Khoe miệng du tiểu mặc giật một cái, tuy bà chủ có chết cũng chưa hết tội, nhưng đến tình trạng này mà vẫn còn đuổi theo, mau cầu đúng là có thủ tất báo. Xem ra hắn hiểu quá ít về yêu thú khế ước của mình rồi, sau này cứ để cho chúng hoạt động tự do, ở trong không gian mãi cũng không tốt, làm thế sẽ khiến phạm vi lao động của chúng bị thu nhỏ quá nhiều. Phía dưới, Hắc Hùng đã cảm nhận được thực lực của Lăng Tiêu. Hai vai gã nặng như bị một tòa núi khổng lồ đè xuống, áp lực không thể kháng tự, cảm giác này, gã chỉ cảm nhận được từ một người. Nếu không có người kia, chắc gã không bao giờ ngồi lên được ngôi vị thành chủ. Ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của các hạ, nhưng các hạ nên suy nghĩ trước khi giết chết ta thì tốt hơn, nếu bị người đứng sau ta biết rõ, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dù sao bồi dưỡng được một quân cờ cũng đâu có dễ. Động tác của lăng tiêu dừng lại, ánh mắt hứng thú rơi trên người gã, vậy ngươi nói xem nào, người kia là ai? Hát hùng thấy y cảm thấy hứng thú, âm thầm thở phào trong lòng, ta không biết người kia là ai? Chỉ biết mỗi tháng hắn đều phái người tới một lần, cũng đúng là hôm nay, hắn rất mạnh, ta có thể cảm nhận được điều ấy, có lẽ thực lực cao hơn các hạ một chút, hơn nữa thuộc hạ của hắn không vô dụng, đương nhiên, không phải ta nói các hạ sẽ thua người kia, chỉ là chắc hai vị đang có chuyện quan trọng, nhiều một việc không bằng ít một việc. Lang tiêu không nói gì, Hắc hùng cho rằng ý kiến rẻ, cố gắng nói thêm, các hạ là người đi ngang qua đây, lúc trước do Hắc hùng ta có mắt như mù, nếu có chỗ mạo phạm, ta tình nguyện xin lỗi hai vị. Không truy cứu chuyện hôm nay nữa, hai vị cảm thấy thế nào? Không ngờ hắc hùng này lại là kiểu người cầm được cũng buông được, thức thời quá à nha. Lăng tiêu cũng thay đổi cái nhìn về gã, quay sang du tiểu mặc, phu nhân, em cảm thấy thế nào? Thì quên đi chứ sao? Du tiểu mặc có toán khí cũng là nhằm vào mụ điên kia. Tuy ban đầu thái độ của gã hắc hùng này làm cho hắn bực bội dễ sợ, nhưng bây giờ gã đã túi đầu xuống nước. Hơn nữa vừa mới nãy nói còn sợ họ mất hứng, cô ý đính thêm một câu khen ngợi đằng sau. Lăng tiêu thu hồi hỏa cầu trong tay, phu nhân của ta đã nói vậy, thế thì dễ tính rồi. Hắc hùng thở dài một tiếng. Tuy việc gã túi đầu hôm nay sẽ ảnh hưởng tới hy vọng của gã ở thành tự nhiên, nhưng nếu không túi đầu, có lẽ gã sẽ sớm trở thành một chỗ thi thể, gã có anh dũng đến mấy cũng không thể thở ở với tử vong. Nghĩ tới đây, hắc hùng đột nhiên lấy ra một cái túi chữ vật, ném cho lăng tiêu. Đây là chút tâm ý của hắc hùng, kính xin hai vị vui lòng nhận cho. Lăng tiêu nhận lấy túi chữ vật. Kiểm tra một lần mới đưa cho Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc mở ra, xem xét mới phát hiện hóa ra là một túi linh tinh, đếm sơ sơ cũng phải có gần một ngàn vạn linh tinh, hào phóng thật. Hơn nữa con yêu thú này còn biết dùng tiền để tránh tai họa, oan khí gì hả, bay hết rồi. Du Tiểu Mặc nở nụ cười tươi rói, bạn nhỏ tham tiền đã bị mua chuộc bởi một túi linh tinh như thế đó. Lăng Tiêu biết rõ kết quả sẽ thế này mà, y không nói gì thêm, sau đó hai người liền rời khỏi thành tự nhiên. sắc mặt hắc hùng trở nên u ám dữ tợn, đợi gã tìm được bà chủ, à ta đã hấp hối, khuôn mặt xinh đẹp đã được tặng thêm một đống hoa văn văn vện, đúng là kiệt tác của Mao cầu. yêu miêu cực kỳ coi trọng dung mạo của mình, đối với chúng, bị hủy dung là một chuyện sống không bằng chết. bà chủ đau đớn Nếu và táo hắc hùng, người nọ chán ghét đá văng ạ nổi giận mắng, đồ đê tiện, người đã thèm khát như vậy, ông đây sẽ thỏa mãn người, cho người đi hầu hạ nam nhân cả ngày lẫn đêm. bà chủ tuyệt vọng ngã quỵ, hắc hùng hư lạnh một tiếng. Vung tay chuẩn bị bỏ đi, sau lưng đột nhiên truyền tới một âm thanh quen thuộc, đúng là người được phái tới bàn bạc mỗi tháng với gã. Hát Hùng, chương 533, Hà Trấn. hắc Hùng, chẳng phải chủ nhân đã bảo ngươi không thể để lộ chuyện của ngài sao? ngươi lại tùy tiện tiết lộ cho mấy kẻ qua đường, biết tội chưa? Giọng nói của người nọ như bị ai đó bắc cổ, khàn khàn mà chấn thấp, toàn thân được bao phủ bởi áo choàng đen, thứ duy nhất hở ra là một cặp mắt âm u mù mịt. Lúc này cặp mắt kia đang dùng ánh nhìn vô cảm nhìn hắc hùng chăm chằm. hắc hùng kiệm phản ứng, vội vàng chắp tay cung kính nói, hóa ra là sứ giả đại nhân, xin sứ giả đại nhân minh dám, hắc hùng không biết gì nhiều, dù có nói thì kẻ kia cũng không thể liên tưởng tới chủ nhân được. Người nọ hứ một tiếng, ta có tin thì ngươi cũng không dám, lần này ta tới là có nhiệm vụ bí mật muốn giao cho ngươi. Mời sứ giả đại nhân nói, nhiệm vụ của hình thất đã thất bại, thành tự nhiên là nơi tất phải đi qua nếu muốn tới sông hoặc thủy. cho nên kế tiếp các ngươi phải gác cửa thành thật nghiêm khắc bất cứ kẻ nào có bản thể là quy đều không thể bỏ qua ngươi nọ nói hắc hùng do dự nhưng mà nếu để người ta biết chúng ta bắt người của quy tộc liệu có đắc tội thông linh huyền quy không tuy thành tự nhiên không phải là địa bàn của thông linh huyền quy nhưng cùng ở mạn bắc nếu khiến huyền quy tộc tức giận chỉ sợ gã không thể nào xưng vương xưng bá trong thành nữa rồi không ai bảo ngươi nên ngang bắt người của quy tộc chỉ lén lút xử lý mấy kẻ na ná mạc cảnh mà thôi hắc hùng minh bạch Hắc Hùng nói xong đang chuẩn bị đi, đột nhiên thấy người nọ không có ý rời khỏi, liền dừng lại, sứ giả đại nhân còn có chuyện gì quan trọng. Người nọ nói, nam nhân mới đánh bại ngươi cách đây không lâu là người phương nào. Hắc Hùng rất ngạc nhiên với câu hỏi này, liền giáp, Hắc Hùng không nhận ra hắn, nhưng hẳn là một cường giả cấp 12. Người nọ liếc qua cánh tay đứt của gã, tay ngươi là do hắn làm. Đúng thế, nếu không phải ta kịp thời chặt đứt cánh tay, chỉ sợ thứ bị mất không chỉ là một cánh tay nữa rồi. Hắc Hùng nghĩ tới đây không khỏi cười khổ, quả nhiên, cường giả cấp 12 là bức tường quá lớn mà gã không thể nào vượt qua nổi, thực lực chênh lệch quá nhiều. Ngươi nói lại tình huống lúc ấy xem. Người nọ trầm giọng, vô duyên vô cớ xuất hiện một gã cường giả cấp 12, tình huống này không hề tầm thường, hắn nghĩ tới nam nhân đã giật đứt cánh tay của Hình Thất, đều bị mất một tay, chẳng lẽ có liên quan tới nhau. Hắc Hùng không hiểu vì sao hắn lại có hứng thú với chuyện này, nhưng vẫn thuật lại không sót một chi tiết. Cao thủ dùng lửa, Cường giả cấp 12. Linh quang lóe lên, người nọ đống nhiên ngầm đầu, chẳng lẽ lại là người nam nhân kia sao? Ai? Hắc Hùng không ngờ lại là người có liên quan. Người nọ cũng không ngờ hôm nay lại có thu hoạch lớn đến thế, đúng là trời giúp hắn, nghe được câu hỏi của Hắc Hùng, liền giải thích, có lẽ ngươi cũng từng nghe nói tới người nam nhân này, nếu như ta đoán không lầm, rất có thể hắn chính là lăng mặc một trong thập thần nam nhân đã đánh bại Diều Hâu và Du An Thái, có điều bây giờ vẫn đang huyên náo xôn xao dù chưa từng nghe tới. Nhưng chỉ cần nghe ngóng một chút là biết Hắc hùng hoàng hốt Đương nhiên gã đã nghe tới người này Nhưng tu vi của hắn không phải là bảy sao đỉnh phong hả, Làm sao lại biến thành cường giả cấp 12 Không rõ lắm Ta phải nhanh chóng báo cho chủ nhân về chuyện này Ngoài ra ngươi nghĩ cách phái người đi theo chúng Nhất định phải biết rõ hành tung của chúng Đợi ta xịn được chỉ thị của chủ nhân sẽ định đoạt. Hắc hùng đành phải nuốt lời phản bác lại Vâng Người nọ đi rồi Hắc hùng đứng tại chỗ Sắc mặt âm u khó đoán bảo người của gã đi theo dõi một cường giả cấp 12. hai. chẳng thà nói bảo thuộc hạ của gã đi chịu chết luôn cho rồi. loại lời này nói thì dễ, nhưng căn bản là không thể nào chấp hành. hắc hùng nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định phái vài kẻ yếu kém đi, không hoàn thành thì chết cũng không đáng tiếc. cùng lúc đó, một canh giờ đã trôi qua. truy cập để đê. học chuyện trái tim đen lưu ám đám khế ước thú của du tiểu mặc có mặt ngoài cửa thành rất đúng giờ. một đám đứng chung với nhau rất bắt mắt, thủ vệ cứ thỉnh thoảng lại liếc qua bên này. Mao cầu thuật lại sự việc xảy ra ở quán rượu sinh động như thật cho cả đáng nghe, bao gồm cả quá trình nó dạy dỗ bà chủ ra sao, hủy dung của à thế nào. Có vài kiểu hủy dung chỉ cần dùng linh đan là khôi phục được, nhưng có vài kiểu lại không thể cứu vãn. Tuy cùng là phái nữ, nhưng lần này Mao cầu ra tay rất nhẫn tâm, linh đan thông thường không thể hồi phục được, nói chung, Mao cầu nhà ta đã tính cả rồi. Hắc hùng là kẻ thông minh, bà chủ hại gã bị bẽ mặt trước bao người, còn mất một đống linh tinh. nhìn thấy bà chủ bị hủy dung sẽ không còn tâm tư thương hương tiếc ngọc nữa cho nên kết cục của ả sẽ rất thê thảm dù muốn dùng linh đan khôi phục dung mạo chắc cũng phải lâu lắm nhìn dáng cười kiêu ngạo trên khuôn mặt mao cầu cả đám dùng mình một cái thà đắc tội tiểu nhân cũng không thể đắc tội nữ nhân quả nhiên câu này quá quá có lý luôn lúc này bọn hắn còn không biết bên ngoài kia thiên hạ đang sôi sùng sục hơn nữa nhân vật chính còn là lăng tiêu và du tiểu mặc gia tộc xích huyết đã chứng minh được lăng tiêu không phải là người của kỳ lân tộc liền quyết định tóm du tiểu mặc lại vì vậy còn phải người tới tiêu giao viện nhưng lại nhận được tin bọn hắn không ở đó cũng chẳng biết đã đi đâu tuy không giải quyết được gì nhưng lại bị đồn ầm ĩ gia tộc xích huyết muốn bắt du tiểu mặc một cách danh chính ngôn thuận liền dối lên đầu hắn tội danh trộm cướp hơn nữa hắn còn mang họ du cho nên chuyện này được xem như việc riêng của gia tộc xích huyết người ngoài không được nhúng tay du tiểu mặc không hề hay biết mình lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió giờ phút này hắn đang chạy tới sông Hoa thủy Sông Hoạt Thủy là một dòng sông quanh co hối lượng, tung hoành khắp mạn bắc của Tây Cảnh. Nước sông mãnh liệt, tuy có tên là sông, nhưng lại rộng lớn như biển. Trong sông Hoạt Thủy, ngoại trừ Thông Linh Huyền Quy quanh năm sinh sống ở đây, thì còn các loại yêu thú thủy sinh khác, tất cả đều là chủng tộc phụ thuộc vào Thông Linh Huyền Quy. Sau khi đám du tiểu mặc rời khỏi thành tự nhiên, chạy một ngày đường, rốt cục cũng tới được Hà Trấn, một thị trấn nhỏ bên cạnh sông Hoạt Thủy. Hà Trấn không phát đạt, có loài người, cũng có tiểu yêu thú. Hai bên sống theo tiểu nước giếng không chạm nước sông, chia thành hai giới đông và tây. Đông giới là địa phận người bình thường, tây giới là địa phận của tiểu yêu thú. Hơn nữa đều là sinh vật sống dưới nước. Giữa hai giới có một con phố tên là Hòa Bình. Phố Hòa Bình là nơi náo nhiệt nhất Hà Trấn, bất kể là người hay yêu thú đều được buôn bán ở đây. Hơn nữa còn cấm sinh sự, nếu vi phạm sẽ bị phạt, có khi còn bị đuổi khỏi Hà Trấn. cuối phố Hòa Bình là bến cảng. Một giờ chiều, một đám người xa lạ đột nhiên đi vào bến cảng. khiến cho tất cả các cư dân xung quanh chú ý mọi người ở hà trấn đều cảnh giác với người lạ bình thường họ không bao giờ chủ động mở lời với người ngoài đám người xa lạ này đúng là du tiểu mặc lang tiêu và đám yêu thú du tiểu mặc đưa mắt nhìn đội thuyền ở cảng khẩu đều là thuyền nhỏ đơn sơ loại lớn cũng chỉ đủ ba bốn người ngồi hơn nữa gặp được sóng lớn trên sông rất dễ bị cuốn đi xem ra tất cả mọi người không thể đi cùng rồi du tiểu mặc khó khăn vậy cứ để chúng ở lại hà trấn là được Lăng tiêu đi xuống dưới, xung quanh bến cảnh có vài chục chiếc thuyền nhỏ đang đố, kích cỡ tương đương không chênh lệch làm ấy. Du tiểu mặc nghĩ nghĩ, nói với đám tiểu cầu, vậy các ngươi cứ ở lại hà Trấn đi, chuyện tìm thông linh huyền quy để chúng ta đi là được. Chủ nhân, ta muốn đi với các ngươi cơ. Tiểu cầu chu mỏ, dương mắt nhìn hắn, tuy bề ngoài trưởng thành nhưng tính tình vẫn chẳng khác trước. Khoe miệng du tiểu mặc giật giật, hắn phải tập thích nghi với bộ dạng trưởng thành của tiểu cầu thôi, chật nghiêm mặt nói, không được, ngươi cũng thấy đấy. Thuyền nhỏ chỉ đủ hai người ngồi, hơn nữa các ngươi có đi theo cũng thế, càng đông càng vương hiểu, các ngươi ở lại có thể nghe ngóng tình hình xung quanh, nếu biết rõ tin tức của thông linh huyền quy liền báo cho chúng ta biết. Tiểu cầu, phải làm bé ngoan biết nghe lời chứ. Mao cầu cười tủm tìm đi tới bên cạnh tiểu cầu, xoa xoa đầu nó. Tiểu cầu rụt rụt bả vai, nhìn Mao cầu có chút sợ hãi, mới cách đây không lâu vừa được nghe kể về sự tích tàn bạo của Mao cầu, nó hơi sợ nụ cười kia. Ta sẽ nghe lời. Vậy các người đi về trước đi. Du Tiểu Mặc lập tức đuổi người, bởi vì có một đám người tiễn chân rất dễ gây chú ý, rõ ràng quá cũng không tốt. Mao cầu lập tức kéo Tiểu Cầu bất đắc di đi, những người khác thì tự giác theo sau. Hà Trấn có một khách sạn, khách sạn không lớn, nhưng là khách sạn duy nhất ở nơi này. Trước khi tới đây bọn họ đã biết, vì tin tức về Hà Trấn là do Thiên Đao nói cho Du Tiểu Mặc, cũng nói rất có khả năng đây là nơi thông linh huyền quy hay qua lại. Cả đám đi rồi, Du Tiểu Mặc chạy đến bên cạnh lăng tiêu. Quả nhiên, hai người ở cùng nhau là tốt nhất, tự do tự tại, không khí xung quanh cũng tươi mát hơn. Chúng ta định đi thuyền nào đây? Tìm người nghe ngóng trước đã, còn không biết ngư dân nơi này có chịu cho chúng ta mượn thuyền không? Lăng Tiêu đã chú ý tới việc ngư dân ở cảng khẩu không hề muốn dính dáng tới họ, xét tình tỉnh thì có vẻ sẽ không dễ nói chuyện, bởi vì mục đích chủ yếu của họ không hoàn toàn chỉ là mượn thuyền, mà còn nghe ngóng tin tức về thông linh huyền quy. Ừm. chương 534, rời Bến Thiên Đao đã từng nói, có ngư dân ở Hà Trấn từng tiếp xúc với Thông Linh Huyền Quy, thậm chí còn tới địa bàn của Thông Linh Huyền Quy rồi. Nhưng là ngư dân nào thì không ai biết, cho nên bọn hắn phải tự tìm. Ở bến cảng có vài vị ngư dân, một số người vừa trở về từ biển, đang dỡ hàng hóa trên thuyền, đều là tôm tươi cả biến, còn chẳng đáng được gọi là yêu thú cấp thấp. Chủ thuyền đều là nam tử trẻ trung tráng kiện, chỉ có một lao nhân khoảng 60 gầy trơ cả xương đang cột một cái thuyền nhỏ vào bên cạnh bờ. Hai người đi đến trước mặt lão nhân. Du Tiểu Mặc nhìn vị lão nhân đã có tuổi này, rõ ràng lão nhân nhìn thấy họ, nhưng lại không mảy may để ý tới. Du Tiểu Mặc đang châm trước phải mở lời thế nào, lão nhân đã lên tiếng. "Nếu các ngươi muốn mượn thuyền rời bến thì đi đi, Hà trấn không cho đám người lạ như các ngươi mượn thuyền đâu." Lão nhân lạnh lùng nói, còn chẳng ngẩng đầu lên. "Không phải chúng ta muốn mượn thuyền, mà là muốn thuê thuyền." Du Tiểu Mặc còn tưởng lão nhân lo bọn họ không trả tiền. Rốt cục lão nhân cũng ngẩng đầu lên, Khuôn mặt nhiều nếp nhăn nở một nụ cười chào phúng, ánh mắt lạnh lùng dạo một vòng quanh người họ, mới nói, thuê thuyền cũng không được. Vì sao chớ? Du tiểu mặc kinh ngạc hỏi. Lao nhân nói, chỉ sợ thuê thuyền là cái cớ, mục đích thật sự của các ngươi là nghe ngóng về thông linh huyền quy chứ gì. Thấy Lao mang cái vẻ đã biết trước, du tiểu mặc kinh ngạc, vì sao lại nói thế? Các ngươi không phải là nhóm người đầu tiên. Lao nhân nói, hàng năm có rất nhiều kẻ từ ngoài tới muốn ra biển tìm thông linh huyền quy. Ngẫu nhiên cũng chỉ có một hai kẻ may mắn còn sống trở về. Du tiểu mặc cứ tưởng lão nhân biết vì sao bọn hắn muốn tìm thông linh huyền quy chứ, nghe nói thế mới hiểu ra, vội hỏi, vậy họ có tìm được thông linh huyền quy không? Ngươi cho rằng thông linh huyền quy dễ tìm thế sao? Lão nhân hỏi ngược lại, thậm thí còn thấy được ý cười nhạo trong giọng nói giả mua kia, như đang chế rêu những người kia không biết tự lượng sức mình, trong lòng những ngư dân như họ, thông linh huyền quy chính là thần thánh phù hộ cho họ, là thánh nhân không thể xâm phạm. vậy sao họ lại phải đi tìm thông linh huyền quy du tiểu mặc không để ý tới sự khinh thị trong giọng điệu của lão càng hỏi càng có hứng thú cũng chỉ là mấy kẻ tham lam Lao nhân xỉ mũi coi thường du tiểu mặc gật đầu cái hiểu cái không lão nhân thấy thái độ của hắn không ngang ngược vô lý như những người kia sắc mặt hơi hòa hoãn một chút khuyên đủ chắc các ngươi rời bến lần đầu đúng không sông hoạt thủy khác với những vùng biển khác dòng bước vô cùng hung hiểm mà cũng không chỉ có quy tộc sinh tồn bên trong lơ đãng là trên ngay du tiểu mặc phát hiện thái độ của lão nhân đã mềm mỏng hơn liền đánh sát khi còn nóng nói lão nhân ra thực ra mục đích chúng ta ra biển không giống với những người kia là như vậy chúng ta có một người bạn bị thương bây giờ hắn không nhúc nhích được cho nên nhờ chúng ta thông báo cho tộc nhân của hắn hắn nói tộc nhân của hắn sống ở sông Hoa thủy lão nhân hồ nghi nhìn hắn tựa hồ muốn xác định liệu hắn có nói dối hay không du tiểu mặc cười cười ánh mắt lão lại chuyển qua khuôn mặt thờ ơ của lang tiêu Du tiểu mặc lén lút giật giật tay háo lang tiêu, ý bảo ý tỏ vẻ một chút. Lang tiêu sờ mũi một cái, lao nhân ra, nói thật cho ông biết, vị bằng hưu kia của chúng ta là tộc nhân của linh quy tộc, hắn bị người đổi giết, bảo chúng ta đi tìm thông linh huyền quy, nếu không nhanh chóng thông báo cho họ, chỉ sợ tính mạng của hắn sẽ bị nguy hiểm. Lao nhân giật mình. Du tiểu mặc cũng giật mình, không ngờ lang tiêu lại nói thẳng như vậy. Chuyện này là thật. Trên mặt lao nhân hiện lên vẻ lo lắng. Lang tiêu đưa mắt nhìn du tiểu mặc. Người nọ lập tức hiểu ý lấy lệnh bài mà cảnh ra, cũng không quan tâm lão nhân có biết hay không liền đưa cho lão. Đây là tín vật của Linh Quy Tộc, không biết ngài có nhận ra hay không. Lão nhân nhận lấy tấm lệnh bài, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, 5 giây sau liền trả lại cho họ. Do dự nói, lão già ta không biết thứ này, nhưng xem bộ dạng của các ngươi không giống nói dối, ta liền tin tưởng các ngươi một lần vậy. Du Tiểu Mặc mừng rỡ, thế thì tốt quá, bây giờ ông có thể cho chúng ta mượn thuyền đúng không? Lão nhân lại lắc đầu. Thuyền nhỏ ở Hà Trấn chỉ có thể chạy gần bến cảng, không thể nào đi tới đại dương bao la, chưa ra được bao xa đã bị sóng biển quật ngã. Vậy phải làm sao bây giờ? Các ngươi cũng may đấy, đêm nay có hai chiếc thuyền hàng lớn muốn rời bến đi về đảo kình. Các ngươi có thể đi nhờ họ ra biển, tới đảo lại hỏi mượn hoặc mua thuyền của người khác. Thuyền đánh cá ở đảo kình rắn chắc hơn Hà Trấn nhiều. Cuối cùng Lao Nhân cũng chịu tiết lộ. Đa tạ Lao Nhân ra, vậy trạng vạng tối nay chúng ta lại tới. Du tiểu mặc vui vẻ cảm tạng. Sau đó hai người liền rời đi. Lão nhân nhìn bóng lưng hai người, mãi tới khi họ đi khuất, lão mới vội vàng đứng dậy, đi về một hướng khác. Sau khi rời khỏi bến cảng, Du Tiểu Mặc không giấu nổi tò mò lập tức hỏi, "Lang Tiêu, sao anh lại nói chân tướng cho ông lão kia? Nhớ ông ta tiết lộ ra ngoài, nói không chừng sẽ rước thêm phiền thoái. "Lão đầu kia không phải là người bình thường." Lang Tiêu giải thích. Du Tiểu Mặc kinh ngạc, "Làm sao anh biết?" Lang Tiêu nói, "Đoán." Du Tiểu Mặc, "Đùa em vui thế hả?" Chỉ là lăng tiêu không nói dối, ngay từ đầu đúng là y đoán, nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của lão nhân, y đã xác định được một điều, lão nhân này không phải ngư dân bình thường, theo suy đoán của y, rất có thể lão nhân chính là thám tử mà thông linh huyền quy an bài. Sở dĩ sau khi lão nhân nghe bọn hắn nói xong mà vẫn không để lộ thân phận, có lẽ là vì chưa tin tưởng hoàn toàn, việc chủ động an bài thuyền hàng cho họ đại khái là để thăm dò, dù sao thì mặc kệ lão nhân có phải thám tử của thông linh huyền quy hay không. Làm theo lời Lao vẫn tốt hơn bọn hắn cứ mù quáng đi tìm. Trạng vắng tối, hai người đúng giờ có mặt trên bến cảng. Bến cảng ba ngày chỉ có hai hàng thuyền đánh cá nhỏ, nhưng bây giờ đã có thêm hai chiếc thuyền chở hàng rất lớn, nếu so với thuyền đánh cá thì phải lớn hơn đến mấy chục lần. Bến cảng cũng náo nhiệt hơn, một đám người đang vận chuyển hàng hóa. Hai người đi tới bên cạnh bến cảng, quả nhiên lão Nhân cũng có mặt, Lao đang chỉ huy một đám ngư dân vận chuyển hàng hóa, có vẻ địa vị ở Hà Trấn này không nhỏ. Mãi tới khi hai người đến gần, lão nhân mới chú ý tới họ, các ngươi đợi một lát. Du tiểu mặc tò mò nhìn hàng hóa trên thuyền, đều là những món đồ thường gặp ở lục địa, ví dụ như hương liệu, son phấn, đồ dùng sinh hoạt này nọ, mà thứ khiến hắn kinh ngạc vạn phần là, hình như đối tượng giao dịch với thuyền hàng là yêu thú, chẳng lẽ yêu thú cũng thích dùng mấy thứ này. Lăng tiêu nhìn ra nghi ngờ của hắn, yêu thú ở nơi này luôn sống ở trong nước hoặc trên đảo, ít khi gặp mấy thứ đồ của loài người, có cảm thấy thích thú cũng là chuyện bình thường. Tuy ngư dân Hà Trấn thường xuyên rời bến, nhưng họ không sống nhờ việc đánh cá, mà hai cái thuyền hàng này mới là thứ thực sự đảm bảo cho cuộc sống của họ. Mỗi tháng ra biển một lần, thời gian thường xuyên thay đổi, có lúc là buổi sáng, có lúc là giữa trưa, chủ yếu là xem tình hình trên biển mà định, cho nên Lão Nhân mới nói du tiểu mặc và lăng tiêu may mắn, nếu lỡ mất hôm nay thì phải chờ đến tháng sau. Đợi hai chiếc thuyền hàng đều được chất đầy, thời gian đã tới giờ dậu. Lão Nhân lau mồ hôi trên chán. đi tới trước mặt lăng tiêu và du tiểu mặc có chuyện ta phải nói với hai vị buôn bán trên biển cũng không thuận buồm xôi gió ngoại trừ bão và biển động thì còn có một thứ khác chính là hải tặc bọn chúng hoành hành khắp nơi thường xuyên cướp hàng cho nên ta hy vọng đến lúc ấy hai vị có thể giúp đỡ một chút không phải sông hoạt thủy là địa bàn của thông linh huyền quy hả sao lại có hải tặc nữa du tiểu mặc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lao nhân nói đúng là thế nhưng luôn có vài kẻ lén lút gây án dù có huyền quy tộc che chở Nhưng đâu thể che chở cả ngày lẫn đêm. Có lý. Nếu thật sự gặp phải hải tặc, đến lúc ấy ta sẽ không ngồi nhìn đâu. Du tiểu mặc cam đoan. Lao nhân gật đầu thỏa mãn, lại để họ lên thuyền. Tuy thuyền hàng không phải là loại thuyền du lịch xa hoa, nhưng rất rắn chắc. Lúc trước thôn dân Hà Trấn phải hao phí không ít tinh lực mới chế tạo được hai chiếc thuyền này. Đến giờ đã là 6 năm, thuyền hàng vẫn được bảo dưỡng rất tốt. Ngoại trừ thủy thủ chuyển hàng hóa, thì trên thuyền còn có vài người ngoài đến như họ. Thực lực có vẻ không tệ. Lao nhân an bài tất cả trong một khoang thuyền. Cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng biết vì sao trên biển lại có hải tặc rồi, mỗi tháng thuyền hàng của Hà Trấn đều rời bến một lần, hóa ra họ cho một vài người ngoài muốn ra biển đi nhờ là để làm bảo tiêu. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu ở cùng một gian, những người khác mỗi người một gian. Gian phòng rất nhỏ, chỉ có một cái giường, hoàn toàn không có vật gì khác, bàn ghế tủ, đồ dùng uống nước, hết thể đều không có. Du Tiểu Mặc leo lên giường nằm, không bao lâu lại đứng lên, cái giường này cứng quá. Thậm chí còn không có lấy một cái chăn. Quá keo kiệt. Du tiểu mặc giận dữ phàn nàn. Đáp lại hắn là tiếng cười nhạo của Lăng Tiêu. Em cho rằng mỗi người đều giống em hả? Tối ngủ con đắp chăn, có phải là loài người yếu đối đâu? Cái giường này cũng không dùng để ngủ. Mấy người ngoài muốn ra biển nếu không phải tu luyện giả thì cũng là đan sư, cho nên buổi tối họ không cần ngủ, giường chỉ dùng để ngồi thôi. Du tiểu mặc trột dạ nhìn qua chỗ khác. Thời gian vừa đến, hai chiếc thuyền hàng bắt đầu ra khơi. Ngay từ đầu vẫn êm như đi trên đất bằng, nhưng vừa rời khỏi vùng biển ngư dân hay hoạt động, sóng nước đông chốc trở nên mãnh liệt, thân tàu hơi rung nhẹ. Du tiểu mặc ngồi trong khoang thuyền mà cũng cảm giác được thuyền đang lay động, ngồi thuyền hàng mà cũng cảm giác rõ rệt thế này, bảo sao lão nhân không cho họ rời bến bằng thuyền đánh cả, chỉ sợ vừa vào hải vực này, thuyền nhỏ đã tàn nát. Trước khi lên thuyền, lão nhân nói cho họ một số việc cần chú ý. Thuyền hàng cung cấp phòng ở cho họ, nhưng sẽ không cung cấp bất cứ cái ăn gì, hoặc là tự chuẩn bị. hoặc là bỏ tiền ra mua, đến lúc đó đầu bếp sẽ làm giúp họ. Từ Hà Trấn đến đảo Kình mất khoảng 10 ngày, nếu gặp được hải lưu tốt thì sẽ rút ngắn lại khoảng năm ngày, lần này rời bến, mọi người đã tính toán hết. Du tiểu Mặc và Lăng Tiêu rời khỏi khoang thuyền, ngoại trừ ánh sáng vọng ra từ thuyền hàng, xung quanh đều là bóng tối, hoàn toàn im lặng. Các thủy thủ không nghỉ ngơi, mỗi người đều đứng nguyên ở cương vị của mình, nét mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào nước biển, mãi tới khi thuyền trưởng ra lệnh, họ mới cử động. Thân tàu dần dần di chuyển sang bên phải, mười mấy giây sau, tốc độ tăng lên rõ rệt. Du tiểu mặc chỉ cầm thấy thuyền lắc lư một cái, ngay sau đó hai chiếc thuyền hàng phóng nhanh về phía trước như có lắp động cơ, không khỏi kinh hô một tiếng. Đời trước hắn cũng từng đi thuyền, mỗi lần nghỉ hè hay nghỉ đông, Du Bách đều thích rủ hắn và Du lộ đi Du ngoạn khắp nơi, nhưng khi ấy thuyền đều chạy nhờ sức người chèo hoặc động cơ, hắn chưa từng thấy đội thuyền nào lại lợi dụng hải lưu để di chuyển như thế này. Bọn họ đều là thủy thủ đã trải qua vô số lần sóng to só lớn, cũng quen thuộc tập tính của vùng biển này như lòng bàn tay, trừ khi có người can thiệp, nếu không chúng ta sẽ tới đảo kính rất nhanh. Lang tiêu giải thích, nhưng vẫn cần vài ngày mới tới nơi được. Du tiểu mặc tựa vào trên lang can, buồn phiền nhìn nước biển gợn sóng lan tan. Nếu như bay thì với tốc độ của bọn hắn còn chẳng cần 5 ngày nữa kia, tức là hai người không biết đảo kính ở đâu, còn cần nhờ lao nhân giúp bọn hắn tìm được huyền quy tộc. mà biển rộng hung hiểm cũng không nằm trong phạm vi lo nghĩ của bọn hắn. Chương 535: Xuống bếp. Cả đêm ngắm cảnh biển trên bong tàu, tiện thể hứng gió lạnh cả đêm, ngày mới sáng, Du tiểu Mặc đã bị Lăng Tiêu Vác về buồng nhỏ, cho dù chưa được ngắm cảnh biển đêm ở thế giới này, thì cũng không cần biểu hiện ngu xuẩn như vậy chứ, làm thế sẽ kéo luôn cả chỉ số thông minh của y xuống mất. 12 giờ trưa, mặt trời nóng bỏng. Du tiểu Mặc đi ra khỏi khoang thuyền hít thở không khí, đây là thời gian ăn trưa. Tuy trong không gian của hắn cũng có đồ ăn, nhưng cứ ăn mấy thứ đó mãi cũng chẳng lắm. Du Tiểu Mặc hỏi một thuyền viên về vị trí phòng bếp, vừa suy nghĩ, vừa đi về phía phòng bếp, hắn quyết định tự mình xuống bếp. Nói đến tài nấu nướng của hắn, phải nói là được rèn luyện từ nhỏ đó. Bởi vì trong nhà không được ba mẹ yêu thương, khi còn bé Du Tiểu Mặc luôn muốn làm chút gì đó để gây chú ý với ba mẹ, lúc ấy hắn không được thông minh cho lắm, nên chọn cách học nấu cơm, sau đó suýt chút nữa đã hối hận muốn tự sát luôn cho rồi. bởi vì hắn không hấp dẫn được sự chú ý của ba mẹ mà còn thu hút du lộ và du bách tới, từ đó về sau phải sống một cuộc sống thật đau khổ. Mỗi khi thấy hắn rảnh rỗi, du lộ và du bách đều bắt hắn xuống bếp nấu cơm, mà hai tên này cực kỳ ken ăn, chỉ đơn giản thế thôi mà tài nấu bếp của hắn được rèn luyện chẳng kém gì đầu bếp năm sao. Nhưng từ sau khi hắn tới thế giới này, du tiểu mặc Đông phát hiện hắn còn chưa nấu cho lăng tiêu một bữa. Du tiểu mặc cái nấy cực kỳ, lần này tranh thủ có điều kiện, hắn quyết định phải thể hiện tài năng. miễn cho như lần đầu nấu cơm, kết quả bị thịt vạn linh địa dương đà kích. Trong phòng bếp chỉ có một vị đầu bếp họ vạn và trợ thủ của ông ta, hai người phụ trách ba bữa cơm của thủy thủ và thuyền trưởng, 20 gần 30 người, mỗi lần nấu đều nguyên một nồi to tướng. Cơm trưa đã xong từ lúc 11 giờ, hiện tại phòng bếp chống không, chỉ có vạn đầu bếp và trợ thủ đang ngồi cạnh cửa bếp ăn cơm, bọn họ ăn riêng. Vạn sư phụ, ta muốn mượn phòng bếp dùng một chút được không? Du tiểu mặc đi đến trước mặt vạn đầu bếp. Sau đó đưa cho ông ta mấy miếng linh tinh Vạn đầu bếp cầm năm miếng linh tinh gật gật đầu Họ chỉ là người bình thường năm linh tinh đủ mua tất cả các thứ trong bếp rồi Hơn nữa, đây là lần đầu tiên ông ta gặp được người tự xuống bếp đó Du tiểu mặc đi vào trong bếp Nhìn qua đại khái xem còn nguyên liệu gì Thuyền viên không phải là người ăn chay Hơn nữa khi làm việc rất hao sức Cho nên đa số nguyên liệu đều là các loại thịt Trên sàn còn có mấy lồng nuôi gà và vịt sống Du tiểu mặc nghĩ một lát rốt cục quyết định làm ba mặn hai chay sau đó làm thêm một món điểm tâm ngọt và một món súp. loại việc vật như giết gà là chuyện hắn hay làm nhất khi còn là người bình thường món đầu tiên là gà xé trộn chua cay món ăn này vừa tươi vừa ngon chua cay vừa miệng chắc người thích món mặn như lăng tiêu cũng hợp không biết mấy năm không vào bếp chủ nghệ có giảm đi không nhỉ du tiểu mặc loay hoay trong phòng bếp không chú ý đến vạn đầu bếp và trợ thủ ngồi ngoài đã bị mùi thơm hấp dẫn kéo vào nhìn du tiểu mặc nhanh nhẹn làm đồ ăn hai người đưa mắt nhìn nhau Sáu món ăn và một món điểm tâm ngọt Du Tiểu Mặc chỉ mất một giờ để hoàn thành. Hơn nữa còn là một mình hắn làm, phòng bếp sớm tràn ngập mùi thơm chua chua cay cay kích thích nước miếng người ta. Còn nước miếng của vạn đầu bếp và trợ thủ đã sớm vỡ đê từ lâu rồi. Du Tiểu Mặc nhìn mấy món mới làm xong, thở phao nhẹ nhõm, may mà không giảm chút nào, xem ra tay nghề của hắn vẫn còn ngon nghẹ lắm. Nhưng một mình hắn mà bê hết chỗ đồ này về thì hơi phiền thoái. Lúc này... Du tiểu mặc mới chú ý tới sự tồn tại của vạn đầu bếp và trợ thủ Thấy họ nhìn mình chằm chằm, trong đầu hiện lên một ý nghĩ Vạn sư phụ, có thể làm phiền hai người đem thức ăn về phòng cho ta Để báo đáp lại, những thứ còn trong nồi tặng cho hai người hết Sao nào? Không vấn đề Không vấn đề Vạn đầu bếp lau lau nước miếng Ông ta đã sớm chú ý thấy trong nồi vẫn còn thừa Dù du tiểu mặc không mở miệng, hai người cũng sẽ rút một tay Trước khi rời khỏi phòng bếp Tiểu trợ thủ còn giấu hết đồ ăn Du Tiểu Mạc đã làm đi, tránh cho người khác ăn hết trước khi họ kịp về, vậy thì lỗ quá. Sau đó, hai người bưng sáu đĩa đi về buồng nhỏ trên tàu. Bước chân Du Tiểu Mạc hơi chậm, rửa tay xong mới bưng đĩa điểm tâm ngọt đi cuối, vừa tới cửa khoang thuyền, trước mặt có ba người đi tới, có vẻ cũng là người ngoài như họ. Du Tiểu Mạc nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, bình tĩnh đi qua. Vạn đầu bếp và trợ thủ vừa đi ra khỏi phòng, lên tiếng chào hỏi với hắn liền vội vội vàng vàng chạy về phòng bếp. du tiểu mặc đẩy cửa đi vào lăng tiêu kinh ngạc nhìn đồ ăn bày biện trên giường bởi vì không có bàn cho nên phải đặt hết lên giường mấy món này do em làm lăng tiêu hỏi du tiểu mặc tiêu ngạo hất hàm đương nhiên là em làm bằng không thì anh cho là ai lăng tiêu ngước mắt nhìn hắn ta tưởng là đầu bếp kia du tiểu mặc buông bát đua và đĩa điểm tâm xuống nhét một đôi đua vào trong tay đi, nói vạn đầu bếp kia còn lâu mới nấu ngon được như em tất cả đều do một mình em làm đó Họ nhìn còn chảy nước miếng tỉa, không tin anh nếm thử xem. Chiếc búa trên tay lăng tiêu không khách khí đưa tới đĩa gà xé chua cay, tuy nguyên liệu rất bình thường, nhưng không thể phủ nhận hương vị rất thơm, y thích. Sao nào? Du tiểu mặc dùng hai mắt lấp lánh nhìn y rỉ. Lăng tiêu nói, cuối cùng em vẫn có chút tác dụng, không hưởng công ta chờ mong. Du tiểu mặc, có phải em nên cảm tạ sự chờ mong của anh không hả? Tuy ngoài miệng không nể nang gì, nhưng đồ ăn đã bị lăng tiêu chén sạch. lần này lăng tiêu còn ăn nhiều hơn hắn cuối cùng du tiểu mặc cũng nhận được chút an ủi từ hành động cơm tối phải nhờ em rồi lăng tiêu ăn uống no đủ ngay lúc du tiểu mặc bưng bàn ăn chuẩn bị đi ra đột nhiên nói với theo du tiểu mặc quay đầu nhìn y rỉa tiêu ngạo nói xem tâm trạng của em đã sau đó bước ra ngoài như một con chim công cao ngạo lăng tiêu nhìn bóng lưng hắn khoe miệng nở nụ cười vui vẻ đúng là có thủ tất báo mà. phong bếp du tiểu mặc vừa đi vào đã thấy vạn đầu bếp và trợ thủ Hai người đang nhăn nhó đau khổ nhìn một cái chảo giống, đúng là cái chảo mà tiểu trợ thủ đã giấu đi. Các ngươi làm sao vậy? Du tiểu mặc thuận miệng hỏi. Tiểu trợ thủ than thở phàn nàn nói, "Hưởng công ta cố ý giấu đồ ăn đi, không ngờ vẫn bị ăn vụng, đám người kia thật đáng ghét, không có sự đồng ý của người khác đã ăn. Mặc dù đối phương có cho họ một linh tinh, nhưng mà ai thèm chứ, một lũ ngang ngược. Được rồi, đừng nói nữa. Vạn đầu bếp cản lại lời oán trách của hắn, nhỡ bị đám người kia nghe được thì phiền. dù sao họ cũng chỉ là người bình thường tiểu trợ thủ nhất miệng du tiểu mặc không hỏi tiếp vung bắt đũa liền trở về hắn không phải là đại thiện nhân sao có thể vì người khác bị dành ăn mà đi tìm công lý hơn nữa hắn cũng chả linh tinh rồi tiểu trợ thủ cũng biết không có khả năng hắn chỉ phàn nàn chút thôi vừa về phòng du tiểu mặc vốn định thừa dịp rảnh rỗi để luyện thêm một viên linh đan thải cấp lúc trước có trao đổi linh thảo với thiên tu bây giờ hắn đã đủ để luyện hai loại linh đan nhưng cứ nghĩ tới việc vừa thành đàn sẽ dẫn tới lôi kiếp hắn liền bỏ ý định này đi trên biển đã đủ hung hiểm nếu có lôi kiếp nói không chừng sẽ lật thuyền mất thế thì tội lỗi của hắn quá lớn lăng tiêu nhìn bộ mặt xoắn suýt của du tiểu mặc nói không bằng chúng ta tu luyện đi đánh vậy bởi vì mới đột phá không lâu du tiểu mặc cũng không hy vọng mình có thể đột phá tiếp nhưng sau khi lên cấp tới giờ hắn vẫn chưa kịp củng cố du tiểu mặc đi lên giường thấy lăng tiêu đã chiếm hết hai phần ba diện tích Anh dịch qua một chút, chừa chỗ cho em với. Lăng tiêu đột nhiên kéo hắn vào trong lòng, chừa chỗ nào. Ngồi đây là được. Cái mông thịt thịt vừa ngồi lên đùi nam nhân, du tiểu mặc lập tức hiểu tu luyện mà lăng tiêu nói là gì, hóa ra sóng điện não của hai người không kết nối, hắn cứ tưởng tu luyện bình thường chứ. Du tiểu mặc vội vàng đứng kết, kết quả lại bị kéo về, đành phải quay người cười ngu với ý ý. Ấy. Bây giờ là ban ngày, hơn nữa còn đang trên giường người khác, anh đừng làm loạn, không phải buổi tối anh còn muốn em làm đồ ăn sao. sẽ chậm chế đó. Lăng tiêu nhíu mày suy tư một giây, chợt tiếp nối nói, cũng đúng, vậy thì ảnh. Không ăn bữa tối nữa, dù sao không ăn một bữa cũng không sao, em nói có đúng không? Lúc nói đến câu sau tên này còn cười với hắn. Du tiểu mặc, đúng cái đầu anh. Cuối cùng du tiểu mặc vẫn không chạy trốn được, may mà lăng tiêu chỉ cởi mỗi quần hắn làm đúng một lần, ngay từ đầu hắn tưởng rằng lăng tiêu chỉ muốn thỏa mãn thu tính thôi, nhưng sau khi thấy những tinh thể có màu sắc đang vận chuyển trong biển ý thức của hắn, Du Tiểu Mặc mới phát hiện Lăng Tiêu thật sự muốn tu luyện với hắn, mới là lạ. Hắn dám cam đoan, tu luyện chỉ là việc phụ, thỏa mãn thu tính mới là mục đích chính. Chương 536, phòng ba trong phòng bếp. Buổi tối, vạn đầu bếp và trợ thủ không đợi được Du Tiểu Mặc mượn phòng bếp, không phải là do hắn không xuống giường được, mà là bị Lăng Tiêu giày vò một trận, hắn không có tâm trạng nấu cơm. Sáng ngày hôm sau, hắn làm cho mình một nồi cháo thịt, bởi vì làm nhiều. cuối cùng vạn đầu bếp và trợ thủ cũng được ăn đồ ăn du tiểu mặc làm giữa trưa du tiểu mặc lại tới phòng bếp gặp được hai cặp mắt trông mong của vạn đầu bếp và trợ thủ ẩm thực ở hà trấn không có quá nhiều yêu cầu từ trước đến nay họ chỉ cần ăn no là được vạn đầu bếp làm đầu bếp ở hà trấn đã lâu quanh năm chỉ nấu cơm cho một đám người bởi vì lần nào cũng nấu một nồi lớn cho nên không thể nấu được vừa tinh tế vừa ngon vì thế tài nấu nướng của vạn đầu bếp chỉ giới hạn ở mấy món bình thường hay thấy trên bàn cơm Như món gà xé chua cay kia, đừng nói là đến qua, thậm chí ông ta còn chưa từng gặp. Hai người tự nguyện làm trợ thủ cho Du Tiểu Mặc, hơn nữa lần này cũng không thu phí sử dụng phòng bếp, chỉ hy vọng Du Tiểu Mặc để lại cho họ chút đồ ăn là được. Du Tiểu Mặc không suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Nấu cơm một mình tốn không ít thời gian, như ngày hôm qua chẳng hạn, hắn phải tự mình giết gà, tự rửa nguyên liệu, còn phải chú ý đồ ăn đang nấu trong nồi, bận tối mắt tối mũi, cho nên có người chịu rút thời gian có thể giảm đi một phần ba. Du Tiểu Mặc bảo hai người làm thịt hai con gà, lấy đùi làm gà xé chua tay, bởi vì lăng tiêu thích món này, trước khi đi còn cố ý dặn dò hắn. Món thứ hai là vị hấp mẹ, món này khá mỹ quan, bởi vì nó vừa tươi vừa mềm, hương vị tuyệt vời. Lúc sáng hắn đã nghĩ tới món này cho nên nhờ vạn đầu bếp, rửa sạch vịt và ướp gia vị hộ, dùng rượu, muối, đường trắng, hạt hiêu, hành, gừng. Ướp khoảng 2 giờ. Du Tiểu Mặc vừa tới liền bỏ lên trên lồng hấp. lúc này mỗi món hắn đều làm nhiều hơn ngoài phần của hắn và lăng tiêu còn dư lại đều để cho vạn đầu bếp và tiểu trợ thủ tuy càng ngày càng thuần thủ, nhưng tốn thời gian hơn hôm qua một chút lần này do tiểu trợ thủ bê đồ ăn hộ du tiểu mặc còn vạn đầu bếp ngồi lại trong đồ miễn gặp phải cảnh như hôm qua nếu thế thì họ sẽ khóc chết mất tiểu trợ thủ đưa hết đồ ăn lên phòng liền vội vội vàng vàng chạy thậm chí còn quên đóng cửa phòng du tiểu mặc đành phải tự đóng cửa phòng vừa đóng không bao lâu cửa phòng cách vách đột nhiên mở ra Một gã nam tử đi tới, là một trong ba người du tiểu mặc gặp vào trưa hôm qua, gã khịt khịt mũi, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cửa phòng du tiểu mặc. Đúng lúc này, một người nữa cũng đi ra khỏi phòng, là bạn của nam tử vương hoa, người được mùi thơm lưu lại trong không khí, không nhịn được mà sợ hãi tha hương vị thơm quá. Ta nhớ đồ ăn chúng ta ăn tối qua cũng là mùi này. Ta cũng nhớ ra rồi, không ngờ đồ ăn của người phàm lại ngon như vậy. Dương Đinh gật gật đầu, hắn cũng bị cái mùi thơm này quên rũ. Số đồ ăn ngày hôm qua quá ít, bọn hắn ăn mà không bỏ dính răng, nhưng cũng khiến cả đám cảm thấy dư vị. Hay là chúng ta đi gọi đầu bếp kia làm cho chúng ta một bàn? Vương Hoa đề nghị. Được đấy, gọi Triệu Nhị tới luôn. Triệu Nhị ngồi trong phòng cũng ngửi được mùi thơm, nghe bạn mình nói muốn đi tìm đầu bếp liền đi theo, nhưng bọn hắn tới hơi chậm, chờ cả ba tới, vạn đầu bếp và tiểu trợ thủ đã ăn sạch rồi. Thứ ngon ai lại ngại nhiều, chỉ biết ngại chân tay quá chậm. vạn đầu bếp và tiểu trợ thủ ăn như cướp từng miếng ba người này vừa nói vài câu chạy tới đã gặp cảnh bọn họ đang thu dọn đồ đạc trong phòng bếp còn lưu lại mùi thức ăn thơm chưa kịp tàn. mấy món ru tiểu mặc làm đều rất đậm cho nên mùi tán khá chậm này làm cho chúng ta một bàn đồ ăn dương đinh ném một tinh linh cho vạn đầu bếp trong mắt mang theo sự khinh thị đối mặt với phàm nhân bọn hắn luôn có cảm giác mình rất cao sang nói chuyện cũng như mệnh lệnh vạn đầu bếp liếc bọn hắn nhận ra là đám người ngày hôm qua trong lòng không bất ngờ bởi vì ông đã gặp loại người này quá nhiều cứ cho rằng mình tu luyện thành công là được quyền xem thường người phàm tục như họ nói trắng thì tự cho là cao sang lắm vạn đầu bếp bảo họ chờ bên ngoài sau đó bận rộn trong phòng bếp vạn đầu bếp đoán được bọn hắn sẽ thích món mặn cho nên làm năm món mặn và ba món chay xếp đầy một bàn làm xong mới gọi ba người đến ba người nghe được mùi chua cay tỏa ra từ đồ ăn cũng không kém mùi vị họ ngửi thấy là bao nhiêu phải biết vạn đầu bếp học theo du tiểu mặc đó lúc trước làm trợ thủ cho du tiểu mặc vạn đầu bếp cũng học được mấy phần liền làm thử hai món thời điểm làm xong cũng đến qua dù không thể sánh bằng món du tiểu mặc nấu nhưng ông đã rất hài lòng không ngờ ông và tiểu trợ thủ vừa đi ra khỏi bếp bên trong đã truyền ra một âm thanh tức giận hai người không khỏi nhìn nhau dương đinh ném đua lên đất chiếc đua lăn tới chân vạn đầu bếp và tiểu trợ thủ hư lạnh một tiếng bực bội nói ngươi nấu cái thứ gì đây sao khó ăn thế này sắc mặt của vương hoa và triệu nhị cũng đen sì có vẻ hương vị của đồ ăn không giống với tưởng tượng của họ món gà xé chua cay của vạn đầu bếp đã bị hất xuống đất gà văng tứ lung sắp sàn mấy món khác cũng được chạm đũa nhưng hiển nhiên là bị chê thê thảm tuy bọn hắn ghét bỏ món ăn mình làm khiến vạn đầu bếp rất giận dữ nhưng ông không dám biểu hiện ra ngoài ông không đắc tội nổi mấy kẻ này đành phải nén giận giải thích ba vị tiên sư đồ ăn ta làm chỉ có hương vị thế này thôi ta thấy ngươi bất mãn với chúng ta cho nên cố ý đùa dỡn chúng ta chứ gì triệu nhị sụ mặt Khi thế trên người đột nhiên bộc phát, lại ra tay với người phàm, nếu truyền đi, chắc chắn gã sẽ bị tu luyện giả khinh bỉ. Vạn đầu bếp và tiểu trợ thủ ngã sóng xoài trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệnh. Tiên, tiên sư, tiểu nhân tuyệt đối không có ý đùa giỡn các ngài, đồ ăn ta làm thật sự có vị như vậy. Vạn đầu bếp lắp bắp giải thích. Dương Đinh meo mắt lại, một kẻ phàm nhân có lớn gan tới mấy cũng không dám nói dối gã, thế ngươi nói xem, vì sao hương vị món ăn lại khác với ngày hôm qua. Bọn hắn không nghĩ đến món ăn hôm qua là do Du Tiểu Mặc làm. Thứ nhất là vì Tu luyện giả ít khi xuống bếp, ai mà ngờ Du Tiểu Mặc lại làm cơm chỉ để thỏa mãn ham muốn ăn uống. Thứ hai là bọn hắn nhìn thấy vạn đầu bếp bưng đồ ăn tới phòng Du Tiểu Mặc, cuối cùng là món xà xé chua cay kia. Bởi vì hôm qua chén nhỏ không đựng được nhiều, chút đồ còn thừa lại đã bị bọn hắn ăn mất. Vạn đầu bếp trợn tròn mắt, cuối cùng ông cũng hiểu, hóa ra mấy người này đang so sánh đồ ăn của ông với Du Tiểu Mặc, bảo sao lại bị ghét bỏ. căn bản là không thể so sánh, oan uổng quá đi mà. Thiên sư, món ăn hôm qua không phải là tiểu nhân làm, không phải ngươi thì là ai? Dương Đinh nữ mày lại, gã chỉ tin câu này được ba phần, cả thuyền hàng này chỉ có một mình vạn đầu bếp, không phải ông ta thì còn là ai? Vạn đầu bếp vừa muốn trả lời, phía cửa phòng bếp đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người. Người đến là Du Tiểu Mặc, trên tay hắn bưng khay bát đũa đã ăn xong, không ngờ còn gặp được cảnh này, trong mắt không nén nổi kinh ngạc. Vạn đầu bếp như nhìn thấy cứu tinh. Chỉ vào hắn nói, là vị công tử này, đồ ăn kia do vị công tử này nấu. Du tiểu mặc nhìn thấy gà xé trên sàn bếp và mấy món còn nguyên trên bàn ăn, kết hợp với lời của vạn đầu bếp, một câu chuyện liền hình thành trong đầu hắn, hóa ra ba người này chính là đám người tiểu trợ thủ nói hôm qua. Ánh mắt hồ nghi của Dương Đinh rơi vào trên người du tiểu mặc, lại nói tiếp, đúng là hôm qua bọn hắn có thấy tiểu tử này bưng điểm tâm về phòng, hơn nữa hai lần người thấy mùi thơm đều bay ra khỏi phòng hắn, rất có thể vạn đầu bếp đang nói thật. Tiểu tử, đồ ăn ngươi ăn đều là ngươi tự làm. Dương Ninh đánh giá Du Tiểu Mặc từ đầu tới chân, không chút khách khí, bọn hắn không nhìn ra tu vi của Du Tiểu Mặc, nhưng ấn tượng ban đầu khiến bọn hắn cho rằng Du Tiểu Mặc chẳng lợi hại làm ấy. Du Tiểu Mặc đi vào đặt bát đũa lên bồn rửa, sau đó mới rảnh rỗi đáp lại, có vấn đề gì? Dương Ninh ném hai linh tinh lên bàn, ngạo mạn nói, làm cho ta một bàn đồ ăn thật ngon, hai linh tinh này sẽ là của ngươi. Du Tiểu Mặc đưa mắt nhìn hai miếng linh tinh trên bàn. Cảm thấy hành vi của người này thật lạ lùng, chưa nói tới việc hắn không có hưng nấu cơm, thì cái thái độ thỉnh cầu người khác tiểu kia làm cho hắn nhìn mà thấy khó chịu quá chừng, mà chỉ hai linh tinh mà đòi thuê hắn nấu cơm á. Nam mơ còn tạm được. Xin lỗi, ta không muốn làm. Du tiểu mặc từ chối không chút nghĩ ngợi. Dương Đinh tưởng hắn thấy hai linh tinh quá ít, lại lấy ra thêm ba miếng, dùng giọng điệu mất kiên nhẫn nói, ta cho ngươi năm linh tinh, đủ rồi phải không? Du tiểu mặc cười mịn, ta thấy ngươi không hiểu ý ta rồi. Ta nói là, ta không muốn làm cho các ngươi, không muốn, rõ chưa? Ba người dương Đinh biến sắc. Triệu nhị cười lạnh một tiếng, tiểu quỷ, cho ngươi thể diện mà không cần, rượu mời không muốn lại đòi uống rượu phạt, bảo ngươi nấu cơm là đã coi trọng ngươi lắm rồi đấy. Ta cần các ngươi coi trọng hả? Các ngươi là cái tha gì? Du tiểu mặc bây giờ không phải là du tiểu mặc kiếp trước nữa rồi, người ta cũng nóng tính lắm đó. Nhưng lời này thật sự kích thích tới ba kẻ kia, triệu nhị là tên lên cơn đầu lên. vỗ mạnh tay xuống mặt bàn, cái bàn còn chưa vỡ, bóng gã đã biến mất. Lúc xuất hiện lại đã ở trước mặt Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc thừa nhận, thực lực ba kẻ này cũng không tệ, ví dụ như triệu nhị đang dương Ai trước mặt hắn, gã là tu luyện giả loài người, tu vi đế cảnh một sao, cũng tạm tạm, nếu đến chỗ hẻo lánh thì tu vi này đủ để xương vương xưng bá. Bảo sao đám người này lại kiêu ngạo như vậy, cũng coi như là có lý có cứ. Nhưng lần này cả ba đụng nhầm chỗ rồi, bóng triệu nhị vừa xuất hiện, một cước không chút nhân nhượng của du tiểu mặc đã đặt tới ân cần hỏi thăm hai trái trứng của gã người thì không bay nhưng nặng nề quỵ xuống sàn ngay gần du tiểu mặc lực còn mạnh sàn nhà đã bị đầu gối đục thành hai cái lỗ thủng triệu nhị gào thảm thiết vẻ mặt thống khổ vặn vẹo hôm lấy chứng chứng của mình mẹ nó nắc dương đinh và vương hoa đờ đẫn mười mấy giây sau mới phản ứng được hai người liếc nhau đều thấy phẫn nộ và sát ý từ phía đối phương bọn hắn cho rằng du tiểu mặc đánh bậy đánh bạ mới đá trúng triệu nhị cả hai liên thủ Một trái một phải quyết đưa Du Tiểu Mặc vào chỗ chết. Một ga đế cảnh ba sao, một ga đế cảnh hai sao. Mà dù có thêm 10 tên nữa thì Du Tiểu Mặc cũng chấp tuốt. Vạn đầu bếp và tiểu trợ thủ đã sợ tới mức ôm nhau run rẩy trong lòng lo lắng không thôi. Mấy cường giả đánh nhau trên thuyền của họ, nhớ đâu đánh thủng thuyền thì sao? Động tác tiếp theo của Du Tiểu Mặc nói cho hai người biết mình lo quá thừa. Nếu cả Dương Đinh và Vương Hoa mà hắn cũng không giải quyết được, Lang Tiêu sẽ cười nhạo hắn tới chết, mà hắn không để cho y cơ hội cười nhạo đâu. một quyền của Du Tiểu Mặc đánh trúng mũi Dương Đinh, nhanh tới nội gã không kịp phản ứng. Sau đó thừa dịp Dương Đinh đau tê tái liền túm mỹ phục của gã kéo qua, trao đổi vị trí. Thời điểm Vương Hoa nhìn thấy đã không kịp thu trần, một chiêu tàn nhẫn dùng gần chín phần thực lực đa chúng. Mông của Dương Đinh A 4 nghe nói tiếng kêu của Dương Đinh thảm thiết tới nội vọng cả sang chiếc thuyền hàng bên cạnh. chương 537, Đảo Kình 4 ngày dưới trôi qua, thuyền hàng cập bến an toàn tại Đảo Kình. Trên đường họ không gặp phải hải tặc. du tiểu mặc còn ôm hy vọng muốn xem xem hải tặc ở thế giới này ra sao cơ thuyền cập bờ thuyền viên vội vàng rõ ràng bến cảng ở đảo kình lớn hơn bến cảng ở hà trấn gấp 3-4 lần thuyền hàng bên cạnh cảnh khẩu khá nhiều vô cùng náo nhiệt đúng như lão nhân nói tình hình trên kình đảo thực sự tốt hơn hà trấn du tiểu mặc và lăng tiêu không vội vã rời thuyền cơ mà thuyền vừa cập bến thì dương đinh và bạn của gã đã chạy như có lửa đốt sau nông từ hôm bị du tiểu mặc dạy cho một bài học bọn hắn không dám đến gây sự nữa Trên thuyền có vô tình nhìn thấy du tiểu mặc cũng như chim sợ cảnh cong, về sau còn trốn trong phòng không dám ra ngoài. Hàng vừa đỡ được một phần ba, thuyền trưởng leo lên gọi hai người xuống, nói có người tìm. Du tiểu mặc quay đầu nhìn lăng tiêu, y lại nói đúng rồi, quả nhiên lão nhân ở hà trấn kia có vấn đề, hiện tại không cần bọn hắn chủ động đi tìm, lao đã sắp xếp xong xuôi. Vừa rơi khỏi thuyền, hai người đã nhìn thấy người tìm bọn hắn, là một thanh niên tướng mạo có vẻ non nớt, ngoài ý liệu là... Bản thể của thanh niên này đúng là quy tộc. Thanh niên chủ động nói cho họ biết mình tới đây là do lão Nhân nói. Tuy thanh niên không phải là linh quy, cũng chẳng phải huyền quy, nhưng địa vị trong quy tộc không hề kém. Hơn nữa người này rất quen thuộc với kinh đảo, đi một cường đều có người chào hỏi hắn. Thanh niên không phải là người giữ được bình thản, đi được một lát đã bắt đầu thăm dò. Nghe Long Láo nói, các ngươi được linh quy tộc ủy thác mới tới sông Hòa Thủy, có thể cho hỏi, người ủy thác các ngươi tên gọi là gì không? Long lão là lão nhân nọ, bản thể của lão là Long Quy. Du tiểu mặc sớm đoán được người này sẽ hỏi như vậy, có lẽ thông linh huyền quy đã biết mặc cảnh đưa tiểu ô quy về nhưng bị tập kích giữa đường. Dù sao tiểu ô quy cũng là hậu duệ của huyền quy tộc, địa vị thân phận không giống bình thường, đợi lâu vậy mà chưa thấy về, chỉ sợ huyền quy tộc đang lo lắng không thôi. Nhưng chuyện này cũng quá mức kỳ quạc, dù tiếp xúc đã biết bọn họ có khả năng liên quan tới Mạc cảnh và tiểu ô quy, nhưng quy tộc vẫn không dám tùy tiện đưa họ tới huyền quy tộc. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Du Tiểu Mặc dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của Lăng Tiêu, sau đó nói, người kia tên là Mạc Cảnh. Nói xong, Du Tiểu Mặc liền mắt được sự kích động lóe lên trên gương mặt thanh niên. Đến đây, bọn hắn có thể xác định một điều, Lão Nhân và thanh niên đều là thám tử của huyền quy tộc, nếu không thì bằng thân phận của họ sao có thể biết được chuyện của Mạc Cảnh. Nhưng, Du Tiểu Mặc không có ý định đưa Tiểu Ô quy cho thanh niên. Thanh niên châm trước cả buổi, nam nhân tên Mạc Cảnh kia hắn chỉ bảo các ngươi truyền đạt cho huyền quy tộc mấy câu thôi hả ngoài ra không có gì khác sao đương nhiên bằng không thì ngươi cho rằng còn có cái gì nữa du tiểu mặc chấp chấp mắt đầy vô tội hắn thật sự không biết gì hết nhà À, không phải không phải ta chỉ thuận miệng hỏi chút mà thôi thanh niên vội vàng lắc đầu đồng thời buông lỏng hắn đã cảm thấy không có khả năng mà tiểu chủ tử quan trọng như vậy sao mạc cảnh lại giao cho hai người xa lạ được thế mà long lão cứ bắt hắn phải hỏi lại nói tiếp Có một chuyện ngươi đừng để bụng nha, ta có tiểu sủng vật cũng cùng loài với ngươi đó. Du tiểu mặc đột nhiên cười rộ lên, sau đó lôi tiểu ô quy ra, ngươi xem, chính là con rùa nhỏ này nè, đáng yêu đúng không? Tiểu ô quy chậm rãi bỏ trong tay hắn, móng vuốt nhẹ nhàng ôm ngón du tiểu mặc, lực rất nhẹ, như đang gai ngứa, động tác này tỏ vẻ nó đang rất vui. Thanh niên vừa nghe đến tiểu ô quy, con mắt tròn tròn, nhưng khi hắn nhìn thấy tiểu ô quy trên tay du tiểu mặc liền bình tĩnh lại. Tiểu chủ tử là thông linh huyền quy. Trên mai có đường vân, con rùa nhỏ này không có, chắc là rùa đen thông thường, thanh niên liếc mắt một cái rồi không để ý nữa. Du tiểu mặc âm thầm cười trộm, bây giờ càng thêm khẳng định thanh niên biết rõ về tiểu ô quy. Về phần tại sao đường vân trên mai của tiểu ô quy biến mất, thực ra rất đơn giản, bởi vì hắn dùng màu mực giống màu mai che giấu rồi. Sau đó, du tiểu mặc nên ngang để cho tiểu ô quy đứng trên vai hắn. Đến bây giờ thanh niên vẫn chưa phát hiện. cơ mà có thể tưởng tượng đợi tới khi hắn biết được chân tướng sẽ ảo não tới cỡ nào. Thanh niên cũng là người của Long Quy Tộc, tên là Hải Sơ, bề ngoài ngại ngùng nhưng lại là một người rất hay nói, hắn có chút thiện cảm với Du Tiểu Mặc, vừa đi vừa giới thiệu về đảo Kình cho hai người. Đảo Kình là một hòn đảo trung đẳng ở sông Hoa Thủy, hòn đảo này có tác dụng trung chuyển, ví dụ như một vài đảo mang hàng hóa họ muốn mua tới đảo Kình, sau đó lại nhờ thuyền hàng của đảo Kình chuyển những hàng hóa này sang đảo khác. đây cũng là lý do vì sao nơi này lại náo nhiệt như vậy. Hải sơ đưa hai người tới một khách sạn. yêu thú ở biển không quá chú trọng đến nơi ở, cho nên kiến trúc ở nơi này cũng đơn sơ như Hà Trấn, nhưng xem xét thì có vẻ rất rắn chắc thực dụng. hai vị cứ an tâm ở lại đây. chuyện các ngươi muốn tìm Huyền quy tộc, ta đã truyền đạt rồi, không lâu nữa sẽ có người tới tìm các ngươi để hỏi rõ tình huống. Hải sơ đưa họ lên phòng. Du Tiểu Mặc gật gật đầu. được, nhưng đừng lâu quá đó, chúng ta không thể ở đây quá lâu. Hắn vẫn chưa biết chuyện xảy ra bên ngoài, cho nên vẫn đang nôn nóng trở về. Ta hiểu rồi, xin công tử yên tâm. Hải sơ nói xong liền đi. Du tiểu mặc tiến vào gian phòng đã nhìn thấy cái giường lớn kia, không nén nổi tiếng thở dài, lại là một tấm phản cứng đơ đơ. Xem ra sau này hắn phải chuẩn bị chăn đông mới được, bằng không thời điểm lăng tiêu đẻ xuống giường làm sẽ bị cái giường này lột mấy lớp da luôn quá, thô giáp khó chịu. Du tiểu mặc đặt tiểu ô quy lên bàn, thôn kim thú và kim xí trùng đều chạy đến. Miêu cầu đã bị đám tiểu cầu mang đi, cho nên bên cạnh hắn lúc này đều là tiểu yêu thu không thể hoặc không biến hóa. Kim sĩ trùng rất thích đứng trên mai của tiểu ô quy, đôi khi còn đập cánh, như thể chúng đang được cưỡi rùa vậy đó. Thôn kim thú thì xấu xa nhất, bởi vì động tác của tiểu ô quy rất chậm, cho nên thôn kim thú rất thích chơi trò đợi tiểu ô quy leo được một đoạn ngắn sẽ đẩy nó về chỗ cũ, làm nó bỏ lại, chơi vui vẻ dễ sợ. Sau đó tiểu ô quy sẽ tức giận, quay đầu đi tìm du tiểu mặc cầu an ủi. lần nào du tiểu mặc cũng đập cho mấy đứa một trận nhưng ngay sau đó lại tái phạm tiểu ô quy từ từ bò lại vào trong tay du tiểu mặc bắt đầu trèo lên ngón tay hắn thái độ không thèm chơi với các ngươi nữa thôn kim thú và kim xí trùng vừa bị mắng xong liền quay ra tự chơi với nhau bây giờ chúng ta đợi huyền quy tộc tìm tới tận cửa hạ du tiểu mặc rót cho lăng tiêu một chén trà nóng trà là do khách sạn cung cấp hải sơ đã sớm an bài dàn phòng cho họ hiển nhiên là đã dự mưu từ trước Ừm. lăng tiêu đáp tích chữ như vàng du tiểu mặc ruốt ruốt tiểu ô quy tiếc nuối đến lúc đó phải đưa tiểu ô quy cho họ rồi tiểu ô quy rất ngốc lại còn đáng yêu mà nuôi đỡ tốn sức hơn thôn kim thú và kim xí trùng nhiều nhiều lang tiêu nhấn mày em thích du tiểu mặc biết nếu mình mà trả lời là thích chắc chắn câu nói tiếp theo của y sẽ là vậy thì giữ nó lại hoặc là ta sẽ bắt cho em một con khác vốn quan hệ với kỳ lân tộc đã không ổn nếu thêm một huyền quy tộc nữa thì không dễ chơi đâu du tiểu mặc nghĩ nghĩ Thôi được rồi, em không muốn làm bảo mẫu. Tiểu Âu Quy vừa sinh ra không lâu, hắn không biết huyền quy tộc đổi dưỡng đời sau thế nào, trong khoảng thời gian này hắn vẫn cho nó ăn linh quả, nhờ hắn nuôi hỏng tiểu ô Quy, tội lỗi sẽ lớn lắm. Tùy em. Lăng tiêu nói. Sau đó cả hai vẫn ngồi trong khách sạn, hải sơ đến thăm một lần, nói là đã liên hệ được với huyền quy tộc, chắc khoảng ba ngày nữa họ sẽ tới, còn dặn hai người hãy kiên nhận chờ đợi. Du tiểu mặc danh dôi muốn chết liền mang theo tiểu đội ngốc manh và lăng tiêu đi dạo xung quanh đảo kình, trên đường mua được không ít đặc sản, dùng được hay không cũng mua một đống, có vài món là đồ chơi của tiểu đội ngốc manh. Dạo quanh hai con phố, du tiểu mặc kéo lăng tiêu tiến vào một liều trà. Lão bản vui vẻ bưng lên cho họ một bình trà nóng, du tiểu mặc rót một chén trà, bưng tới cửa đưa cho một thanh niên đang làm bộ nhìn tới nhìn lui, cười tùng tịm. Người đi theo chúng ta nay giờ vất vả quá, ta mời ngươi uống chén trà nẻ. Người trẻ tuổi ngạc nhiên, sau khi kịp phản ứng vội vàng lúng túng chạy mất. Người này được hải sơ phái tới để giám sát họ, một là vẫn nghi ngờ họ, hai là sợ họ rời khỏi nơi này. Người trẻ tuổi còn cho rằng kỹ thuật theo dõi của mình không tệ. Phải biết, lúc bọn hắn ra khỏi khách sạn, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã phát giác được sự hiện diện của hắn, chỉ là hai người không thèm để ý tới, cũng coi như người nọ không tồn tại. Du Tiểu Mặc uống cạn chén trà, quay lại ngồi cạnh Lăng Tiêu, cười hì hì, tâm lý người kia kém quá. Em chỉ mời hắn uống chén trà thôi mà, có phải muốn ăn hắn đâu? Cho em ăn cũng không ăn hết. Lăng tiêu dội cho hắn một chậu nước lạnh. Du tiểu mặc điểm môi, lưng ly đút trà cho tiểu ô quy, thôn kim thú cũng chạy tới góc vui. chương 538, người của huyền quy tộc. Hải Sơ đã nói 3 ngày nữa huyền quy tộc sẽ tới, nhưng bọn hắn lại không phải đợi 3 ngày. Buổi chiều hôm sau, trên bàn đã có thêm một tờ giấy. Trong giấy viết là vì lý do an toàn. Hai người hãy tới một bến cảng vô danh trên đảo kình để gặp mặt, sợ họ không biết bến cảng nhỏ kia ở đâu, bên cạnh còn có một tấm bản đồ kèm theo. Du Tiểu Mặc liếc nhìn liếc vo tờ giấy thành một cục nhét vào trong túi, nói với Lăng Tiêu, trên tờ giấy nói chúng ta tới bến cảng vào trạng và túi, chỉ có hai người chúng ta, hay phải đợi người tên Hải Sơ kia nữa. Không cần. Lăng Tiêu bác bỏ không chút suy nghĩ, trong mắt lộ ra ý cười quỷ dị, đã để lại giấy bảo chúng ta đi, vậy cứ làm như hắn mong muốn là được. du tiểu mặc cảm thấy nét mặt tên này như chuẩn bị làm chuyện xấu nhưng hắn không đoán được suy nghĩ của lang tiêu đành phải ôm một bụng nghi hoặc đợi đến trạng vạng tối đi cùng y tới bến cảng nhỏ kia cảng khẩu nằm ở vị trí khá vắng vẻ bọn họ càng đi người càng ít cuối cùng chẳng còn một bóng người gọi là bến cảng nhỏ nhưng thật ra là một bến cảng bỏ hoang từ khi đảo kính phát triển bến cảng nhỏ này nằm ở vị trí không tốt lại không thỏa mãn được yêu cầu cho nên đã bị bỏ hoang từ rất lâu đi từ xa du tiểu mặc đã thấy hai bóng người đứng ở cảng cầu người hẹn họ tới gặp mặt là một già một trẻ hai người đều mặc đạo bảo màu xanh trên tóc chỉ cài một cây châm màu xanh lục tuy chưa được tận mắt nhìn thấy người của huyền quy tộc nhưng hình tượng có vẻ cũng giống lắm tại hạ họ huyền tên thịnh hai vị chính là người muốn tìm huyền quy tộc lao giả mặc áo bảo xanh nghe được tiếng bước chân quay người lộ ra một khuôn mặt hiền lành lão để tròm râu màu hoa dâm như dâu dê nụ cười nhẹ nhàng thoạt nhìn không có vẻ gì đáng ghét thấy lao tự xưng là người của huyền quy tộc du tiểu mặc đánh giá hai người từ đầu tới chân xét từ khí tức thì có vẻ đúng là huyền quy tộc hắn ngẩng đầu nhìn về phía lang tiêu lang tiêu không tỏ vẻ gì khoe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười đầy ẩn ý đúng vậy đúng là chúng ta trong mắt huyền thịnh lộ ra một tia vui mừng mờ ám Lão phu đã nghe long lao nói mặc cảnh của linh quy tộc nhờ các ngươi tới đây nói là có lời muốn truyền đạt cho chúng ta không biết là chuyện gì hắn nói hắn có chuyện quan trọng phải nói cho các ngươi nhưng giữa đường lại bị mai phục bản thân đã trọng thương không thể nào đích thân tới cho nên muốn cứ gọi tộc nhân của huyền quy tộc tới đón hắn lăng tiêu thảm nhiên nói du tiểu mặc kinh ngạc liếc y lìa không phải là giao tiểu ô quy cho họ hả sao giờ lại nói chệch đi vậy nè chẳng lẽ lăng tiêu thật sự muốn giữ tiểu ô quy lại cho hắn du tiểu mặc nghĩ mà chắc không phải đâu ha cơ mà lăng tiêu cũng hay làm mấy chuyện thế này lắm có vẻ huyền thịnh không hài lòng với đáp án này nhăn chặt hàng lông mày màu trắng Rồi lại nhanh chóng thả lòng lên, châm trước vài giây mới lên tiếng, công tử xác định Mạc Cảnh chỉ nhờ các ngươi truyền lại những lời này, hắn có giao gì đó cho các ngươi không? Thế E Z U I E N N E tim đen đu tê. Du tiểu Mạc trận tròn mắt nhìn láo giả. Đáng lẽ, người này phải hỏi Mạc Cảnh đang ở đâu chứ? Dù Mạc Cảnh là người của linh quy tộc, nhưng cùng là quy tộc, tộc nhân gặp nạn, huyền quy tộc không vô tình tới nỗi chẳng thèm hỏi han một câu chứ hả? Hắn cảm thấy có lẽ hắn đã biết vì sao Lăng Tiêu không tiết lộ về Tiểu ô Quy cho họ rồi. Lăng Tiêu đột nhiên lạnh mặt, các hạ nói thế là có ý gì? Các hạ hiểu lầm rồi, lão Phu không có ý đó, nếu không có gì, vậy là do lão Phu nghĩ lầm. Huyền Thịnh nghe xong là biết ý đã hiểu lầm, vội vàng giải thích. Thúc thúc, nói nhảm với chúng nhiều như vậy làm gì? Bọn chúng có thể nhìn thấy huyền quy tộc chúng ta lúc sinh thời đã là may mắn lắm rồi, ngài chẳng việc gì phải nói chuyện với chúng khách khí như thế. nam tử trẻ tuổi bên cạnh huyền thịnh lên tiếng giọng điệu rất bất mãn trong mắt gã có thể nhìn thấy huyền quy tộc chính là vinh hạnh của loài người trong mắt huyền thịnh lóe lên một tia khắc thường có vẻ đã bị lời nói của nam tử làm dao động nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi láo sáng giọng cảnh cáo a trạch ngươi quên quy củ của huyền quy tộc rồi hả tại sao lại ăn nói với ân nhân như thế huyền trạch không nói gì vẻ khinh thường trên mặt càng rõ ràng hơn nghe đồn huyền quy tộc đối nhân xử thế rất khiêm tốn hóa ra không hơn gì cái này Du Tiểu Mặc so sánh nam tử tên A Trạch này với Huyền Minh đã gặp ở núi Miên Miên một chút, có thể nói cả hai người hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. Tuy Huyền Minh chấm rãi, nhưng lại lộ ra vẻ khôn khéo, tuyệt đối không phải là người sẽ coi thường người khác, bảo sao một người trở thành đại biểu của huyền Quý tộc, một người lại chẳng có tiếng tăm gì, xem ra dù là người một nhà, tính cách vẫn trái ngược như trời nam đất bắc. Nam nhân tên Mạc cảnh kia đang chữa thương ở Sơn Mạch Vân Sơn. Du Tiểu Mặc dứt khoát nói đáp án cho họ. Nói xong liền kéo lăng tiêu chuẩn bị bỏ đi, bảo hắn giao tiểu ô quy cho loại người này thì thật có lỗi, có lẽ hắn nên suy tính xem có nên đem tiểu ô quy làm của riêng không. Chờ một chút. Huyền thịnh vội vàng gọi hắn lại, không có thể, lão còn chạy tới trước mặt chặn họ lại. Du tiểu mặc nhũ mày, càng lúc càng phản cảm, tức giận, những gì cần nói đã nói hết rồi, các ngươi còn muốn gì nữa. Huyền thịnh vuốt dâu, bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười, lão phu chủ muốn hỏi một chút. Công tử xác định mạc cảnh đang ở Sơn Mạch Vân Sơn. Không trách Lao nghi ngờ, bởi vì Sơn Mạch Vân Sơn chính là nơi mạc cảnh bị hình thất và đồng bọn đuổi giết, suýt nữa thì bỏ mạng. Du tiểu mạc nghe mà không khỏi nheo mắt lại, Lao già này có vấn đề, một người không biết chuyện gì sao có thể tùy tiện nghi ngờ lời người khác nói, mà còn ra vẻ không tin nữa chứ, trừ phi Lao đã sớm biết mạc cảnh gặp nạn ở Sơn Mạch Vân Sơn. Dù mạc cảnh có bị trọng thương thì cũng không thể ở lại nơi nguy hiểm như vậy, ai biết hình thất có quay lại hay không. ở lại đó chỉ có nước chết hiển nhiên huyền thịnh cũng biết chuyện này lời nói của lão khiến du tiểu mặc nghi ngờ nói không chính lão cũng cùng một ruột với hình thất ngươi cứ luôn nghi vấn lời nói của chúng ta xem ra ngươi còn biết rõ hơn chúng ta nữa Lăng tiêu nhấn mày đồng tử màu đen bắn ra ánh mắt sắc bén giọng điệu khẳng định ánh mắt huyền trịnh trầm xuống sắc mặt cũng trở nên âm u khó đoán không phản bác lại ngay sự do dự này chứng minh cho lời buộc tội của Lăng tiêu thúc thúc đã bị bọn hắn biết chúng ta không cần che giấu nữa Huyền Trạch đã sớm muốn vạch mặt, đúng là huyền quy tộc đối nhân xử thế rất khiêm tốn, nhưng không bao gồm chúng, gà ghét nhất là loài người và lũ yêu thú cấp thấp kia. Chuyện đã tới nước này, huyền thịnh có giải thích hai người cũng không tin tưởng, dứt khoát xé rách bộ mặt giả nhân kịa nghĩa, giờ phút này khuôn mặt hiền hòa kia đã bị khinh thị và ngạo mạn thay thế. Đúng vậy, chúng ta biết rất rõ về chuyện của mạc cảnh, nếu không phải thế, chỉ sợ đã bị các ngươi lừa gạt, nhưng có vẻ các ngươi cũng đã sớm nhìn thấu thân phận của chúng ta phải không? Dựa vào lời nói trồng chất lỗ hổng kia á. Có không muốn biết cũng khó. Du tiểu mặc khinh bỉ, Ngươi, ánh mắt huyền thịnh trở nên tàn độc. Ngươi cái gì mà ngươi, chẳng lẽ ta nói không đúng à? Có đóng kịch cũng phải diễn cho đạn, bị người ta nhìn thấu dễ như vậy, ta thật hoài nghi chỉ số thông minh của các ngươi còn thấp hơn ta đó. Thời điểm nói đến chỉ số thông minh, giọng điệu của du tiểu mặc hùng hồn lắm cơ, nhờ sự đã kích mà lăng tiêu dành cho hắn, bây giờ hắn đã thừa nhận chỉ số thông minh của mình thấp rồi Lăng tiêu giữ lại chút mặt mũi cho hắn, liền nói, em nói sai rồi, hai kẻ này là âm ba số, em chỉ âm, có hai số thôi, đâu thể so sánh. Du tiểu mặc sững sốt một chút, vô thức đáp lại, anh nói đúng. Nói xong nét mặt hắn liền giãn nước, phi phi phi, ai âm hai số chớ, chỉ số thông minh của hắn không hề âm hai số nhé. Các ngươi nói đủ chưa, nói đủ rồi thì thành thành thật thật nói tin tức của mạc cảnh gia, nói không ta sẽ cho các ngươi có đến mà không có về. Cả người huyền Trạch tràn ngập lệ khí. hai đầu lông mày quanh quẩn vẻ sát ý khát máu hiển nhiên đã có dấu hiệu nhập ma du tiểu mặc nhìn thấy bộ dạng của gã liền ngơ ngác đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một người nhập ma đó cái gọi là nhập ma chính là lúc lên cấp không giữ vững tinh thần bị tâm ma len lỏi vào trong trí óc bình thường loại người này sẽ có hai kết cục một là chết ngáp hai là lên cấp thuận lợi nhưng từ nay về sau sẽ bị tâm ma ám ảnh cả người như bị ma vật quấn thân tính tình càng ngày càng nóng nảy lúc nổi giận mắt sẽ đổi sang màu đỏ Trí hốc chỉ nghĩ đến giết người, thời điểm ánh mắt của hắn hoàn toàn biến thành màu đỏ, chứng tỏ hắn đã hoàn toàn biến thành ma vợ. Nếu gặp phải tình huống này, lần lên cấp sau sẽ cực kỳ nguy hiểm, đến giờ gã huyền Trạch này vẫn chưa chết, xem ra hoán khí của gã không nhỏ. A Trạch, tỉnh táo. Huyền thịnh chứng kiến hình dạng của gã, giận tái mặt, dù khi nhập mã sức chiến đấu sẽ tăng gấp bội, nhưng hậu quả càng đáng sợ hơn. Thúc thúc, ngài lo gì? Huyền Trạch không rõ lao đang lo lắng cái gì? không ai biết chúng ta gọi hai kẻ này ra ngoài dù hải sơ phát hiện tình huống kỳ lạ đợi chúng ta xử lý hai kẻ này hắn sẽ không tìm được chứng cứ gì chỉ cần bọn hắn rơi vào tay chúng ta con sẽ có cách để chúng khai ra nơi mạc cảnh đang ở dù huyền thịnh biết chuyện mạc cảnh gặp nạn nhưng lão không biết người cứu mạc cảnh chính là du tiểu mặc và lăng tiêu trên thực tế ngoại trừ mạc cảnh dù là hình thất và cao ân cũng không biết về thân phận của họ chỉ biết là hai người xa lạ chưa gặp bao giờ đã cứu mạc cảnh đi huyền thịnh bị thuyết phục Hai người không thể đi ra ngoài quá lâu, nếu không sẽ khiến tộc nhân hoài nghi, cho nên lần này phải tốc chiến tốc thắng. Sức chiến đấu của huyền trạch không kém gì huyền minh, đợi gã đánh bại thiếu niên kia, có thể giúp lão một tay. Bởi vì lăng tiêu không muốn để người khác biết rõ tu vi thật sự của Y ế, cho nên từ trước đến nay đều tận lực áp chế tu vi, trừ phi gặp phải người có thực lực cao hơn, nếu không ai nhìn vào cũng chỉ thấy được tu vi đã áp chế. Chúng ta mỗi người một tên. Du Tiểu Mặc đề nghị với lăng tiêu. Giọng điệu tràn đầy phấn khởi. Lang Tiêu nhấn mày, "Em chắc chứ?" "Đương nhiên." Du Tiểu Mặc gật đầu khẳng định, thực lực của Huyền Trạch là cấp 11 một sao, so với tuổi của gã đúng là rất đáng gờm. người bình thường có tu luyện vạn năm cũng chưa chắc đã có được thành tựu này, gã có tư cách ngạo mạn, nhưng hắn càng kiêu ngạo hơn, bây giờ hắn rất muốn đánh cho tên này lật ngựa luôn. "Tốt lắm." Mỗi người một tên, thoạt nhìn rất công bằng. Huyền Trạch cũng muốn vậy, so với Du Tiểu Mặc, gã còn lo lắng hơn nếu Lang Tiêu nhúng tay. Có giỏi thì theo ta." Huyền Trạch ném lại câu này, quay người bay về phía biển. Du Tiểu Mặc rất rất muốn đập cho tên này ngã ngửa xuống biển, chắc khi ấy sắc mặt gã sẽ đẹp lắm, nhưng lần này do chính bản thân hắn đề nghị, chỉ dừng 2 giây liền đi theo. Trên bến cảng nhỏ chỉ còn lại Lăng Tiêu và Huyền Thịnh. "Lão phu khuyên các ngươi một câu, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đối nghịch với huyền quy tộc không có kết cục tốt đâu." Huyền Thịnh ngạo mạn nhìn Lăng Tiêu, "Nếu như có thể, lão không muốn ra tay." Bởi vì gây ra động tĩnh quá lớn sẽ khiến người khác chú ý, nhỡ hải sơ mà phát hiện thì phiền tọa ạ. Lăng tiêu nhìn lão, cười đầy ẩn ý, phản đồ của huyền quy tộc cũng có thể đại biểu cho huyền quy tộc ấy hả? Mặt huyền thịnh trầm xuống, âm u nói, xem ra không thể bỏ qua cho các ngươi rồi, các ngươi đã biết quá nhiều, chỉ khi các ngươi chết ta mới có thể an tâm. Nói xong, linh lực mênh mông bạo phát ra khỏi cơ thể lão, uy áp của cường giả như mùi khoan bay thẳng về phía lăng tiêu, như muốn dựa vào khí thế đẻ bẹp ý để. Ngay lúc mũi nhọn sắp đụng phải Lang Tiêu, bóng người đứng yên biến mất trong nháy mắt. Khí thế của Huyền Thịnh rơi vào khoảng không. Chương 539, tự động đưa tới cửa. Nhìn phía trước giống tuyết, Huyền Thịnh rất kinh ngạc, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, có điều nhanh đến mấy cũng không thể nhanh bằng Lang Tiêu. Lao giả, nhìn đi đâu thế?" Sau lưng Huyền Thịnh đột nhiên truyền tới giọng nói nhẹ nhàng của Lang Tiêu, như âm thanh của quỷ hồn, phối hợp với giọng điệu âm u, cho dù giữa ban ngày cũng có cảm giác thật lắm. huyền thịnh giật mình tới nỗi lông tơ dựng đứng không phải lao sợ quỷ mà là lăng tiêu có thể âm thầm xuất hiện ngay sau lưng lão sao có thể khiến lao nén nổi khiếp sợ đây có lẽ lao đã đánh giá sai thực lực của đối phương trong đầu huyền thịnh lóe lên ý nghĩ này cùng lúc đó lão ra tay cũng nghiêm túc hơn không chút nghĩ ngợi đã liên tiếp công kích về phía sau lưng nhưng vẫn tiếp tục rơi vào khoảng không bả vai đột nhiên xuất hiện một cánh tay âm thanh em ú kia lại nhẹ nhàng rót vào lỗ thái lão ha ha ngươi đang đánh không khí hả đáy lòng huyền thịnh dâng lên sự sợ hãi đột nhiên tức giận gào lớn linh lực trong cơ thể phun ra mọi phía công kích 360 độ đúng lúc này một luồng năng lượng đột nhiên xuất hiện trong cơ thể lão linh thực tuôn trào như thủy triều bỗng gặp phải khắc tinh lập tức lui về trong cơ thể huyền thịnh thời khắc mặt mũi huyền thịnh tràn đầy hoảng sợ bàn tay đang khoác lên vai đột nhiên dùng sức vặn ngã lao thời điểm ngã sắp xuống huyền thịnh chứng kiến nam nhân tung ra một trường con mắt trợn thật lớn lao muốn vận chuyển linh lực trong cơ thể nhưng lại chẳng có phản ứng gì. ngươi không thể giết ta. Huyền Thịnh sợ hãi gào lớn, cho tới bây giờ Lão cũng không nghĩ tới việc mình sẽ chết ở đây. Lang Tiêu đâu thèm quan tâm đến việc y có thể giết Lão hay không. Một trưởng đánh thẳng vào ngực Huyền Thịnh, ngoài dự liệu là một trưởng này không thể đánh cho Huyền Thịnh thành cho. tuy giữ được mạng, nhưng Huyền Thịnh có thể cảm giác gân mạch trong thân thể đang từ từ đứt vỡ, chỉ nháy mắt đã phá hủy gần hết. kinh mạch bị hủy, dù sống sót cũng biến thành phế nhân, trừ phi lấy được thải đan thất phẩm trong truyền thuyết. nhưng cũng phải xem lăng tiêu có cho lão cơ hội biến thành phế nhân hay không đã huyền thịnh mở miệng nổ ra một búng máu nét mặt hoàn toàn tuyệt vọng lão có thể cảm giác mình lúc này đã sống không bằng chết nhưng mà chỉ cần có một tia hy vọng lao sẽ không buông tha lao không muốn chết như vậy trong mắt huyền thịnh lóe lên khát khao níu kéo sự sống Người không thể giết ta ta là nhị đại trưởng lão của huyền quy tộc giết ta ngươi sẽ trở thành địch của huyền quy tộc dù ngươi có mạnh đến mấy cũng không thể đánh lại tộc trường đâu huyền thịnh có ý đồ dùng huyền quy tộc để đe dọa lang tiêu dù lao có là phản đồ của huyền quy tộc thì cũng chỉ được phép giao cho huyền quy tộc xử lý hơn nữa so với việc chết trong tay lang tiêu lão càng tình nguyện rơi vào trong tay huyền quy tộc ít nhất lao sẽ không chết huyền quy tộc rất khoan dung một chân lăng tiêu đạp lên ngực lão nghe lão nói xong thì bật cười sung sướng giết các ngươi rồi ai sẽ biết đồng tử huyền thịnh rụt lại lúc lao chạy đến vì sợ bị các trưởng Lão khác trong tộc biết rõ còn cố ý làm rất nhiều công tác kiểm hộ Vậy mà cuối cùng lại hiểm hộ cho cái chết của mình sao? Ban đầu ta còn định dùng con rùa nhỏ kia để đổi lấy một giọt tinh huyết của huyền quy tộc, ai mà ngờ, ngươi lại tự đưa tới cửa, thế này cũng giảm bớt một việc phiền thoái. Lang tiêu thản nhiên nói ra mục đích của mình, ngay từ đầu Y không nghĩ vậy, chủ yếu là vì khi đó Y không biết trong người mình còn có huyết mạch của thông linh huyền quy, sau khi biết mới nảy ra chủ ý này. Nhưng tinh huyết của thông linh huyền quy đâu có dễ lấy như vậy. Muốn kích phát huyết mạch dẫn sâu trong cơ thể bao năm qua cần tinh huyết có cấp bậc rất cao, như thế huyết mạch mới càng thêm tinh khiết, lợi ích khi kích phát huyết mạch cũng tốt hơn, trước kia y không biết, cho nên mới dùng long huyết của ngân long để kích phát huyết mạch long tộc, may mà cuối cùng cũng thành công. Về phần tinh huyết của huyền quy, sau khi mỗi huyền quy chết chỉ ngưng tụ được ba giọt tinh huyết, số lượng cực nhỏ, tinh huyết này cũng có tác dụng rất lớn đối với huyền quy tộc, không dễ gì lại đưa cho người ngoài. Lăng Tiêu không nắm chắc liệu có lấy được từ huyền quy tộc một giọt tinh huyết hay không. Ai ngờ hai kẻ này lại tự dẫn sắc tới, không có ai biết hành tung của chúng, sao có thể bông tha. Huyền Thịnh trận mắt, con rùa kia quả nhiên đang nằm trong tay các ngươi. Điều làm lao khó tin nhất là, mặc cảnh thật sự giao hậu duệ của huyền quy tộc cho hai kẻ xa lạ, chẳng lẽ hắn không sợ hai người này nảy đi xấu, nuốt chọn con rùa con kia sao. Hơn nữa, nghe ý tứ của nam nhân này, y rất muốn sở hữu tinh huyết của huyền quy tộc. Nghĩ vậy, Huyền Thịnh đột nhiên ngẫm ra cái câu tự đưa tới cửa. con mắt hoảng sợ nhìn chằm chầm vào nam nhân chẳng lẽ kẻ này muốn luyện hóa lão lang tiêu đọc được sự sợ hãi trong ánh mắt kia nụ cười trên mặt càng rực rỡ tá ác hơn khuôn mặt chỉ toàn sự khát máu tàn bạo sắc ý lộ liều không chút che giấu toát ra từ đôi mắt kia nhưng giọng điệu lại chậm dại âm u biết được những việc này xem ra ngươi đã chấp nhận sự tử vong rồi vậy thì đi chết đi 03. ba đồng tử của huyền thịnh trợn tròn tới mức tận cùng cảnh tượng cuối cùng mà lão nhìn thấy là nam nhân giơ tay lên nơi lòng bàn tay đột nhiên toát ra một ngọn lửa màu tím đánh xuống đầu lão không chút do dự ẩm cái đầu nổ tung như dưa hấu bị lăng tiêu thẳng tay đập nát ốc và máu văng tứ tung nhưng chưa kịp chạm vào người lăng tiêu đã bị ngọn lửa xung quanh y thiêu rụi. cơ thể huyền thịnh co quắp một lát liền cứng ngắc sinh cơ cũng trôi mất trước khi thân thể huyền thịnh hóa thành bản thể lăng tiêu đã ném lão vào không gian trong không gian du quân kỳ đang ngồi bên hồ than thở khoảng thời gian này ông luôn phiền não một điều Làm sao để con trai nhận lại mình đây, bởi vì hình như con trai yêu dấu không thích người cha như ông thì phải, mỗi lần đều lờ ông đi như không khí, Du quân kỳ biết rõ đó là do trước kia mình không đúng, cho dù ông có nỗi khổ tâm cũng không thể bỏ vợ và con lại, ông là kẻ vô liêm sỉ, con trai không chịu tha thứ cũng là chuyện bình thường. Hai. Dù quân kỳ vừa thở dài một nửa, ánh mắt đột nhiên loay lên, thoát cái đã lui về phía sau vài bước, dầm một tiếng, thứ gì đó nặng rơi thẳng vào chỗ ông vừa ngồi. đợi lúc Du Quân Kỳ thấy rõ mới phát hiện đó là một thi thể không đầu, nhưng chưa đợi ông kịp phản ứng, thi thể không đầu liền biến về nguyên hình. Nếu không phải Du Quân Kỳ lui lại nhanh, rất có thể đã bị đẻ do dẹp lép. Du Quân Kỳ kiếp sợ nhìn nguyên hình của thi thể không đầu kia, không nhịn được mà hít vào một hơi, hai đứa lớn mặt quá. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu nhanh chóng giải quyết Huyền Thịnh, tiện thể xóa dấu vết của hai người ở bến càng nhỏ, sau đó đi tìm Du Tiểu Mặc. Thực lực của Du Tiểu Mặc mạnh hơn Huyền Trạch một chút. Nhưng mai của huyền quy tộc được xưng tụng là thứ kiên cố nhất ở đại lục thông Thiên mà, nếu thật sự đấu, chắc trong chốc lát du tiểu mặc không thể làm gì huyền Trạch được. Tuy thông linh huyền quy cũng sinh hoạt ở lục địa, nhưng biển rộng cũng nằm trong lánh địa của họ, ở trong biển họ có thể phát huy hết thực lực, mà con người thì không thể, tóm lại có chút bó tay bó chân. Du tiểu mặc chưa từng chiến đấu trên biển, trước kia chỉ lặn xuống một lần, nhưng đó là có lăng tiêu dẫn hắn, giờ xuống nước, hắn có chút không thích nghi nổi, không có tị thủy châu. Hắn đành phải dùng sức mạnh linh hồn để ngăn cách nước biển, hình thành một khu vực rộng khoảng nửa mét xung quanh cơ thể. Phương pháp này rất hao phí sức mạnh linh hồn, cho nên phải tốc chiến tốc thắng. Sau khi huyền trạch trở về bản thể, thân thể liền biến thành một con rùa cực lớn, nước biển bị dâng lên tới 2, 3 mét. Có lẽ bến cảng nhỏ đã ngập trong nước biển, còn những bến cảng khác ở địa thế cao hơn, tình hình không nghiêm trọng bằng. Hơn nữa huyền trạch cũng lo hải sơ sẽ phát hiện, cho nên chạy ra khỏi đảo kính cách mấy ngàn mét. Du tiểu mặc nhìn mặt biển mênh mông, hắn cũng rất hài lòng. Tuy hắn không hiểu biết gì về hải vực này, nhưng đối phương đã tận lực vẽ ra một vòng tròn thật lớn, nếu hắn không lợi dụng thì quá có lỗi với bản thân rồi. Du tiểu mặc mượn nước biển biểm hộ để tới gần bản thể của huyền trạch, mai rùa như một hòn núi khổng lồ, làm hắn phải tìm mãi mới thấy đường biển của mai rùa, vì mai quá cứng nên không thể ra tay, cho nên đành phải nhắm vào cái đầu kia. Không thể không nói, du tiểu mặc và lang tiêu đúng là tâm linh tương thông. hai người đều cảm thấy hứng thú với cái đầu của huyền quy khác nhau ở chỗ lăng tiêu đã nhẹ nhàng bóp vỡ đầu huyền thịnh rồi không mất bao nhiêu thời gian du tiểu mặc đã leo lên đầu huyền trạch huyền trạch phát hiện ngay đầu lập tức dung đưa kịch liệt muốn lắc cho hắn rơi xuống nước biển cũng cuộn trào theo du tiểu mặc bị lắc mà đứng không vững đành phải lui tới biên giới của mai rùa huyền trạch lập tức ngừng lắc đầu thân thể trôi ra ngoài như đang chơi đùa trong hải vực bắt ngát du tiểu mặc vội vàng tóm lấy viền của mai rùa Dùng một tay giữ vững thân thể, tay kia móc ra một đôi kim xí trùng trong ngực. Kim xí trùng được xưng là có thể cắn nuốt vạn vật cơ mà, tuy hơi bị cường điệu quá mức, nhưng chúng thật sự có thể cắn cầm chế. Kim xí trùng bay lên trên mai rùa, bắt đầu gặm như chim gõ kiến. 5 giây sau, hai đứa bay về, mắt rớm rớm. chương 540, công trạng của tiểu đội. Chủ nhân, cầu an ủi. Không cần nhìn, nhất định là cái miệng nhỏ của hai đứa đang xưng lên rồi. Du tiểu mặc toát mồ hôi. Hắn định bảo hai đứa đi gặm đầu của huyền trạch, chứ không phải gặm cái mai rùa cứng đơ kia, bởi vì dù chúng có gặm được thì cũng không thể tạo ra tổn thương trí mạng đối với thông linh huyền quy. Du tiểu mặc thu chúng bảo, nghĩ một lát vẫn kêu thôn kim thú ra. Vị này mới là chuyên gia gặm vật cứng nẻ mặc kệ kim loại cứng rắn tới đâu, nó đều có thể nhai run rốt, có lẽ sẽ gặm được mai rùa cũng nên. Thôn kim thú tỏ vẻ chuyện này cứ để nó, đối với nó ấy mà, mai rùa chỉ là chút lòng thành, mặc dù hơi khó cắn. Nhưng chỉ cần sau đó chủ nhân an ủi nó một chút là được, ví dụ như chất lỏng vàng óng ánh kia, nếu chủ nhân cho nó thêm vài chén chẳng hạn, đúng là không còn gì tốt hơn. Tính thì hay lắm. Du tiểu mặc cũng tỏ vẻ chỉ cần nó xử lý tốt thì tuyệt đối không thiếu phần. Kết quả Thôn kim thú vừa hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi ra khỏi vòng tay du tiểu mặc, dòng nước mạnh đã xô cho nó réo lên cạc cạc cạc không ngừng, móng nuốt tóm chặt vào viền của mai rùa, nếu không phải du tiểu mặc kịp thời ôm nó lại. chắc tên nhóc này đã bị nước cuốn trôi thôn kim thú chưa tỉnh hồn nằm trong ngực chủ nhân du tiểu mặc thấy hắn không tên trông cậy vào đứa nào hết đúng là khờ mới đặt hy vọng vào thôn kim thú quả nhiên vẫn phải tự lực cánh sinh sai lầm liên tiếp du tiểu mặc không biết huyền trạch đã đưa hắn ra xa bao nhiêu vạn mét đến bây giờ gã vẫn chưa ngừng tốc độ vì muốn gạt hắn xuống huyền trạch đã dùng tất cả mọi cách vốn là có thể trở về hình người nhưng gã không nắm chắc thực lực khi ở trong hình người không bằng bản thể gã có thể cảm giác được thực lực của du tiểu mặc cao hơn mình cho nên chỉ có thể dùng bản thể để tiêu hao sức lực của hắn động tác của thông linh huyền quy quá dữ dội du tiểu mặc muốn ổn định thân mình không thể làm được việc khác vậy mà bây giờ bên người hắn ngoài đám tiểu yêu thú thì chẳng có ai để giúp đỡ nếu tiếp tục như vậy có khi huyền trạch sẽ đưa hắn về chỗ đồng bọn của gã mất biển sâu tối tăm chỉ có thể nhìn thấy vài tia sáng ngẫu nhiên còn chứng kiến một vài sinh vật biển kỳ kỳ quái quái bơi qua nhưng rất nhanh đã bị hải lưu quái đi kể cả một đàn Trên đường hắn đã từng gặp qua một loại sinh vật có ngoại hình tương tự cá sấu bơi dưới đáy nước, có vẻ đang di chuyển, kết quả thông linh huyền quy vừa trôi qua, cả bầy cá sấu bị quăng toán loạn, có con còn bị nước cuốn trôi một đoạn rất dài. Đang lúc du tiểu mặc khó xử, tiểu ô quy nằm im lặng trong ngực hắn đột nhiên bỏ ra khỏi cổ áo. Du tiểu mặc lo lắng nó sẽ bị nước cuốn trôi, sợ tới mức vội vàng nhét nó vào vào áo, tên nhóc này không có chút vũ lực nào, mà biển rộng lớn khôn cùng, sau khi bị cuốn đi thì hắn biết tìm ở đâu đây? hắn sẽ khóc chết mất tiểu ô quy không dãy rủa cái đầu nho nhỏ còn cọ cọ vào lòng bàn tay hắn ý đồ bắn manh du tiểu mặc không có thời gian chơi với nó lúc đang chuẩn bị nhét nó vào trong áo huyền trạch phía dưới đột nhiên kịch liệt rung vài cái tốc độ đang từ từ chậm lại du tiểu mặc khiếp sợ nhưng huyền trạch còn khiếp sợ hơn cả hắn thông linh huyền quy sao có thể sao ở đây lại xuất hiện thông linh huyền quy âm thanh của huyền trạch bỗng văng lên mang theo vẻ khiếp sợ khó thể tin nổi Du tiểu mặc kịp phản ứng mới hiểu có lẽ gã đã phát hiện ra sự tồn tại của tiểu ô quy, đại khái là khí tức, yêu thú rất nhạy cảm với khí tức của tộc nhân mà, tiểu ô quy mới sinh ra không lâu, chưa biết thu liễm khí tức của mình, đương nhiên sẽ bị huyền trạch phát hiện. Về phần vì sao đến bây giờ gã mới phát hiện, hắn cũng không biết. Thực ra thì không phải do khí tức, Du tiểu mặc không hiểu về huyền quy tộc, cho nên hắn không phát hiện, vừa nãy tiểu ô quy có phát ra âm thanh, âm thanh này là một loại sóng âm, chỉ có huyền quy tộc mới nghe được. bởi vì quá mức khiếp sợ, Huyền Trạch không phát hiện tốc độ đang chậm lại của gã đã tạo cơ hội cho Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc rốt cục thoát khỏi tình trạng bị dòng nước xiết cuốn đi, đứng lắc trái lắc phải, vô cùng bi thảm. Thời điểm Huyền Trạch nói câu này, hắn lập tức nắm lấy cơ hội nhảy lên đầu gã, thẳng tay đập một quyền xuống. A! Huyền Trạch gào lên giận dữ. Một quyền này của Du Tiểu Mặc dùng bảy tám phần sức lực, nện thẳng vào phần đầu yếu ớt. Mặc dù một chiêu không đập vỡ đầu được như Lang Tiêu, nhưng cũng đủ cho Huyền Trạch thê thảm. Huyền Trạch chỉ cảm thấy đầu đau tê tái, cơn đau khiến cho gã không thể nào suy nghĩ nổi, thân thể cực lớn rốt cục cũng ngừng lại ở dưới đáy biển không tên. Du Tiểu Mặc không có ý định bỏ qua như vậy, vung nắm đấm đập thêm vài cái nữa. Huyền Trạch gào thét không ngừng, cái đầu đung đưa kịch liệt muốn gạt hắn xuống. Thôn Kim Thú và Kim Sí Trùng cũng muốn níu lại mặt mũi và tự tôn đã tan nát lúc trước, lập tức nhảy ra. Kim Sĩ sí Trùng hung hăng cắn vào mắt Huyền Trạch, sau đó lúc gã nhắm mắt lại liền bay đi. Thôn Kim Thú rất nghiêm túc, nó nhảy đến phần cổ dưới mai rùa. Gặm cắn điên cuồng, răng thôn kim thú rất sắc, nhìn xem, quả nhiên chảy ra. Đang lúc thôn kim thú chuẩn bị cho Huyền Trạch một kích trí mạng, gã cũng chịu hết nổi, thân thể to lớn bỗng lúc nhích, một giây sau liền biến về hình người. Dưới chân không còn chỗ đứng, Du Tiểu Mặc sợ hãi kêu lên, vội vàng ôm thôn kim thú và kim sĩ trùng về. Khi bọn hắn rơi xuống, Huyền Trạch cũng hấp hối thoi thoát, đầu là nơi yếu ớt nhất trên cơ thể. Lúc ấy Du Tiểu Mặc tàn nhẫn đập phá tới 4 5 lần, tuy không đập vỡ được đầu gã. nhưng tuyệt đối không còn nguyên vẹn có lẽ huyền trạch nên cảm thấy may mắn nếu ở hình người một đấm của du tiểu mặc tuyệt đối có thể đấm văng óc gã bộ dạng của huyền trạch cực kỳ thảm thiết bị hắn nện tới nôi thất khiếu đổ máu mắt cũng không mở ra nổi đây là kiệt tác của kim xí trùng chỗ cổ bị thôn kim thú đang dỉ máu không ngừng mùi tanh dẫn tới không ít yêu thú nhưng bọn chúng chỉ dám đứng phía xa xa nhìn xem du tiểu mặc sợ bị chúng trông thấy tóm huyền trạch lên chuẩn bị chạy trốn không ngờ hắn vẫn chậm một bước Một luồng khí thế cường hãn đột nhiên tàn sát từ phía sau, phản phất như sóng thần đang lao nhân về phía họ, uy thế khủng khiếp, khiến yêu thú xung quanh sợ hãi bỏ đi. Khí tức này không phải của lang tiêu, mà thực lực lại ngang ngửa với lang tiêu, cường giả cấp 12, hắn chỉ đi đánh nhau một trận cũng gặp phải hạ. Rốt cục thì hắn phải xui xẻo đến mức nào chứ? Chỉ là du tiểu Mặc không biết, đây chính là mục đích của huyền trạch. Yêu thú cường đại sinh sống ở sông Hoạt Thủy không chỉ có mình thông linh huyền quy, còn có rất nhiều đại yêu thú sinh tồn từ mấy vạn năm trước, ví dụ như lãnh chúa của hải vực này Xích Lôi Hải Giao. Nếu không phải phía trên còn có huyền quy tộc, có lẽ Xích Lôi Hải Giao đã trở thành bá chủ ở sông Hoạt Thủy rồi. Giờ phút này Du Tiểu Mặc không biết, vùng biển hắn đang đứng mới thực sự là khu vực của sông Hoạt Thủy, còn vùng biển từ Hà Trấn tới Đảo Kình chỉ là biển bình thường mà thôi. Phạm là yêu thú sinh tồn ở sông Hoạt Thủy, tuy không thể nói toàn bộ đều là cường giả, nhưng tuyệt đối không ít kẻ mạnh mẽ. Xích Lôi Hải Dao là một cường giả cấp 12 3 sao, thực lực mạnh mẽ, dù tiểu bối của Huyền Quy tộc nhìn thấy cũng phải nhượng bộ Lao vài phần, có điều nếu thông linh Huyền Quy gặp nạn, Lao cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Trận chiến của Du tiểu Mặc và Huyền Trạch đã kinh động tới Xích Lôi Hải Dao. Vì ngăn ngừa thông linh Huyền Quy gặp xui xẻo ở vùng biển của lão, lúc này Xích Lôi Hải Dao mới đến xem xét. Du tiểu Mặc hít sâu một hơi, về Xích Lôi Hải Dao, hắn đã từng nghe Thiên Đao nhắc tới, xem ra đành phải buông tha cho Huyền Trạch thôi, đang nghĩ ngợi, Một bàn tay đột nhiên đặt lên vờ vai hắn, làm hắn càng hoảng sợ. Đợi hắn kịp tỉnh táo, người đã xuất hiện trong không gian của lăng tiêu, dưới chân là thi thể của huyền trạch. Xem ra em có thể chất thu hút phiền thoái. Bên hai, giọng lăng tiêu nhẹ nhàng vang lên. Khoe miệng du tiểu mặc giật một cái. Hắn phản đối kịch liệt nhẽ, hắn đâu có dẫn xích lôi hải giao tới, mà là cái gã huyền trạch tiêu kìa, hắn cùng lắm chỉ dính chút nhân quả mà thôi. Du tiểu mặc vội vàng nói sang chuyện khác, phải làm sao bây giờ? Bên ngoài đang có một con xích lôi hải dao, thực lực ngang ngửa với Lang tiêu, nếu lúc bọn bọn hắn mà đi ra ngoài sẽ phải đánh nhau, nhưng nếu không ra thì không thể trở về đảo kình. Nhớ hải sơ phát hiện bọn hắn biến mất, lại liên tưởng tới sự mất tích của huyền thịnh và huyền trạch, nói không chừng sẽ đoán ra sự liên quan giữa bọn hắn, tuy nói huyền thịnh và huyền trạch là phản đồ của huyền quy tộc, nhưng làm gì có ai biết tộc nhân của mình bị giết còn cảm kích với thủ phạm đâu. Em cho rằng ta không đánh lại xích lôi hải dao. Cặp mắt đen huyền của Lăng Tiêu lóe ra ánh sáng kỳ dị, nhìn Du Tiểu Mặc chằm chằm. Du Tiểu Mặc cười khan một tiếng, tuyệt đối không phải. Lăng Tiêu không tiếp tục vấn đề này, không gian của y khác với không gian của Du Tiểu Mặc, không thể di động, cho nên chỉ có thể đợi xích lôi hải giao rời khỏi, hoặc phải đánh một trận. Lăng Tiêu không có lựa chọn, y kéo huyền trạch tới bên cạnh Huyền Thịnh. Du Tiểu Mặc còn muốn nói gì đã thấy Du Quân Kỳ bưng vẻ mặt hưng phấn chạy tới, "Con trai, cuối cùng con cũng đến thăm cha rồi, cha rất nhớ con." hô xong liền nhào về phía du tiểu mặc du tiểu mặc vội vàng né tránh con người này đúng là già mà không kính đã mấy vạn tuổi rồi mà vẫn còn học theo con nít đi làm lũng du quân kỳ bị vô hết nhưng ông không thất vọng mà chỉ dương cặp mắt vô tội nhìn du tiểu mặc con trai ngừng rốt cuộc thì ông muốn làm gì du tiểu mặc nổi hết cả da gà cha nhớ con lắm con tha chứ cho cha được không du quân kỳ mong đợi nhìn hắn du tiểu mặc thật sự không hiểu nhớ hắn và tha thứ thì liên quan gì đến nhau định gạt bỏ hết lỗi lầm ấy hả đừng có mơ không thể du tiểu mặc cảm thấy mẫu thân kiếp này của hắn quá thiệt thòi một cây cỏ tươi non mơm mẩn như vậy mà lại bị lao trâu già gầm mất du quân kỳ đau đớn nhìn hắn du tiểu mặc lờ đi chạy đến bên cạnh lang tiêu huyền trạch đã bị y cắt đứt chút sinh cơ cuối cùng vì không để cho gã hiện nguyên hình miễn cho không gian quá tải lang tiêu đang dùng lửa để luyện hóa thân thể gã mới mấy giờ trước huyền trạch còn kiêu ngạo gióng dạc tuyên bố muốn giết bọn hắn giờ phút này đã rơi xuống kết cục hài cốt không còn đây là lần thứ nhất bọn hắn giết đế vương thú trong tứ linh du tiểu mặc chỉ hy vọng thông linh huyền quy vĩnh viễn đừng bao giờ phát hiện ra thủ phạm là bọn hắn dù sao hắn vẫn có thiện cảm với huyền quy tộc huống chi hắn còn rất thích tiểu ô quý đáng yêu này cùng lúc này sau khi lăng tiêu và du tiểu mặc tiến vào không gian xích lôi hải dao đã chạy tới lao chắc chắn mình ngửi thấy khí tức của huyền quy tộc Nhưng lão không có nghĩa vụ quan tâm đến hậu bối của họ, cho nên chỉ dừng lại 15 phút rồi bỏ đi. Thời gian lăng tiêu luyện hóa không dài, không lâu sau, cái xác của Huyền Trạch đã thành ba giọt tinh huyết. Đế vương thú trong tứ linh khác với yêu thú bình thường, trong cơ thể họ không có nội đan, nếu không thì Du Tiểu Mặc đã có thêm một viên nội đan cấp 10 rồi. Lăng Tiêu không vội vã kích phát huyết mạch huyền quy trong cơ thể, sau khi cất tinh huyết vào lọ, lập tức ôm Du Tiểu Mặc rời khỏi không gian. bỏ lại du quân kỳ ai toán không thôi nhìn cái thi thể huyền quy không đầu khổng lồ kia cuối cùng ông cũng phát hiện dù có ở trong không gian cũng chẳng thể gặp được con trai thường xuyên rời khỏi không gian hai người tăng tốc chạy về đảo kình việc huyền trạch biến về bản thể không có ảnh hưởng gì lớn tới đảo kình cư dân trên đảo còn tưởng đó là thủy triều hơn nữa du tiểu mặc và huyền trạch không đánh nhau gần đảo cho nên hải sơ không hề phát hiện nhưng lúc hải sơ đến bọn hắn vẫn chưa trở về ngay lúc hải sơ muốn đi tìm hai người họ Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã trở lại đảo Kinh rồi. Hai bên gặp nhau ngay tại cửa khách sạn. Chương 541, bại lộ thân phận. Hải Sơ không hỏi bọn hắn đã đi đâu, loại chuyện này không liên quan tới tín nhiệm, chỉ cần hai người không rời khỏi đảo là được. Du Tiểu Mặc tỏ vẻ đi dạo mấy canh giờ thật là mệt mỏi quá đi mà, cho nên muốn tiến khách. Hải Sơ không nói gì, chỉ nói cho bọn hắn biết sáng mai người của huyền quy tộc sẽ tới, dặn do họ nên ở trong khách sạn, đừng đi đâu. Nếu có chuyện quan trọng cũng nên thông báo trước cho hắn một tiếng. Du tiểu mặc đồng ý. Nhưng mà vị tiểu bằng hữu tên hải sơ này cũng ngốc quá. Du tiểu mặc cảm thấy thật lo lắng cho tương lai của tiểu ô quy. Có vẻ thông linh huyền quy cũng không phải là chủng tộc Thái Bình gì. Quả nhiên đâu đâu cũng có vụ tranh quyền đoạt thế. Cứ theo đà này, tiểu ô quy của hắn có thể lớn lên bình an sao. Buổi tối, du tiểu mặc ôm tiểu ô quy, rồi ngón tay chơi đùa với cái đầu nhỏ của nó. Cái đầu bé xíu của tiểu ô quy cứ lắc trái lắc phải. Cuối cùng mất liên nhẫn liền dùng cái miệng vừa mọc răng cắn cắn đầu ngón tay Du Tiểu mặc. Du Tiểu mặc giơ tay lên, nó chết sống cũng không chịu nhả. Sau khi cười xong, hắn buồn phiền nói, Tiểu Ô Quy à Tiểu Ô Quy, có lẽ đêm này là đêm cuối cùng chúng ta ở với nhau đó. Ngày mai ngươi phải về huyền quy tộc rồi, đến lúc đó phải ngoan ngoan nghe không, còn phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, đuổi hết đám người xấu trong tộc đi. Em nói mấy chuyện này với nó làm cái gì? Đợi nó quay về huyền quy tộc. Không bao lâu nữa sẽ quên mất em. Lăng tiêu thấy hắn dặn dò, lơ đến trên ngang. Cho nên em mới nói trước. Đương nhiên, du tiểu mặc biết rõ chứ, đợi tiểu ô quy trở về, nói không chừng mấy lao già trong tộc sẽ tẩy não nó, xóa sạch trí nhớ có liên quan tới bọn hắn cũng nên. a du tiểu mặc suy nghĩ chăm chú, mai tới khi đầu ngón tay đau nhói, hắn mới phát hiện tiểu ô quy đã cắn rách đầu ngón tay mình. Lăng tiêu vội vàng đi tới, làm sao thế? Du tiểu mặc tranh thủ rút ngón tay ra khỏi miệng tiểu ô quy, xem xét miệng vết cắn, có điều miệng vết thương không có nhiều màu lắm, hình như đã bị tiểu ô quy hút rồi. Lang tiêu cầm tay hắn xem xét, miệng vết thương không sâu mấy. Đại khái là biết mình đã gây họa, tiểu ô quy rụt đầu và tứ chi vào trong cái mai rùa nho nhỏ của nó. Du tiểu mặc cầm mai rùa lắc lắc, tiểu tử này thông minh ghê. Hôm sau, quả nhiên người của huyền quy tộc đã đến, bọn họ tới thẳng khách sạn, tổng cộng có ba người. Trùng hợp làm sao trong cô cũng có người Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu cũng biết, đúng là Huyền Minh. Huyền Minh vẫn mang lại cho Du Tiểu Mặc một cảm giác rất trầm chạm, mặc dù lần này Huyền Minh không tới sắc giờ, cũng có thể là vì đi với người khác nên mới thế, chỉ là Huyền Minh không nhận ra bọn hắn. Vừa vào cửa, vị trưởng lão duy nhất trong ba người đã ngó khắp phòng, ánh mắt vội vàng, lần này nghe nói hai người xa lạ hộ tống Tiểu ô Quy trả về, Huyền Quy tộc sợ muốn mất mật luôn. Xin hỏi hai vị chính là người hộ tống tằng tôn tử của ta trở về sao, nó đâu rồi? Lão giả tên gọi huyền tông, là nhị trưởng lão trong huyền quy tộc, địa vị cao quý, tiểu ô quy chính là tằng tôn tử của lão. Lúc trước nghe nói mạc cảnh bị ám hại không biết tung tích, lão nhân ra buồn tới nỗi mái đầu sắp bạc trắng luôn. Trong mắt du tiểu mặc lóe lên vẻ kinh ngạc, lão đầu này lại là tằng tổ phụ của tiểu ô quy, thật bất ngờ. Có điều lão lại biết rõ tiểu ô quy ở chỗ bọn hắn, xem ra mạc cảnh vẫn liên lạc được với họ. du tiểu mặc lôi tiểu ô quy ra tiếc nuối đưa cho lão đây là tảng tôn tử của ông huyền tông run du nhận lấy nhưng khi lão nhìn thấy bộ dạng của tiểu ô quy nét mặt cứng đờ đây thật là tảng tôn tử của lao ấy hả du tiểu mặc chớp mắt mấy cái Lăng tiêu nói nhỏ cho hắn biết em quên lau thuốc màu rồi du tiểu mặc huyền minh mím môi cười thực ra chỉ cần xem xét là biết tiểu ô quy có phải là hậu duệ của huyền quy tộc hay không tộc nhân sẽ có cảm hứng huyết mạch Có điều việc làm hắn ngạc nhiên nhất là hai người này lại vẽ màu lên mai của tiểu ô quy, đúng là làm vậy vẫn an toàn hơn. Huyền Minh vẫn thấy ngạc nhiên, đến cùng thì hai người này đã làm gì để khiến cho Mạc Cảnh giao tiểu ô quy cho họ, Mạc Cảnh vẫn biết tầm quan trọng của tiểu ô quy đối với Huyền Quy tộc mà. Có chuyện gì thế này? Huyền Tông nghi ngờ, Lao đã lao hết thuốc màu trên mai của tiểu ô quy, nhưng tiểu ô quy vẫn không động đậy, cả đầu và tứ chi đều nuốt trong mai, Lao cứ tưởng vì thuốc màu nên tiểu ô quy mới không chịu ló ra chứ. du tiểu mặc ngượng ngùng nói à chuyện này từ đêm qua nó đã thế rồi tối hôm qua sau khi cắn rách ngón tay hắn tiểu ô quy vẫn không chịu trôi ra ban đầu hắn cho rằng tiểu ô quy sợ bị mắng nên mới trốn đi nhưng mãi đến sáng nay mới phát hiện tiểu ô quy vẫn thế này du tiểu mặc mới nhận ra vấn đề có vẻ đang giận dỗi du tiểu mặc nói sơ qua mọi việc còn cường điệu rằng mình không hề mắng tiểu ô quy đâu huyền tông không muốn thừa nhận việc Tầng tôn tử của lao đang có cử chỉ khắc thường vì phải rời khỏi loài người này vội vàng khuyên bảo tiểu nhạc ta là tảng tổ phụ của con nẻ con mau ra đây nhìn tảng tổ phụ đi huyền minh nhìn du tiểu mặc giải thích tên của tiểu ô quy là huyền nhạc du tiểu mặc gật gật đầu tên không được hay cho lắm còn không hay bằng tên hắn đặt lang tiêu không cần đoán cũng biết trong đầu hắn đang nghĩ gì bên kia huyền tông rô mãi rô mãi mà tiểu ô quy vẫn chẳng thèm có phản ứng giống như hạ quyết tâm không ra ngoài làm lao sốt ruột muốn chết người của huyền quy tộc rất cố chấp Hiển nhiên tiểu ô quy cũng được di truyền điểm này. Nhị trưởng lão, hay là để vị du huynh đệ này thử xem sao? Huyền Minh đề nghị. Du tiểu mặc ngẩng phát đầu nhìn về phía Huyền Minh, người này biết hắn họ du. Trừ khi Mạc Cảnh đã liên lạc với họ, bởi vì hắn chỉ nói tên cho một mình Mạc Cảnh. Không cần nhìn, hắn đã biết từ đầu. Lang tiêu thờ ơ, lúc tiết lộ danh tự, ý đã đoán được sẽ có ngày hôm nay. Huyền Minh cười cười, không phủ nhận, thực ra nếu không có tin tức Mạc Cảnh chuyển tới từ 3 ngày trước, hắn cũng có thể đoán được họ chính là du tiểu hắc và lăng mặc có điều bây giờ nên gọi họ là du tiểu mặc và lăng tiêu mới đúng bởi vì bên ngoài kia đang sôi sùng sục hết lần này tới lần khác hai người trong cuộc lại không có mặt nhìn hai người họ hình tượng rất phù hợp huyền tông đem hết tất cả vốn liếng ra cũng không dỗ được thằng tôn tử của lão đành phải nghe lời huyền minh giao tiểu ô quy cho du tiểu mặc trong mắt lóe lên vẻ không tình nguyện thằng tôn tử của mình mà phải nhờ người ngoài dỗ rảnh nghĩ sao cũng thấy khó chịu quá đi mất Một tay Du Tiểu mặc nâng Tiểu Ô Quy lên, nhìn chầm chằm vào cái lỗ trên mai rùa, Tiểu Ô Quy, nghe lời nào, ngoan ngoãn trở về với tảng tổ phụ của ngươi, tương lai chúng ta sẽ có cơ hội gặp mặt mà. Ba giây sau, cái đầu nhỏ của Tiểu Ô Quy dần dần chui ra, do xét xung quanh, Tiểu Ô Quy dùng cặp mắt như bảo thạch xanh biết ngập nước nhìn Du Tiểu mặc. Nó không tới nỗi chưa mở linh trí như Du Tiểu mặc nghĩ. Chỉ là linh trí của nó lúc này tương đương với một đứa trẻ 3-4 tuổi, mà trẻ con cũng biết nhận thức. chúng chi là đế vương thú. Nghe thấy Du Tiểu mặc muốn đưa nó cho người khác, Tiểu Ô Quy không vui, vì vậy nút trong mai rùa kháng nghị, ai ngờ Du Tiểu mặc lại cho rằng nó sợ bị mắng, cả một đêm đều không thèm để ý tới nó, Tiểu Ô Quy càng thêm thương tâm. Du Tiểu mặc đau lòng nuốt ve cái đầu nhỏ của nó, nam tử hán không thể khóc, về nhà với tằng tổ phụ của ngươi chỉ có lợi chứ không có hại, nếu ngươi muốn gặp lại ta, vậy phải mau mau lớn lên, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, rồi hãy tới tìm ta thiểu ô quy dùng đầu rủi rủi vào lòng bàn tay hắn du tiểu mặc coi như nó đã đồng ý hành động thân mật giữa hai người càng làm vị nhị trưởng lão nào đó ghen tị quá chừng biểu lộ của huyền tông rất phức tạp thằng tôn tử của lão không thân thiết với tằng tổ phụ này mà đi thân với người ngoài lại còn bị câu nói đầu tiên của hắn thuyết phục lao nhân cảm thấy trong lòng mất cân bằng nghiêm trọng nói một tiếng liền mang theo thằng tôn tử của mình ra khỏi khách sạn sự việc tiếp theo giao cho huyền minh xử lý trong phòng chỉ còn lại ba người họ Huyền Minh nghiêm trang nói, lần này đã nợ ân tình của hai vị, nếu sau này có gì khó khăn, hai vị cứ tới tìm chúng ta. Huyền Quy Tộc vô cùng hoan nghênh vai vị. Nói như thể bọn hắn sẽ gặp phiền toái lớn ấy. Du Tiểu Mặc đang nghĩ hồi báo của Huyền Quy Tộc không phải để giải quyết chuyện khó khăn. Có phải bên ngoài đã xảy ra chuyện gì hay không? Cặp mắt đen của Lăng Tiêu lơ đánh đảo của người Huyền Minh, rõ ràng biểu lộ đã nói ra suy nghĩ của y Trong lòng đang phỏng đoán. Quả nhiên hai vị vẫn chưa biết đến sự kiện kia. Huyền Minh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu chuyện gì. Huyền Minh không quên co, nói thẳng, thân phận của các ngươi đã bị gia tộc Xích huyết phơi bày. Hiện tại, gia tộc Xích huyết đang dùng danh nghĩa phản đồ để tóm du hỉ ứng đệ, thậm chí còn tìm tới Tiêu Giao viện. Trước mắt các thế lực khắp nơi vẫn chưa tỏ thái độ, làm sao gia tộc Xích huyết lại biết được? Du Tiểu Mặc kinh hô, Huyền Minh lắc đầu, từ trước tới nay Huyền Quy tộc không quan tâm nhiều tới bên ngoài, cho nên không rõ lắm về tình hình cụ thể. Trên mặt lăng Tiêu không hề có sự bất ngờ. Ngược lại còn lộ ra nụ cười vui vẻ rất kỳ lạ, hẳn là bên ngoài cũng đang lan truyền chuyện của ta đúng không? Huyền Minh trần trừ một chút, gật gật đầu. Thân phận của Lăng Tiêu mới là một cú nổ khủng khiếp. Ai mà ngờ, Lăng Mặc đánh bại Du An Thái và Diều Hâu lại là đời sau của kỳ lân tộc và yêu hoàng tộc, hơn nữa còn là đời sau bị vứt bỏ. Vạn năm trước, chuyện này từng gây chấn động khắp đại lục thông thiên. Nếu không phải vì nó đã xảy ra quá lâu, chắc cũng bị bới móc từ trước rồi. cả kỳ lân tộc và yêu hoàng tộc đều không thừa nhận lăng tiêu là tộc nhân của họ và năm trước đã tuyên bố như vậy cho nên tin tức này vừa truyền ra gia tộc xích huyết liền tìm tới cửa không chút cố kỵ hôm nay rất nhiều người đợi bọn họ xuất hiện để xem kịch vui tuy ngoài miệng gia tộc xích huyết nói du tiểu mặc là phản đồ nhưng vẫn có người tốt bụng nói ra sự thật rằng gia tộc xích huyết cố ý nhằm vào hai người họ giết du an thái giết du minh giết đông thần xông vào bổn ra thả hết tù phạm trong cấm địa còn phá ngọc tiên thành đủ loại hành vi tội ác, mọi việc đều khiến người ta khiếp sợ không thôi. Chưa tốn một ngày đã lan tràn khắp đại lục thông thiên. Có lẽ các ngươi sẽ không thể trở về trung thiên được nữa. Tuy du chấn thiên nghề mặt đan sư công hội và ngự thú công hội không dám động tiêu giao viện, nhưng chỉ cần các ngươi vừa xuất hiện, lao sẽ không bỏ qua đâu. Trước mắt chỉ có tây cảnh là an toàn. Huyền Minh đề nghị với thực lực của gia tộc xích huyết thì không thể nào can thiệp được tới tây cảnh, nhưng hắn không cho rằng hai người sẽ trốn mãi ở nơi này. Có căn đảm chơi ra tộc xích huyết mấy vố đau như vậy, tuyệt đối sẽ không lùi bước chỉ vì bị Du Trấn Thiên phát hiện. Nhưng nói thật, hắn rất bội phục Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu, sau khi làm xong mấy chuyện kia vẫn còn dám nên ngang xuất hiện trước mặt Du Trấn Thiên, lá gan không phải lớn bình thường đâu. Du Tiểu Mặc nghĩ đến việc hắn nhờ Vũ Thành tìm linh thảo, nói sao cũng phải trở về một chuyến. Hơn nữa hắn vừa lên tới tầng 90, chưa lên đó hưởng thụ đãi ngộ ngày nào, duyên phận của hắn với Tiêu Giao Viện còn cạn hơn với học viện Đạo Tâm nữa. vất vả lắm mới hoàn thành vậy mà không thể trở về cuối cùng du tiểu mặc cũng biết vì sao huyền minh lại bảo họ có việc gì phiền thoái hãy tới tìm huyền quy tộc du trấn thiên là một cường giả thánh cảnh bảy sao toàn bộ đại lục thiên thiên cũng chỉ có mấy người liều mạng được với lao dù lăng tiêu có huyết mạch của kỳ lân tộc và yêu hoàng tộc nhưng nói cho cùng ý vẫn chỉ là một văn bối dù cùng là cường giả thánh cảnh nhưng vẫn chênh lệch mấy sao trước khi huyền minh rời đi còn nhắn lại lời của mạc cảnh hôm nay mạc cảnh đã không còn trở ngại gì Cũng góp mặt được một ít linh thảo mà Du Tiểu Mặc muốn, nhưng vì thời gian cấp bách, cho nên không được nhiều lắm. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu ở lại đảo Kinh một đêm, ngày hôm sau mới rời đi. Mục đích của hai người là thành tự nhiên, bây giờ mạc cảnh cũng đang ở đó, nhưng thời điểm bọn hắn quay lại, không hiểu vì sao mà thành tự nhiên chỉ cho phép người vào thành nhưng lại cấm người ra khỏi thành. Rất nhiều người đều bị ngăn ở bên ngoài, không thể ra khỏi thành chẳng khác nào không có tự do. Chương 542, An Trộm. Có hơn 20 thủ vệ đang canh gác cửa thành, mỗi thủ vệ đều có tu vi hoàng cảnh đến đế cảnh. Lúc này, thủ vệ đang kiểm tra nghiêm ngặt những người muốn vào thành. Tuy chỉ cho vào không cho ra, nhưng thành tự nhiên đâu thể giữ nguyên hiện trạng thế này mãi được. Một người có thể nghĩ thì những người khác cũng nghĩ ra được, chính vì vậy có không ít người muốn vào thành, trước mắt ngoại trừ một đống người lớn đứng ngoài hong hớt, thì những người khác đều quy củ xếp hàng. Du Tiểu Mặc và Lang Tiêu cũng là một trong những thành viên đứng nhìn. hắn nghĩ hắn biết vì sao mạc cảnh lại hẹn gặp bọn họ trong thành tự nhiên rồi hóa ra là bị nhốt bên trong không ra được cho nên đành phải nhờ người truyền tin cho hắn bảo sao hắn đã đến đây mà mạc cảnh lại không xuất hiện muốn vào không người nói câu này không phải là du tiểu mặc mà là lăng tiêu tình hình thế này chứng tỏ trong thành tự nhiên đang phát sinh chuyện phiền toái gì đó mà việc bọn hắn cần làm nhất lúc này chính là tránh phiền toái, vì thế lăng tiêu mới đưa quyền quyết định cho du tiểu mặc xem hắn muốn vì linh thảo của mạc cảnh mà dính vào phiền thoái hay là rời đi ngay bây giờ du tiểu mặc do dự hai giây gật gật đầu trên người họ đã có đủ thứ phiền phái rồi thêm một chuyện cũng chẳng khác gì húng chi cách đây không lâu bọn hắn mới rời khỏi thành tự nhiên mà kẻ mạnh nhất thành chính là bại tướng dưới tay lang tiêu muốn đi ra cũng quá đơn giản vậy thì thì vào thôi lang tiêu không có ý kiến y hiểu suy nghĩ của du tiểu mặc nếu bỏ qua cơ hội lần này Chẳng biết tới khi nào mới liên lạc được với mặt cảnh. Hai người đi tới cuối đội ngũ, xếp hàng. Tuy kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng tốc độ rất nhanh, chỉ tầm 30 phút đã tới lượt họ. Thủ vệ đánh giá Du Tiểu Mặc từ đầu đến chân rồi để hắn vào, chỉ đơn giản như vậy. Người tên là gì? Du Tiểu Mặc vừa đi vào, chợt nghe thấy âm thanh của thủ vệ, phía sau hắn chính là Lăng Tiêu. Nhìn lại, quả nhiên thủ vệ đang hỏi Lăng Tiêu, rõ ràng mới nãy có hỏi han gì đâu. Lăng Tứ. Lăng Tiêu nghiêm túc trả lời. khe miệng du tiểu mặc giật một cái truy en của tui né xét thấy bây giờ bọn hắn đang là danh nhân hơn nữa còn là danh nhân vinh quang đột đỉnh luôn ấy. du tiểu mặc và lăng tiêu quyết định không để lộ tên nếu có người hỏi thì nói bừa một danh tự là được thủ vệ dùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá ý nghĩa từ lâu tới muốn vào thành làm gì lăng tiêu đáp tới từ sông Hoa thủy vào thành tìm bạn du tiểu mặc cảm thấy thủ vệ này tốt số ghê hiếm lắm lăng tiêu mới trả lời thành thật như vậy đó nha hâm mộ quá đi mất thủ vệ lại hỏi thêm mấy câu lang tiêu đều trả lời hời hợt cuối cùng đại khái là tìm mãi không thấy điểm gì đáng nghi vấn cuối cùng thủ vệ cũng để cho ý vào thành mặc cảnh nói cho họ biết hắn ở thành tự nhiên nhưng không nhắc gì đến địa điểm và giờ giấc chỉ nhờ huyền minh nói đợi họ vào thành tự hắn sẽ tới tìm họ hai người liền chọn một quán rượu náo nhiệt nhất đại sảnh quán rượu đang có rất nhiều người tụ tập một ban ít nhất cũng phải có hai người đang lưu giữ thảo luận chuyện đóng thành mấy hôm nay Có vẻ không ai biết lý do vì sao, rất nhiều người đang suy đoán nguyên nhân. Lệnh đóng thành do Hắc Hùng hạ xuống. Có người nói Hắc Hùng muốn tìm người đã đánh bại gã ngày ấy, cũng có người nói là đang bắt trộm, hình như Hắc Hùng bị mất thứ gì đó rất quan trọng. Tóm lại đều do mọi người suy đoán, nhưng suy đoán nào cũng bị phản đối. Không thể nào định tìm chúng ta được, chẳng lẽ gặp ăn trộm thật. Du tiểu mặc vừa rót cho lăng tiêu một chén trà nóng, vừa phấn khích suy đoán, nói tới ăn trộm, hắn bỗng nhớ ra một người. Người mà bọn họ gặp ở hành lang không gian đạo vân, tên này từng nói hắn là đồ đệ của đạo thần trên thập thần bảng, nhưng từ sau khi rời khỏi bất động, bọn họ chưa từng gặp lại, cũng không nghe nói tin tức gì về đạo thần, không biết đạo vân đã tìm được sư phụ chưa, cũng chẳng biết đã vượt qua thử thách của sư phụ hắn chưa. Lang tiêu nhấp trà, trộm là giả, tìm người mới là thật. Du tiểu mặc vừa định thốt lên chẳng lẽ đang tìm chúng ta, nhưng lại cảm thấy câu này rất ngu xuẩn, vội vàng che miệng mình lại. Anh cho rằng hắc hùng đang tìm ai. Không biết. Du tiểu mặc bị sự dứt khoát của lăng tiêu làm cứng họng, hắn còn đang chờ mong lăng tiêu liệu sự như thần cơ mà, vưởng công ghê, nghĩ nghĩ, hắn lại không cam lòng hỏi thêm, sao anh chắc chắn là đang tìm người. Nếu không phải tìm người thì việc gì phải cho vào những không cho ra, hơn nữa vào thành còn kiểm tra nghiêm ngặt như vậy, rõ ràng bọn hắn không chỉ muốn tìm một người, mà còn lo lắng có người sẽ tới tiếp ứng cho người kia. Anh thông minh ghê. Du tiểu mặc khen ngợi, hai mắt sáng lấp lánh. Không. Là do em quán gốc Chờ đợi trong quán rượu khoảng một canh giờ, mặt trời đã xuống núi, bầu trời được dáng chiều nhuộm thành một màu đỏ rực, khiến khuôn mặt mọi người bị phản chiếu cũng trở trên hồng hồng. Du tiểu mặt nhìn sắc trời một chút, chắc đêm nay phải ở lại rồi, đành phải thuê một phòng từ chỗ trường quay. Thực ra hắn rất nghi ngờ không biết liệu mạc cảnh có tìm được bọn hắn hay không, dù sao thành tự nhiên cũng khá đông người, nhất là sau khi đóng thành, mặt trời đã xuống núi nhưng vẫn có thể thấy một đám người đi đi lại lại trên đường. Màn đêm buông xuống, tối lửa tắt đèn. Đúng là thời khắc tuyệt vời để ăn trộm. Vì vậy, căn phòng của Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu được trộm như hái rồi. Đừng, ta không phải là ăn trộm. Âm thanh khổ sở vì bị Du Tiểu Mặc. giẫm chân lên người của tên trộm chuyển tới, vừa mới mò vào cửa sổ, đã bị Du Tiểu Mặc cảnh giác vạn phần đập lăn. Du Tiểu Mặc sững sờ, sao giọng nói này quen thai thế nhỉ? Cả phòng chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu sáng, Lăng Tiêu ngồi trên giường, một tay chống cằm. phát ra tiếng cười trầm thấp, hắn là mặc cảnh du tiểu mặc lập tức vung tay nhìn kỹ mới thấy đúng là mặc cảnh lúng túng đỡ người ta dậy du tiểu mặc vô vô y phục của hắn ngượng ngùng cười nói ngươi không sao chứ mặc cảnh vặn vặn cái eo tội nghiệp nhai răng nói ngươi có thể thử bị đạp một phát xem ta cam đoan tư vị kia sẽ để cho ngươi cả đời khó quên du tiểu mặc càng ngượng ngùng hơn nhưng vẫn không nhịn được mà cãi lại ai bảo ngươi không đi cửa chính còn bày đặt nhảy cửa sổ ta cứ tưởng là người xấu chứ Nếu ta không nhảy từ cửa sổ vào, chắc giờ đã bị bắt lại. Mặc cảnh đâu có muốn, nhưng hiện tại hắn đang bị truy nã, lại không thể ra khỏi thành, nếu không cẩn thận một chút sao có thể đợi được hai người này. Sao ngươi lại bị truy nã? Nghe đến đây, du tiểu mặc lập tức hiểu người mà thành tự nhiên đang tìm chính là mặc cảnh, hắn không ngờ được, mặc cảnh thân mang trọng trách, sao lại vô duyên vô cớ đi gây phiền thoái. Mặc cảnh khoát tay, ngồi xuống bên cạnh bàn, hình thất và cao ân đã đổi tới, có vẻ bọn chúng có giao tình với hát hùng. ngay thời điểm ta muốn ra khỏi thành hắc hùng liền hạ lệnh phong tỏa cho nên ta đã bị nhốt ở đây gần 7 ngày rồi người thật đáng thương du tiểu mặc đồng tình nói mặc cảnh tràn đầy đồng cảm đang muốn nói đôi lời cho hợp với bầu không khí chợt nghe thấy du tiểu mặc hỏi linh thảo của ta đâu mặc cảnh cụ một tiếng lấy một cái túi chữ vật ra ném cho du tiểu mặc linh thảo bên trong không nhiều lắm là những gì ta lấy được lúc này dựa theo lời ngươi nói có hạt giống có cây non cũng có thành thục Nhưng thành thục rất ít Du tiểu mặc nhìn một chút Linh thảo ở tây cảnh thật phong phú Trong số linh thảo mặc cảnh thu thập được Có nhiều loại hắn chưa từng gặp qua Đa số là hạt giống Nhưng cũng không thiếu cây non Chỉ cần thêm tâm tư bồi dưỡng Thời gian sẽ ngắn hơn trồng từ hạt giống nhiều Không ngờ trong khoảng thời gian ngắn thế này Mặc cảnh đã thu thập được nhiều như vậy Sau khi trải qua đả kích liên tiếp Cuối cùng hắn cũng được kinh hỉ. Đồng chí, vất vả cho ngươi rồi Du tiểu mặc quả quyết thu túi chữ vật lại cầm chặt tay Mặc Cảnh kích động nói cảm tạ, ánh mắt nhìn Mặc Cảnh như đang nhìn kho báu. Mặc Cảnh bị hắn cảm tạ mà xấu hổ quá chừng, thật ra cũng không vất vả lắm. Linh Thảo Thành thuộc là trên người có mang theo hạt giống và cây non đều mua ở ven đường, giá trị của mấy thứ này thấp hơn Linh Thảo Thành thuộc nhiều, tuy không có thị trường mấy, nhưng vẫn mua được. Lúc trước hắn còn lo lắng Du Tiểu Mặc sẽ mất hứng, những thứ này chỉ là một phần nhỏ, đợi sau khi yên ổn, ta sẽ giúp các ngươi tìm tiếp. Vậy nhờ ngươi cả đấy. Du tiểu mặc hưng phấn vô vô vai mặc cảnh, đúng rồi, tiểu chủ nhân của ngươi đã được tặng tổ phụ đón đi, ngươi không cần lo lắng. Mặc cảnh gật gật đầu, thấy hai người xuất hiện ở thành tự nhiên, hắn cũng đã đoán được, âm thầm thở phào một tiếng, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo chúng ta phải rời khỏi thành tự nhiên, ngươi thì sao? Mặc cảnh mong mãi mấy câu này của du tiểu mặc, với hắn mà nói thì câu này như âm thanh của thiên nhiên ấy. Vì sao hắn phải ở lại trong thành tự nhiên? Là vì không đủ thực lực. Hình thất và đồng bọn của gã, giờ còn thêm cả hát hùng, mặc cảnh dám cam đoan bây giờ chỉ cần hắn dám xông ra cửa thành, ba kẻ kia sẽ tóm đầu hắn ngay và luôn. Cho nên hắn vẫn đợi lăng tiêu đến. mươi 543, xông ra. Từ sau khi hạ lệnh đóng thành, phủ hát hùng vẫn bị bao phủ bởi áp suất thấp. Đóng thành là một chuyện, nhưng oán khí của người trong thành tự nhiên cũng rất nặng, nhất là mấy người vội vàng muốn ra khỏi thành đều đang bị nhốt trong thành, bọn họ có oán khí cũng nhằm vào người hạ lệnh đóng thành hát hùng. Hắc hùng rất khó chịu, rõ ràng chuyện này không liên quan gì đến gã, nhưng gã lại phải gánh chịu hậu quả, bất mãn đối với hình thất và cao ân càng ngày càng nặng. Nếu như mai vẫn không tìm thấy người, đến trạng vạng tối ta sẽ hạ lệnh giải trừ lệnh cấm. Hắc hùng bảo thuộc hạ gọi hình thất và cao ân tới, đi thẳng vào vấn đề, lần trước bị nam nhân kia đánh bại trước mặt bao người, thanh danh của gã đã bị hao tổn, lần này thêm chuyện đóng thành nữa, nếu cứ tiếp diễn thế này, gã khó mà giữ nổi vị trí thành chủ của mình. Hơn nữa. Rất nhiều nơi trong thành tự nhiên đã chật kín, mỗi này đều có thuộc hạ báo cáo ở đâu ở đâu phát sinh ẩu đả. Hắc hùng, ngươi đừng quên, chuyện này do phía trên phân phó. Hình thất mất một cánh tay lập tức meo mắt lại, nhìn Hắc hùng càng ngày càng nóng tính, trong lòng lại cảm thấy không bất ngờ. Ánh mắt Hắc hùng rơi vào cánh tay cụt của hình thất, cười lạnh một tiếng, chính bởi vì do vị kia phân phó, nếu không thì ta đợi nào lại đi phối hợp với các ngươi, bây giờ đã phong tỏa thành bảy ngày rồi, ta cũng phối hợp đủ rồi. Là do các ngươi không có bản lĩnh tìm người, hậu quả tự mình gánh chịu, ta không liên quan. Hắc Hùng khác với hình thất. Lúc ấy Hắc Hùng tự chặt đứt tay mình, cho nên chỉ cần dùng một viên sinh cốt đan là có một cánh tay mới toanh lành lặn, còn cánh tay của hình thất vĩnh viễn không mọc ra được, trừ khi đi lắp tay giả. Biết được cánh tay hình thất cũng bị lửa đốt chủi, Hắc Hùng lập tức liên tưởng đến lang tiêu, nhưng gã không nói ra, bởi vì Hắc Hùng biết dù cả ba người họ cùng sông lên cũng không phải là đối thủ của nam nhân kia. cho nên Hắc Hùng chỉ lén bảo thuộc hạ chú ý thêm một chút. Vất vả lắm mới tránh được một kiếp, Hắc Hùng không muốn trêu chọc lăng tiêu thêm lần nữa. Hắc Hùng, Hình Thất đứng phát dậy, trong mắt giấy lên lửa giận, bực bội nhìn chằm chằm vào Hắc Hùng. Hắc Hùng không có gì để sợ hai người này, chẳng lẽ còn sợ hai tên này giết mình chắc? Hơn nữa chuyện này vốn chẳng liên quan tới gã. Các ngươi có thời gian rảnh rỗi đừng đây tranh luận với ta, còn không bằng nghĩ cách làm sao tìm ra được kẻ kia trước tối mai. Hắc Hùng ném lại những lời này liền rời khỏi phòng Hình Thất. Khốn nạn. Hình Thất nện một trưởng lên bàn, cái bàn vỡ vụn. Cao Ân nhíu mày, xem ra Hắc Hùng nói thật đấy, nhưng ta có cảm giác hắn đang che giấu chuyện gì, như thể hắn đang lo lắng đồng bọn của Mạc Cảnh sẽ tìm tới. Hình Thất dùng mình, chẳng lẽ Mạc Cảnh đã truyền tin tức ra ngoài? Có khả năng. Vậy bây giờ phải làm sao? Chỉ bằng hai người chúng ta không thể nào tìm được Mạc Cảnh, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn cửa thành mở ra? Sợ là chỉ có thể làm thế. Khuôn mặt Hình Thất tối sầm. Hôm sau, Tin tức cửa thành sẽ mở vào trạm vạng tối nhanh chóng lan truyền khắp thành tự nhiên, cuối cùng sự lo lắng quanh quẩn khắp thành trong 7 ngày cũng lắng xuống, mọi người không phàn nàn nữa, những người nóng lòng ra khỏi thành đã thu dọn đồ từ sáng sớm, chuẩn bị rời thành ngay trong ngày đầu tiên. Mọi người bất chấp tin tức là thật hay giả, không ít người dục dịch, đại đa số đều tập trung gần cửa thành, đường nơi ấy chen chúc tới nỗi nửa bước khó đi. Du Tiểu mặc nhìn qua cửa sổ mở rộng thấy trên đường không ngừng có người đi về phía cửa thành, cứ tiếp tục thế này. mấy con đường gần cửa thành sẽ kín người mất chúng ta đợi cửa thành mở rồi đi hay là xông ra mặc cảnh suy tư một lát nếu đợi cửa thành mở có lẽ ba tên kia sẽ đích thân tới gác phát hiện nhân vận khả nghi là động thủ ngay tuy nói dùng thực lực của Lăng huynh thì không cần để ý tới chúng nhưng không thể cam đoan chung có tiếp việc không nếu có sẽ rất phiền thoái còn sông ra thì khả thi hơn thực lực của thủ vệ không cao đợi đám hình thất chạy tới chúng ta đã ra khỏi thành du tiểu mặc vớt cằm gật đầu nói quá có lý Có điều đây là lần đầu tiên hắn thấy có người không đi cửa chính, mà muốn xông ra á. Lang tiêu đứng dậy, chậm rãi đi tới trước cửa, đứng lại, gương mặt anh tuấn tới mức nhân thần cộng vẫn chậm rãi lộ ra nụ cười vui vẻ tạ ý, sau đó lại dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, chọn ngày không bằng gặp ngày. Tại thời khắc mỗi người đều vội vã muốn ra khỏi thành. Tại thời khắc khắp nơi đều kín người thế này. Tại thời khắc không ai ngờ cửa thành sắp mở mà vẫn có người xông ra. Du tiểu mặc cảm thấy, hành động này sẽ tạo ra chấn động rất lớn á. đến lúc ấy tình hình cực kỳ hỗn loạn cửa thành tự nhiên sẽ bị chen sập luôn mặt trời nóng hừng hực lên giữa trời nắng chói trang như lửa chiếu vào dòng người vây quanh cửa thành như thêm một mồi lửa vào đóng tuổi lửa giận trong lòng mọi người càng bùng cháy nơi này còn ồn ào hơn cả chợ vỡ cuối cùng du tiểu mặc cũng được mở mang tầm mắt hắn cho rằng chợ là nơi có lực sát thương mạnh nhất thế giới ai ngờ núi cao có núi cao hơn chỉ có ngươi không nghĩ tới không có người không làm được thành tự nhiên có hai cổng lớn Theo thứ tự ở phía bắc và phía nam, tuy nói cửa nam là cửa vào thành, nhưng mỗi ngày vẫn có rất nhiều người ra khỏi thành từ cửa nam. đương nhiên cửa bắc cũng không ít. Hơn nữa dòng người ra vào còn nhiều hơn cả cửa nam. Để đảm bảo trật tự trong thành, cửa nam và cửa bắc đều có thủ vệ canh gác. Nhưng mà, hình thức cho rằng mạc cảnh muốn rời đi từ phía bắc, bởi vì phía bắc là nơi hướng về sông Hoa Thủy, cho nên thủ vệ ở cửa bắc động hơn cửa nam nhiều. Suy nghĩ này vô tình làm lợi cho đám du tiểu mặc. Cửa nam. Dùng cửa thành làm trung tâm, 10 mét xung quanh cửa thành đều bị thủ vệ dùng hàng rào tạo thành một khu vực an toàn, ngoại trừ thủ vệ, nếu có người không phận sự bước vào khu vực an toàn này, sẽ bị coi thành nhân vật khả nghi, tóm gọn tại chỗ. Lúc nãy còn có người không tin, cố ý đi lấn vào bước, kết quả bị hai thủ vệ giải đi trước mặt mọi người, sau này không có ai dám làm mẫu nữa rồi. Thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng không còn chuyện gì xảy ra nữa. Một thiếu niên mặc ý phục trắng chậm rãi bước về phía khu vực an toàn. Mọi ánh mắt đều tập trung trên người hắn, nóng rực nhất thì phải để đến 15 thủ vệ, trong mắt ẩn ẩn sát khí, nhìn thiếu niên không rời mắt. Đứng lại, tới gần chút nữa thì đừng trách ta không khách khí. Đội trưởng bước về phía trước, dơ trưởng thương trong tay lên, khuôn mặt vô cảm, trong miệng phát ra âm thanh nghiêm nghị cảnh cáo thiếu niên. Dường như thiếu niên không nghe thấy, bước chân không hề dừng lại. Đội trưởng thấy thế không nói thêm nữa, ơ trưởng thương trong tay, hét lớn một tiếng muốn công kích hắn. Đúng lúc này, thiếu niên cử động. thoáng cái đã lao vào trong khu vực an toàn trên người buộc phát khí thế mạnh mẽ hơn cả đội trưởng mặt đội trưởng kia tái nhợt tuy gã là đội trưởng nhưng thực lực cũng chỉ ở mức đế cảnh năm sao còn kém thần cảnh xa lắm không chỉ có một mình đội trưởng khiếp sợ những người chuẩn bị xem thiếu niên bị giải đi cùng bày ra khuôn mặt khó tin thiếu niên thoạt nhìn nhỏ bé yếu ớt này lại có thực lực cao như vậy muốn nghịch thiên hạ thủ vệ không dám đánh với thiếu niên vội vang quát mọi người cùng nhau a chưa kịp nói hết câu thiếu niên đã xuất hiện trước mặt gã giơ chân lên đạp đội trưởng nọ bay ra xa đám thủ vệ kia thậm chí còn không kịp phản ứng đợi cả đám tỉnh táo xa xa đột nhiên chuyển tới sát ý làm họ sợ hãi lúc mọi người quay đầu nhìn lại khuôn mặt đỏ rực vì bị chiếu sáng một mũi tên màu đỏ như ngọn lửa lao về phía họ nhiệt độ nóng như mặt trời chỉ trong nháy mắt đã đánh trúng cửa thành tiếng nổ mạnh làm đất rung núi chuyển chỉ một mũi tên đã làm cửa thành vỡ vạn mấy người đứng gần đền bị lan tới có người bị đá vụn nện vào đau tới nhai răng Thiếu niên đá bay đội trưởng đã biến mất. Khi khói bùi tán đi, cửa thành đóng chặt biến thành một lỗ thủng cực lớn, rộng khoảng 11-12 mét, ngay cả tường thành cũng sụp mất một phần, thủ vệ là người bị liên lụy nghiêm trọng nhất, nguyên một đám nằm trong đống đá vụn la hoài mái. Xung quanh chìm vào yên tĩnh 10 giây. Bỗng một tiếng giống rung trời đột nhiên vang lên, không khí căng thẳng đứt phực như dây đàn, chỉ một giây sau, đám đông hưng phấn kích động lao ra ngoài cửa thành. Người sau tiếp người trước, như đại quân kiến. Có người còn dẫm lên thủ vệ để leo ra. Hôn loạn thế này, đến chợ vỡ cũng phải sợ hãi, tiếng la hét trói thai, tiếng mắng chửi điên cuồng vang lên. Tuy có thể cửa thành sẽ mở ra lúc chạm vào tối, nhưng ai mà biết tin đồn này có thật hay không, bây giờ có cơ hội để ra khỏi thành thì cần gì phải đợi tới tối. Đám đông như phát điên, mãi tới khi một tiếng gầm rú giận dữ vang lên. Mạc cảnh, tên vua liêm sỉ. mau cút ra đây cho ta. mươi 544, ra khỏi thành. Người đến đúng là hình thất, cao ân không đi cùng gã. lúc biết hắc hùng chỉ dồn trọng binh vào cửa bắc hình thất và cao ân càng nghĩ càng thấy không đúng ai nói mạc cảnh nhất định phải tới sông hoạt thủy hắn có thể rời đi từ cửa nam tạm thời không tới sông hoạt thủy nữa vì vậy hình thất và cao ân quyết định chia làm hai ngả cửa nam do hình thất canh chừng cao ân và hắc hùng trông coi cửa bắc tính toán thì dễ dàng lắm ai mà đoán được hình thất đang trên đường tới cửa nam đã xảy ra hỗn loạn có người làm cửa thành nổ tung dẫn tới bạo động hình thất cảm giác việc này có liên quan tới mạc cảnh Hình thất đáp xuống tường thành, cặp mắt ngoan lệ nhìn chầm chầm vào đám người đổ xô ra ngoài thành, một người rồi lại một người, ánh mắt như ra đà, y đổ tìm ra mạc cảnh trong đống hỗn loạn ấy. Gã không muốn ngăn tất cả mọi người lại, chưa nói tới việc sẽ khiến đám đông tức giận, mà chính gã cũng không thể phân thân ra để đối phó với ngần ấy người được. A, hình thất, ngươi dai quá đấy. Đúng lúc này, một tiếng cười trầm trầm đột nhiên vang lên sau lưng gã. Hình thất hoảng hốt, không nghĩ ngợi đã tung một trưởng về phía sau lưng, nét mặt mười phần âm tàn. nhưng một trưởng này chỉ để thăm dò mặc cảnh nhẹ nhàng cả lại hai người nhanh chóng tách ra thực ra mạc cảnh không muốn đấu với hình thất nội thương của hắn vẫn chưa khỏi tuy nói hình thất đã mất một cánh tay nhưng đợi cao ân và hắc hùng chạy tới hắn sẽ thành cá trong chậu mặc cảnh không ngừng lại nhanh chóng bay ra khỏi thành lúc trước hắn không ngờ hình thất lại tới nhanh như vậy đang muốn len theo dòng người chạy ra khỏi cửa thành thì nghe thấy tiếng quát của hình thất động tác hơi chậm một chút đã bị gã đuổi kịp hình thất thấy mạc cảnh muốn chạy trốn Đang định đuổi theo, đồng thoáng nhìn thấy một bóng người màu trắng quen thuộc đang đi qua cửa thành, giống như đã gặp ở đâu rồi. Chủ nhân của bóng trắng kia là một thiếu niên 17-18 tuổi. Thiếu niên nhìn trái nhìn phải như hồ ly, có vẻ gian trả lắm, cuối cùng xác định được một phương hướng, dơ chân chạy về hướng đó. Hình thất meo mắt lại, gã phát hiện hướng thiếu niên chạy trốn cũng là hướng mạc cảnh bỏ đi. Có gì đó lóe lên trong đầu gã, bóng người mơ hồ càng ngày càng rõ ràng, hình thất không vội làm rõ ngay, vô thức đuổi theo bóng thiếu niên. Cũng không lâu lắm, Hắc Hùng và Cao Ân nhận được tin tức vội vàng chạy tới. Hắc Hùng hỏi rõ tình huống mới biết thủ phạm là một thiếu niên nhìn thường thường, trên thực tế đã có tu vi thần cảnh. Hình thất đi theo hướng kia, chúng ta mau đuổi theo. Cao Ân phát hiện hình thất đã ra khỏi thành, vội vàng ném lại những lời này, bởi vì quá mức sốt ruột, gã không chú ý tới vẻ mặt cổ quái của Hắc Hùng. Hắc Hùng đột nhiên mở miệng nói, ngươi đi trước đi, với thực lực của ngươi và hình thất là đủ đối phó với một mình mạc cảnh rồi. ta phải xử lý chuyện ở đây trước đã song xuôi sẽ chạy tới ngay cao ân không nghĩ nhiều gã lo hình thất đánh nhau với mạc cảnh sẽ bị thua thiệt bởi vì hình thất đã mất một tay không thể trở về bản thể lực chiến đấu của hình thất sẽ giảm không chỉ một bậc hơn nữa hắc hùng nói cũng có lý bản thân mạc cảnh bị trọng thương chưa khôi phục hẳn bọn hắn có tới hai người chẳng lẽ còn sợ một mình mạc cảnh nghĩ vậy cao ân vội vàng đuổi theo hắc hùng nhìn bóng cao ân biến mất cười lạnh lao tử không muốn đi chịu chết với các ngươi Thiếu niên, lửa. Tuy tin tức rất ít, nhưng trèo thuyền cẩn thận có thể đi được vào năm. Nhờ sự cẩn thận này mà hát hùng mới có thể thống tính thành tự nhiên hơn ngàn năm nay. Bên kia, thiếu niên bị hình thất theo dõi vẫn đang chạy trốn, trong chớp mắt đã chạy xa mấy ngàn mét. Tuyến đường của hắn giống như lúc với tuyến đường của mạc cảnh, khiến cho sự nghi ngờ trong lòng hình thất càng ngày càng sâu. Xét theo dáng người, gã có thể xác định mình đã gặp thiếu niên này. 15 phút sau, thiếu niên đột nhiên thả chậm bước chân cuối cùng ngừng lại dưới một cây đại thụ thời điểm hình thất còn đang nghi hoặc thiếu niên đông quay đầu lại cặp mắt to tròn đen lấy nhìn thẳng về phía gã xoay thẳng vào ánh mắt của gã thiếu niên đột nhiên cười thật ngọt ngào trong đầu hình thất như có tia chớp lóe lên một nụ cười rực rỡ đang dần dần hiện rõ trong đầu gã tuy khuôn mặt hơi khác nhưng cái cảm giác quen thuộc này làm cho người ta không thể bỏ qua được sắc mặt hình thất đại biến nếu đúng như gã đoán vậy thì người nam nhân kia người làm gã mất một cánh tay chắc chắn cũng đang ở gần đây Gã trúng kế rồi Chính xác, ngươi đã trúng kế Giọng nói quen thuộc tới tận xương thủy Mang theo âm hưởng thâm trầm kèm theo tiếng cười khoái trá vang lên phía sau gã Như đã đợi từ lâu rồi Đợi gã lọt lưới Lúc nam nhân nói chuyện Một tay đặt lên đầu gã Vui vẻ nói Cho nên, nội đan của ngươi Ta sẽ nhận không khách khí Hình ảnh cuối cùng hình thất thấy là một màu đỏ tươi Gã chưa từng nghĩ mình sẽ chết dứt khoắt Và đơn giản đến thế Nhưng đáng tiếc hối hận đã muộn Nội đan bị lấy đi. Sao gã có thể sống tiếp đây? Thời điểm cao ân đuổi đến, trung hợp nhìn thấy nội đan của hình thất rơi vào trong tay nam nhân, đó là một viên nội đan màu đỏ sậm, bên trong lẩn chứa tu vi cả đời của hình thất, tương đương với một viên thải đan nhị phẩm, có thể làm cho rất nhiều người trong đại lục thông thiên này đỏ mắt. Cao ân cũng đỏ mắt, nhưng không phải tham lam, mà là phẫn nộ. Gã và hình thất đã làm đồng bọn hai vạn năm nay, cả hai luôn ở cạnh nhau, cùng làm đủ loại chuyện ác, cho tới bây giờ cao ân vẫn không thể ngờ được hình thất sẽ chết trước mặt gã. phẫn nộ quá mức đã để lộ sát khí của gã nam nhân đá bay thi thể hình thất quay lại nhìn cao ân ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ lóe lên sự hứng thú sát khí trần trụi làm cho toàn thân cao ân lạnh leo mồ hôi túa ra như mưa sắc mặt cao ân trắng bệnh sao gã lại quên mất thực lực của gã còn thấp hơn cả hình thất mà tới hình thất cũng chết rồi gã có thể là đối thủ của nam nhân được sao lại còn vọng tưởng báo thù cho hình thất đúng là không biết tự lượng sức mình hẳn là bây giờ người nam nhân kia đang có suy nghĩ này đúng không cao ân nhìn thi thể hình thất từ từ lui về sau một giây tiếp theo gã chạy cuối cùng tình nghĩa huynh đệ vạn năm cũng không quan trọng hơn tính mạng mình gã không muốn rơi vào kết cục giống hình thất nam nhân nhìn bóng lưng của cao ân không đuổi theo nét mặt trào phúng mặc cảnh nhảy xuống vừa vặn đáp xuống bên cạnh du tiểu mặc hắn tận mắt nhìn lăng tiêu giết chết hình thất thế nào móc nội đan của gã ra sao trong lòng không bình tĩnh nổi có lẽ mặc cảnh nên thấy may mắn mình không phải là hình thất hơn nữa có mối liên hệ với huyền quy tộc Nếu không có khi người bị đảo nội đan chính là hắn cũng nên. Vốn bọn hắn không có ý định giết hình thất, nhưng một câu của nam nhân có lẽ nội đan của hắn cũng tốt liền quyết định sinh tử của gã, vì vậy mới có cảnh này. Hình thất xui xẻo, ai bảo gã canh giữ cửa nam một mình, toàn bộ sự việc này, trong đầu mạc cảnh có một suy nghĩ, hình thất nhất định phải chết. Để lại tin tức liên lạc, mặc cảnh tạm biệt họ ngay ở ngoại ô. Tiểu chủ nhân đã được đưa về huyền quy tộc, hắn không cần phải tới sông Hoạt Thủy nữa. Du Tiểu Mặc đưa cặp mắt trông mong nhìn nội đan trong tay Lang Tiêu, mặc dù nó mới được moi ra từ trong cơ thể làm cho hắn có chút gớm gớm, nhưng vẫn không cản nổi sự hấp dẫn từ năng lượng khổng lồ trong viên nội đan này. Muốn? Lang Tiêu đưa nội đan đến trước mặt hắn, Du Tiểu Mặc thò tay muốn giật lấy, đương nhiên là muốn. Lang Tiêu lập tức chuyển tay, làm hắn bị vô hết, Nhưng em mới lên cấp trước đó không lâu, bây giờ không dùng được viên nội đan này, cho em cũng vô dụng. Du Tiểu Mặc đứng tại chỗ nhíu mũi, có vẻ sắp bỏ cuộc. Nhưng hắn đột nhiên nhào về phía lăng tiêu, mục tiêu là nội đan trong tay y ý, ý. Người bình thường chắc đã bị hắn nhào vào rồi, nhưng lăng tiêu không phải là người bình thường. Lăng tiêu thu tay lại, thân thể lui về phía sau hai bước, du tiểu mặc không tóm được nội đan, mà bổ nhào vào trên đùi y ý, ý. Du tiểu mặc nhăn mặt, đầu gối đau quá. Lăng tiêu nhìn biểu lộ ẩn nhẫn của hắn, phì cười, lại đưa nội đan đến trước mặt hắn lần nữa, em đã quỳ xuống, cầu xin ta thế này, ta đây đành miễn cưỡng đưa nội đan này cho em vậy. dưới đầu gối đàn ông là vàng du tiểu mặc điên cuồng gào thét trong lòng còn lâu hắn mới quỳ xuống cầu xin y nhé nhưng một giây sau đã giật lấy nội đan thực ra hắn muốn lấy viên nội đan này cũng không phải là vô duyên vô cớ Lăng tiêu lên cấp còn nhanh hơn hắn người khác hâm mộ tốc độ lên cấp của hắn nhưng hắn còn hâm mộ lăng tiêu hơn không cần tu luyện cũng lên cấp được tuy không hiểu vì sao y phải luyện hóa thi thể huyền trạch nhưng hắn có thể đoán được một chút vì không bị bỏ lại quá xa hắn phải tích lũy nội đan trong tay lúc cần thiết sẽ dùng để lên cấp. Về phần 3 viên nội đan cấp 10 mua lần trước, hắn đã cho tiểu Cầu, Tiểu Hắc và Mao Cầu, vì cả ba đứa đều có tu vi cấp 10, đúng lúc cần dùng, còn Miêu Cầu, sau này sẽ đền bù cho nó. Nghĩ vậy, Du tiểu Mặc Bảo Lăng tiêu thả cả đám ra, vốn định để chúng hoạt động tự do, kết quả lúc này lại xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn, sợ là lần này không thể dẫn chúng về Trung Thiên rồi, càng đông mục tiêu càng lớn. Ngoại trừ Lam Cầu và Tiểu Kê, tất cả mọi người đều ở nơi này. du tiểu mặc liếc nhìn đột nhiên phát hiện có một người lẻn vào trong đám khế ước thú của hắn du tiểu mặc trận to mắt nhìn ông ta ông ông ông ông là ai thế du quân kỳ vác cái bản mặt tuổi thân đi tới đau đớn trên ngực con trai à, con quên ta rồi sao ta là mẹ du tiểu mặc đột nhiên hét lớn một tiếng du quân kỳ hộp máu đám khế ước thú có định lực kém ví dụ như đại bàng mới gia nhập cũng hộp máu những người khác thì thấy mà không thể trách rồi Thỉnh thoảng chủ nhân của chúng sẽ phát điên ấy mà, quân dần là được. Du Tiểu Mặc bảo Lăng Tiêu đưa đám khế ước thú vào không gian của Y Thực ra cũng vì Du Quân Kỳ, tuy cảm thấy ông ta có lỗi, nhưng cũng đáng thương, ở một mình trong không gian, cho nên mới để đám khế ước thú đi vào, coi như có người làm bạn, xem đi, hắn mới tốt bụng làm sao. Kết quả lúc Lăng Tiêu đưa chúng ra, Tiểu Cầu và Miêu Cầu đang lôi kéo Du Quân Kỳ kể chuyện, vì vậy đưa cả ông ta ra cùng. Du Quân Kỳ đặt hai tay lên vai Du Tiểu Mặc. Trinh trọng nói, con trai à, con phải nhớ kỹ, ta là cha của con, không phải là mẹ, trên người con có gì ta cũng có cái đó, trên người con không có gì ta cũng có. A phi, nói sai rồi, con không có, ta cũng không có. Khoe miệng du tiểu mặc giật giật muốn tê liệt luôn. Vẻ mặt của đám khế ước thú cũng hết trô nói, quả nhiên là hai cha con. Lăng tiêu đã cười tới mức bả vai cứ run run từng hồi. Con trai, con phải tin ta, ta thật sự là cha con. Du quân kỷ nghiêm trang nói. Ông bảo tôi phải tin tưởng thế nào đây, sao tôi lại có một người cha nhị như vậy chứ, nếu như lăng tiêu biết cách cộng trừ nhân chia, ý sẽ bảo hai chia hai bằng không, sự đứng đắn của tôi sẽ bị cái sự nhị của ông làm cho mất hết. Du tiểu mặc cố làm mặt vô cảm, nhìn thì có vẻ không gì lung lay được, nhưng trong lòng hắn đang điên cuồng gào thét. Con trai! Ngừng! Nói chuyện chính! Được! Du tiểu mặc chờ đợi nhìn về phía lăng tiêu, chớp mắt mấy cái. Lăng tiêu hiểu ý. Nói đại khái về chuyện ở Nam Lục và Trung Thiên, cuối cùng tổng kết lại là, cả đám vẫn phải ở lại Tây Cảnh, nhưng lần này cho chúng thêm một nhiệm vụ nữa, đó chính là đi tìm làm cầu, tiện thể nghe ngóng tin tức về tiểu kê. Du tiểu mặc còn hứa hẹn, đợi lần sau gặp lại, hắn sẽ cho mỗi đứa một viên thải đan. Có mỗi một viên. Đáng lúc cả đám kích động không thôi, tiểu hắc cao quý lánh diễm như mày, thờ ơ nói một câu nghi vấn. Những người khác lập tức trầm mặc. Khoe miệng du tiểu mặc giật một cái, ngại ít. Mọi người tiếp tục chờ mặc, tương đương với cam chịu. Du tiểu mặc nghiêm túc nói, thôi cũng được, đợi sau khi các ngươi trở về, ta sẽ cho mỗi đứa ba viên linh đan cấp 10, quyết định vậy đi ha. Mọi người, chương 545, dùng tinh huyết. Tình thế ở trung thiên không nghiêm trọng như du tiểu mặc tưởng tượng. Tuy ra tộc Xích huyết tuyên bố muốn tóm tên phản đồ du tiểu mặc này lại, nhưng nhân vật chính không có mặt, dù ngươi có làm trò múa may tương bừng đến mấy cũng chẳng có người cổ động. Thế là sự việc chỉ gây xôn xao náo loạn 10 ngày, cuối cùng cũng hơi bình thường trở lại. Dù là thế, du tiểu mặc và lang tiêu cũng không có ý định trở về trung thiên ngay. Ngoại trừ du quân kỳ mặt dày mày dạn bám dính lấy du tiểu mặc, thì đám tiểu cầu đều đi hết, kể cả miêu cầu rất cần kinh nghiệm thực tế. Trước khi rời đi, du tiểu mặc nén đau chia cho mỗi đứa ba miếng không gian phủ và 10 viên linh đan trị thương, phóng ngừa lúc mấy đứa bị thương mà xung quanh chẳng có thuốc thang gì hết. dù nói thế này như chủ nhưng cũng gọi là phòng ngừa chú đáo lăng tiêu để chúng chia làm hai nhóm sáu đứa vừa đủ mỗi đội ba người đội của đại bàng có thực lực khá cao cho nên nhiệm vụ được giao là đi tìm Lang cầu tuy nói Lang cầu và mấy huynh đệ khác đi tìm một vị huynh đệ mất tích nhưng sự mất tích của vị huynh đệ kia có gì đó rất kỳ quặc việc này thiên đao có đề cập qua một chút nghe nói ở tây cảnh có một thế lực tuyển nhận rất nhiều yêu thu thực lực mạnh mẽ trước kia còn che giấu chút nhưng gần đây hành động vô cùng trắng trợn Thiên đao nghi ngờ đám người này đang muốn gây ra việc gì đó rất lớn. Đội khác do Mao cầu cầm đầu, kể cả tiểu cầu và miêu cầu vẫn thường thích gây chuyện. Nhiệm vụ của ba đứa là trở về quỷ khốc ngai, mạng lưới tình báo của thiên đao khá đầy đủ tin tức, có thể nghe ngóng nhiều thứ, hơn nữa lăng tiêu còn giao cho mấy đứa một nhiệm vụ đặc biệt. Trong rừng tử vong ở Thành Tinh La, lăng tiêu từng thu nhận hoa cô và hai tiểu đệ của nàng, bảo họ tới quỷ khốc ngai, nhưng giờ tới quỷ khốc ngai không thấy họ đâu, Hiển nhiên là lạc đừng rồi nhiệm vụ lăng tiêu giao cho mấy đứa là nếu tìm được hoa cô và tiểu đệ thì hãy giao họ cho thiên đao hoa cô là mầm mống tốt tiểu đệ của nàng cũng là sự trợ giúp lớn để hoa cô theo thiên đao học tập tương lai có thể dùng tới họ cho nên nhiệm vụ này cũng có tên là kỳ huấn luyện rảnh rỗi cơ mà vẫn có một tên khác là người tài giỏi quá bận rộn du tiểu mặc đánh giá về nhiệm vụ này chỗ lợi hại nhất của nó là có thể kiếm được lời từ thiên đao về phần thiên đao có nhận hoa cô hay không không nằm trong suy tính của bọn hắn Chỉ cần dùng sức mài mài mài, gậy sắt cũng có thể thành kim. Con trai, bây giờ chúng ta muốn đi đâu? Du Quân Kỳ rất là vui, cuối cùng con trai cũng không nhét ông vào không gian nữa, tuy ở trong không gian cũng có thể đi theo con trai, nhưng lại không có cơ hội tiếp xúc thân mật. Không phải Du Tiểu mặc không muốn, mà do hắn bị quân lấy, đương nhiên là quay về Trung Thiên. Nói xong, hắn quay lại nhìn Lăng Tiêu như muốn trưng cầu ý kiến. Lăng Tiêu trầm ngâm nói, bây giờ tìm nơi nào không người rồi nói sau. Du Tiểu Mặc lập tức gật đầu. Du Quân Kỳ chấn mắt, ông phát hiện con mình không chỉ là người bị đẻ, mà còn vô cùng nghe lời nam nhân này. Chẳng lẽ thực ra ông sinh con gái hả? Du Tiểu Mặc cố gắng bỏ qua ánh mắt kỳ quái của cha hờ, nhưng mà bị Du Quân Kỳ nhìn cả buổi làm hắn nổi hết cả da gà da vịt, không nhịn được nữa, cũng không cần nhịn nữa. Ông nhìn gì đó. Du Quân Kỳ đi tới, đánh giá hắn từ đầu đến chân, thận trọng nói: Con trai, con hãy thành thật với cha. Thực ra cái cha có con không có đúng không? Cái gì mà có với cha không có? Du tiểu mặc không hiểu Du Quân Kỳ đang nói gì, đúng lúc Lăng Tiêu gọi, hắn liền chạy về phía Lăng Tiêu. Du Quân Kỳ rơi lệ đầy mặt, đúng là ông sinh ra con gái rồi. Nơi họ đi tới là Sơn Cốc mà Lăng Tiêu đã lên cấp lần trước, Sơn Tốc vốn xanh ung tươi tốt, sau khi Lăng Tiêu rời đi đã biến thành một vùng đất cằn cối, yêu thú sinh sống ở đây không chết thì cũng chạy hết, nhưng sau đó vẫn có người tới đây dò xét tình huống. Lúc tấn cấp lên thánh cảnh sẽ phát ra một hồi sóng năng lượng, hơn nữa thiên biến dị tướng còn khủng khiếp hơn lôi vân nhiều, lúc ấy thật sự đã làm kinh động đến nhiều cường giả, có điều chờ họ chạy tới, Lăng tiêu đã bỏ đi. Ba người đứng bên cạnh sơn cốc, chỉ thấy cảnh tượng hoang tàn, chính giữa có một hố sâu không biết do cái gì để lại, như một cái sơn cốc nhỏ hình thành giữa sơn cốc lớn, bên cạnh là cây cối nghiêng ngả, cái gãy cái khô, hoàn toàn không còn sinh cơ nữa. Chúng ta tới nơi này làm gì? Lăng Tiêu lấy ra cái chai đựng tinh huyết của huyền quy, bên trong chỉ có ba dọn, y vẫn chưa có thời gian luyện hóa thi thể của huyền trạch, nhưng y cũng chỉ cần một dọn một, hai dọn còn dư lại đưa cho Du Tiểu Mặc. Tinh huyết của huyền quy tộc bao hàm toàn bộ tu vi của bản thể, em có thể hấp thu tinh hoa từ nó, sẽ có trợ rút, nhưng không được dùng nó để rèn luyện thể chất của em, sẽ bị huyền quy tộc phát hiện. Du Tiểu Mặc thấy Lăng Tiêu lấy tinh huyết ra là biết ý định làm gì rồi, nhận lấy cái chai chỉnh trọng gật đầu. Từ lần lăng tiêu lên cấp lần trước tới giờ đã mấy tháng, gần sơn cốc này không có ai, bởi vậy không cần lo lắng có người xông vào, hơn nữa họ còn có một vị hộ vệ miễn phí kia mà. Du Quân Kỳ lại cảm thán, hai đứa nhỏ này vì tinh huyết mà sát hại hai con huyền quy, nếu chuyện này không thể trở thành bí mật vĩnh viễn, trong tương lai họ sẽ có một kẻ địch rất mạnh. Ông chỉ có thể yên lặng giữ bí mật cho con trai yêu dấu, trong mắt Du Quân Kỳ, con trai có làm sai cũng là đúng. Chỉ là... có một điều du quân kỳ nghĩ mãi mà không hiểu với thực lực của lăng tiêu cộng với huyết mạch kỳ lân và yêu hoàng trong người ý tinh huyết của huyền quy hoàn toàn không có tác dụng với ý mà có cũng chỉ như muối bỏ biển thế ưu tim đen u ám vậy thì vì sao ý lại dùng tinh huyết của huyền quy cũng không lâu lắm du quân kỳ đã nhận được đáp án du tiểu mặc đã từng thấy bộ dạng của lăng tiêu khi kích phát huyết mạch long tộc chỉ một lần đã lên hai cấp làm hắn hâm mộ quá chừng luôn ấy Quả nhiên ưu thế bẩm sinh, không cách nào bị nổi. Du Tiểu Mặc vừa than thở, vừa dùng hai giọt tinh huyết bắt đầu chuyên tâm hấp tu tinh hoa từ trong đó. Thực lực của Huyền Trạch không cao, hai giọt tinh huyết không thể nào giúp hắn đột phá được, cơ mà có còn hơn không? Đứng cách đó không xa, Du Quân Kỳ đang kinh ngạc há hốc miệng. Ông lại có thể cảm nhận được huyết mạch của Huyền Quy Tộc trên người Lang Tiêu, tuy không đậm, nhưng vẫn không thể bỏ qua được. Hơn nữa thời gian dần trôi qua, chút huyết mạch kia đang thức tỉnh, ông có thể ẩn ẩn cảm giác được. huyết mạch này không hề thua kém sức mạch của huyền quy tộc một con huyền quy lớn gấp đôi tiểu ô quy đang nằm trên vai lang tiêu huyền quy khép hờ mắt có vẻ mí mắt cũng biết lười biếng nhưng trong ánh mắt ấy lại lộ ra trí tuệ đã lắng động suốt trăm triệu năm Du quân kỳ đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết xa xưa trong lòng đang điên cuồng như lật lên một cơn sóng gió động trời theo truyền thuyết thủy tổ của huyền quy tộc là trí giả đệ nhất đại lục thông thiên người này có trí tuệ rộng lớn một người dương danh thiên hạ với trí tuệ mênh ngông Liệu lăng tiêu này có phải là hậu duệ của thủy tổ huyền quy tộc không? Du quân kỳ vô thức bắt bỏ. Dù trí tuệ có minh ông, thì được truyền tới đời lăng tiêu cũng không nhìn ra được nữa rồi. Thời điểm du tiểu mặc mở mắt thấy cha hở của hắn đang nhăn mặt, một lát thì gật đầu, một lát thì lắc đầu, sao nãy vẫn còn bình thường mà giờ đã hâm hâm dở dở rồi. Con trai, cha hỏi con một câu. Du quân kỳ thấy hắn tỉnh lại, lập tức dương mắt nhìn hắn. Không biết vì sao? Du tiểu mặc đông có cảm giác mình đang nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân cảm giác thật kỳ diệu vì sao hắn lại cảm thấy rất vô sỉ thế này sao trên người hắn lại có huyết mạch của huyền quy tộc du tiểu mặc đứng lên phủi mông một câu trả lời rất thâm sâu câu hỏi rất hay chân tướng chỉ có thể dùng mấy chữ để khái quát du quân kỳ không kịp chờ đợi mà hỏi mấy chữ nào du tiểu mặc đáp tôi cũng không biết du quân kỳ con trai à, con có bất mãn với cha thì cứ việc nói thẳng bất mãn có vẻ lớn lăng tiêu kích phát huyết mạch của huyền quy tộc lần này không có cột sáng màu vàng cao chọc trời nhưng dùng y làm trung tâm trong không khí xuất hiện từng đường vân rung động khuyết tán ra bốn phía như thủy triều kèm theo khí tức minh ông ngay cả yêu thú phương xa cũng có thể cảm giác được yêu thú nào thực lực hơi yếu đã quỳ giặc xuống du tiểu mặc đột nhiên có xúc động muốn quỳ xuống du quân kỳ vội vàng đỡ lấy chai cưng nhà mình ở viễn cổ của viễn cổ thủy tổ của huyền quy tộc rất được yêu thú tôn kính là một trí giả duy nhất khiến vạn thú thuần phục Cho nên huyết mạch của ông ta, dù người hay yêu thú đều sẽ bị ảnh hưởng. Viễn cổ của viễn cổ. Khoe miệng Du Tiểu Mặc co giật, cách đây bao lâu vậy hả? Du Quân Kỳ ho một tiếng, không nên thắc mắc về thời gian, dù sao là một thời đại cách bây giờ rất xa rất xa. Du Tiểu Mặc đã thấy thực lực của lăng tiêu tăng lên liên tục, không biết lần này có tăng nhiều không? Thủy tổ của huyền quy tộc hả? nghe có vẻ đáng gồm lắm. Ước chừng 30 phút sau, cuối cùng những khí tức tiết ra ngoài kia cũng được lăng tiêu thu lại trong cơ thể. Xung quanh lại trở nên im lặng, như thể cảnh tượng làm người ta rung động kia chỉ là ảo ảnh. Thời điểm lăng tiêu mở mắt, du tiểu mặc có thể cảm giác được sự khác biệt rõ ràng, cái sự khác biệt này được tả bằng một câu làm cho hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy trí tuệ. chương 546, Hạ Chi Chu Ông trời, ông muốn gì vậy? Người thiếu chỉ số thông minh thì ông không cho, mà không thiếu thì cứ nhét vô như dạy hoa trên gấm thế này hả? Thật ra lăng tiêu là con trai ruột của ông đúng không? Lăng Tiêu vừa mở mắt đã cảm giác được gác ý đến từ phu nhân nhà mình, đó là sự ghen ghét và hâm mộ không thể tả hết bằng lời, vì vậy, ý thản nhiên tiếp nhận. Lần này Tu Vi tăng lên sau khi dùng tinh huyết không khác biệt với lần kích phát huyết mạch long tộc, ý từ 3 sao nhảy lên 5 sao, tuy còn chưa đủ để đánh lại Du Trấn Thiên, nhưng cũng không hoàn toàn yếu thế nữa rồi. Em cảm giác thế nào? Lăng Tiêu thấy Du Tiểu Mặc cứ nhìn mình chằm chằm, liền hỏi. Được một chút. Du Tiểu Mặc vô thức trả lời. Đầu hóc chạy một phòng mới phát giác mình mới là người nên hỏi câu này mới đúng, anh cảm thấy thế nào? Lăng tiêu dối cái lưng mọi nhử cười sung sướng, rất là tốt. Cùng là ba chữ, nhưng kết quả được biểu đạt lại như trời đất cách biệt. Du tiểu mặc cực kỳ, cực kỳ ghen ghét. Sau đó bọn hắn chuẩn bị trở về Trung Thiên, trước khi rời đi, du tiểu mặc nghĩ thầm dù sao vị cha hờ này cũng muốn ở gần hắn, nếu không tận dụng thì chẳng phải quá có lỗi với bản thân rồi hả? Vì vậy hắn rất khách khí mời Du Quân Kỳ vào không gian của hắn, nhờ ông hỗ trợ trồng linh thảo. Không gian của hắn vốn là Du Quân Kỳ cho hắn, cho nên hắn không quan tâm liệu bên trong có bí mật gì bị Du Quân Kỳ biết không. Tuy mặc cảnh cho hắn không ít hạt giống đỉnh cấp và cây non, nhưng chúng vẫn cần thời gian để trưởng thành, mà thời gian thành thục của linh thảo đỉnh cấp khá dài, cho nên phải trồng xuống ngay, tránh cho đến lúc cần dùng thì không có hàng tồn. Lang Thiêu cũng bị Du Tiểu Mặc lôi vào không gian làm lao động tay chân. Gieo trồng linh thảo không tốn thời gian, ba người cùng làm sẽ nhanh hơn. Du quân kỳ còn chưa kịp cảm thán về cảnh tượng trong không gian, con trai yêu dấu đã đạp ông vào ruộng để nhổ cỏ. Tu vi của du tiểu mặc tăng lên, linh thảo cấp thấp và trung cấp đã không còn tác dụng, thậm chí với một vài loại linh thảo cao cấp hắn cũng có cả đống hàng tồn. Bây giờ linh thảo trồng trong ruộng không nhiều, thế là từng mảnh ruộng linh thảo được khai khẩn ban đầu đã mọc đầy cỏ dại. Du tiểu mặc có thể dùng khả năng không chế không gian của mình để làm việc. Nhưng như thế sẽ khiến tinh thần mệt mỏi, hơn nữa hắn chỉ có thể tiến hành khi ở trong không gian, còn ở bên ngoài thì nhiều lắm là lấy những thứ mình muốn ra thôi. Cuối cùng, không nô dịch Lang Tiêu một lát, trong lòng hắn cảm thấy không công bằng. Du Quân Kỳ nhổ cỏ, Du Tiểu mặc chồng linh thảo, Lang Tiêu phụ trách tới nước. Du Quân Kỳ là khổ nhất, ông cảm giác công việc của mình thật vất vả, quả nhiên đã có phu quân là không thèm cha nữa, câu này nói đúng quá. Con trai, thương lượng chút, có thể đổi với nam nhân của con. Để cho cha tưới nước được không? Du quân kỳ ném nắm cỏ dại mới nổ lên, đi đến trước mặt con trai nhà mình, ngồi sổng xuống, vẻ mặt rất chi là định nọt. Du tiểu mặc mở mắt nhìn cha hờ, ông biết tưới nước thế nào không? Ông biết một cây linh thảo cần tưới bao nhiêu nước không? Ông biết những loại linh thảo khác nhau cần tưới lượng nước khác nhau không? Nếu ông có thể trả lời đúng một câu thôi, tôi sẽ đồng ý để ông đổi. Cách đó không xa, lang tiêu đang an phận tưới nước cho linh thảo. Nhớ ngày đó. Y cũng hoàn toàn mù tiệt như vậy, về sau lần nào Du tiểu mặc kéo Y vào không gian cũng lẩm bẩm chuyện này bên thai Y dần già, lang tiêu không muốn hiểu cũng phải hiểu. Công việc bây giờ của Y thật ra là kinh nghiệm mà Y đã tích lũy được trong nhiều lần gian khổ. Hay là thôi vậy? Du quân kỳ nghe xong, ngượng ngùng nuốt mũi, một câu cũng không đáp lại được, bây giờ ông mới cảm thấy con trai thật là ngoan, hóa ra nhổ cỏ lại là việc thoải mái như vậy. Du tiểu mặc lừ mắt khinh bỉ, hắn hoàn toàn không thèm ngạc nhiên. thực ra hắn đã ghi chép những câu vừa hỏi vào một quyển sổ nhỏ lúc trước là chuẩn bị cho đội bóng về sau chúng đi tới quỷ khóc ngay. hắn liền thu lại chỉ cho lăng tiêu đọc một lần sau một sự việc không đến nơi đến trốn sen giữa công việc vẫn tiến hành vô cùng thuận lợi một lúc lâu sau du tiểu mặc nhìn đám cây non được trồng đầy ruộng linh thảo hài lòng mỉm cười ba người cùng làm có khác bình thường phải mất hai canh giờ mới xong bây giờ tốc độ như tăng lên gấp 3. sau khi rời khỏi không gian bọn họ lên đường trở về Trung Thiên. Bây giờ hai người không cần cải trang nữa, thân phận đã bị phơi bày, cũng không cần phải lén lút, càng quang minh chính đại, người khác càng không nhận ra họ. Chân của tôi nét Trung Thiên vẫn náo nhiệt như xưa, dù là một thị trấn nhỏ vắng vẻ cũng đang thảo luận về chuyện của Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu. Dùng một miếng không gian phù cấp thấp, cả ba được chuyển tống tới một thị trấn nhỏ ở biên giới Trung Thiên, nơi này tên là Ô Mai Trấn, Ô Mai Trấn không lớn, nhưng mà con đường phải đi qua nếu muốn tới thành trung tâm. Hơn nữa ở Ô Mai Trấn có một không gian truyền tống nhỏ, có thể tốc hàng tới thành trung tâm. Chính vì vậy, dù Ô Mai Trấn rất nhỏ, nhưng mỗi ngày đều có nhiều người qua lại. Nếu đi từ Ô Mai Trấn đến thành trung tâm mà dùng không gian phụ thì xa xỉ quá, hơn nữa độ chính xác không cao. Đợi sau khi nghe ngóng về tình hình ở Ô Mai Trấn, ba người quyết định dùng không gian truyền tống. Phí tổn cho một lần dùng truyền tống trận không cao lắm, mỗi người chỉ tốn 2.000 linh tinh. Du tiểu mặc nộp 6.000 linh tinh. Sau đó ba người đợi trong khách sạn. Bởi vì mỗi ngày có quá nhiều người muốn dùng không gian truyền thống, cho nên sau khi báo danh, chỉ cần đợi hai ba canh giờ là đến lượt mình. Lâu lắm rồi ta chưa từng tới nơi náo nhiệt như thế này, ta gần như quên mất phải trao đổi với người khác như thế nào rồi. Du Quân Kỳ nhìn đám người chen trúc trước mắt, đột nhiên cảm khái một câu. Lôi cảm giác của ông đó. Du Tiểu mặc nói. Du Quân Kỳ khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn hắn, con trai, con mới nói gì thế? Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, đột nhiên nghe mặt, tôi đâu có nói gì, tôi cũng không nói với ông, ông nghe lầm rồi á. Không thể nào. Du Quân Kỳ cố gắng phủ nhận, cha mới nghe con nói lỗi cảm giác của ông đó. Cha không thể nghe lầm được. Khoe miệng Du Tiểu Mặc co giật, quyết định không thèm nói chuyện với Du Quân Kỳ nữa. Lăng Tiêu sờ sờ đầu hắn tỏ vẻ an ủi, nhưng cái nụ cười trên mặt ý làm hắn cảm thấy thật trứng mắt. Đúng lúc này, mấy người bên cạnh nhỏ giọng bàn tán đã thu hút sự chú ý của họ. Nghe nói đến bây giờ gia tộc Xích Huyết vẫn chưa tìm được phản đồ mà họ nhắc tới, đã hơn 10 ngày rồi, đừng bảo hai người kia bỏ trốn rồi nhé. Có trốn cũng là chuyện bình thường, đối thủ là gia tộc Xích Huyết đó, ai dám gây rắc rối với gia tộc Xích Huyết chứ, nếu là ta, ta cũng trốn tiệt không bao giờ ló mặt ra luôn. Đúng thế. Ta nói các ngươi, tin tức này đã quá lỗi thời rồi, sao các ngươi vẫn còn thảo luận thế? Không phải mới qua 10 ngày sau, chẳng lẽ lại có tin tức gì tốt? Đương nhiên Đây là tin tức độc nhất vô nhị. Người kia đáp ý, trên mặt đang viết mấy chữ to tướng mau mau hỏi ta đi. Người xung quanh không để hắn phải thất vọng, lập tức có người tới hỏi. Người kia ra vẻ thần thần bí bí nói, biết Hắc Chi Chu không? Hắc Chi Chu, ngươi nói là thế lực mới phát triển hơn ngàn năm trước hả, nghe nói có cường giả thánh cảnh toa chấn, bọn chúng chuyên dùng các loại thủ đoạn không đàng hoàng để lấy bảo vật, rất nhiều đồ không ai dám mua, nhưng bọn hắn vẫn mua hết, có điều nghe nói là mua với giá thấp hơn giá thị trường một nửa. Nghe thấy, du tiểu mặc lập tức hiểu về tính chất của -chi Chu này, nói trắng ra là y hệ chợ đen, đúng là thời đại nào cũng có. H Chi Chu thành lập vào khoảng 1.000 năm trước, sở dĩ thanh danh vang dội như vậy, là vì có một món báo vật chuyển tộc lưu lạc vào tay -chi Chu, bọn chúng công khai đấu giá, gia chủ của gia tộc kia dẫn theo một đám cao thủ tìm tới tận cửa, kết quả bị đánh cho thê thảm, thậm chí suýt thì diệt tộc. Lúc ấy H Chi Chu cử một gã cường giả thần cảnh bảy sao ra mặt, nhưng có vẻ tên này chỉ là thuộc hạ mà thôi. có thể khiến cường giả lợi hại như vậy cam tâm tình nguyện nghe lệnh người phía sau Hachi Chu tuyệt đối là cường giả thánh cảnh rồi nghe giọng điệu của ngươi chẳng lẽ Hachi Chu sắp có động tác gì lớn đây là tin tức độc nhất vô nhị đó ta nghe nói thời gian trước đây Hachi Chu có được rất nhiều bảo bối kinh thế hình như muốn cử hành đại hội đấu giá chuẩn bị mời rất nhiều cường giả ở đại lục thông tiến tới ví dụ như gia tộc xích huyết đan sư công hội thương minh vân vân bình thường mấy thứ được Hachi Chu bán đấu giá đều là bảo bối Nhưng từ xưa tới nay chưa từng nghe nói bọn hắn dám trắng trận mời các thế lực này như vậy, chẳng lẽ bọn hắn không sợ một trong những món bảo bối kia thuộc về các thế lực lớn sao? Nếu sợ thì đã chẳng công khai, nhưng chưa hết, ta nghe nói hát chi chu chuẩn bị mời cường giả trên thập thần bảng, lăng tiêu kia cũng có mặt, nếu mà hắn đi, nhất định sẽ đụng phải ra tộc xích huyết, đến lúc ấy là có trò hay để xem rồi. Suy, nếu hắn không đi thì sao, lấy đâu ra trò hay? Nói cũng đúng. Vừa nghe đã thấy H chi Chu này không phải là thế lực bình thường, với tư cách là chợ đen, bọn hắn dám ngang nhiên, trắng trận mời các thế lực lớn như vậy, chắc chắn chỗ dựa phải cứng lắm. Có điều, có việc làm Du Tiểu Mặc rất tò mò đó là cường giả trên thập thần bảng đều là những người hành tung bất định, làm sao H chi Chu có thể gửi thư mời tới cho họ. Đang nghĩ ngợi, cha hở của hắn đột nhiên lên tiếng, ta đã từng nghe nói về thế lực tên Hatchi Chu này, trước kia lúc ta chưa bị Du chấn Thiên nuốt lại, ta đừng tiếp xúc với H chi Chu. Đây là một đám cường giả sống theo luật rừng, tốt nhất đừng tiếp xúc nhiều với loại người này, hoàn toàn không có đạo đức. Ông nói chi tiết một chút đi." Du Tiểu Mặc thúc giục. Du Quân Kỳ sắp xếp lại ngôn ngữ, nói thế này, những món bảo bối hiếm thấy mà chúng bán đấu giá, thực ra đa số là do chúng cấp được. Lăng Tiêu nhấn mày, thế lực mới thành lập ngàn năm trước thì y cũng như Du Tiểu Mặc, chưa bao giờ nghe nói tới, cũng hơi tò mò, thế nên người bị mất đồ tìm tới cửa, chúng có thể dùng lý do được người khác bán cho. Chối bay chối biến chứ gì? Du quân kỳ gật đầu, nếu người mất đồ không tin, bọn hắn sẽ ra tay, bình thường không chết thì cũng bị thương, cho nên bây giờ rất nhiều thế lực biết rõ bảo bối của mình đã rơi vào trong đấu giá hội của H -chi Chu, nhưng lại chỉ có thể dốc hết ra tài để lấy lại, nếu gặp phải người muốn tranh đoạt, còn chưa chắc đã chuộc lại được. Đúng là không thể nói lý. Du tiểu mặc lắc đầu, hành vi này là cách thức của cường đạo mà. Lăng tiêu thản nhiên nói, nắm Đâm chính là đạo lý cứng rắn nhất. Du Quân Kỳ sợ con trai bảo bối không nhìn rõ người tốt và người xấu, tiếp tục giáo dục, con trai à, có một điều con phải nhớ kỹ, làm người phải biết phòng bị, không thể tin tưởng ai vô điều kiện, bất kể là người tốt hay người xấu, bọn hắn thường thường đeo mặt nạ để che giấu bộ mặt ma quỷ, có lẽ sẽ bán đứng con ở dây cuối cùng. Ông nói đúng. Du Tiểu mặc rất đồng ý, tôi cảm thấy mình không thể tin tưởng ông vô điều kiện, dù ông là cha tôi. Nụ cười trên mặt Du Quân Kỳ cứng lại. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông sao. Đáp án là chắc chắn. Du quân kỳ vội vàng cứu vãn, con trai, con tuyệt đối có thể tin tưởng cha vô điều kiện, nhưng người khác thì không. Người khác bao gồm của hắn hả. Du tiểu mặc chỉ về phía lang tiêu. Du quân kỳ bắt đầu cân nhắc, trong lòng con trai, rốt cuộc thì người cha như ông quan trọng, hay nam nhân của hắn mới quan trọng, cuối cùng kết luận làm cho ông hơi bị mất hứng, lại không thể không thừa nhận. So với người cha ruột này, hình như con ông tín nhiệm nam nhân của hắn hơn, cho nên nếu ông nói xấu ý ý chắc con trai sẽ không để ý tới ông mất du quân kỳ buồn phiền nói cũng có thể tín nhiệm hắn vô điều kiện du tiểu mặc gật đầu thỏa mãn hắn đột nhiên cảm thấy vị cha hờ này là một người rất thức thời với tư cách là người bình thường duy nhất trong ba người lang tiêu bình tĩnh uống trà có vẻ rất thản nhiên nói trắng ra là phân rõ giới hạn trong lúc mọi người trò chuyện khí thế ngất trời bông có một con hát nha bay vào khách sạn hát nha đậu vững vàng trên bàn du tiểu mặc chương 547 trăm giàu nhất Hắc Nha xuất hiện nhấn chìm cả khách sạn vào trong sự yên lặng. Chỉ cần là người biết về Hạc Chi Chu, đều biết thế lực này có hai dấu hiệu, một chính là nhện đen tắm chân, trên người mỗi thành viên của Hạc Chi Chu đều có dấu hiệu này. Cái thứ hai chính là Hắc Nha, ngoài ra, Hắc Nha cũng đại biểu cho tin tức và tử vong, nếu Hắc Nha xuất hiện mà không phải để truyền tin, vậy thì chứng tỏ có người sắp chết rồi. Bởi vậy, đa số người ngồi ở đây đều cảm thấy lạnh cả người. Ôi trời đất ơi, chẳng lẽ bọn hắn đã đắc tội Hạc Chi Chu? nhóm người kia vừa bàn tán về hát chi chu đột nhiên lại thấy hát nha xuất hiện ở thị trấn vắng vẻ này vô thức cho rằng đó là tin tức tử vong một người mang vẻ mặt kinh hãi thốt lên Hắc nha đáp xuống bàn du tiểu mặc chứng tỏ mục tiêu của nó là một trong ba người họ hoặc là cả ba du tiểu mặc bị con Hắc nha này làm hết hồn nghe người ta nói thế càng khiếp sợ bọn hắn mới quay về trung thiên làm sao hát chi chu lại biết được hành tùng của bọn hắn cơ chứ còn cử một con quạ tới tìm họ không đúng đây là Hắc nha truyền tin chân phải của nó có cái gì kìa. sau mấy giây quan sát người trung niên khởi điểm cho câu chuyện về hát chi chú bỗng lên tiếng phủ nhận nếu là hát nha truyền tin trên chân sẽ buộc một thứ gì đó có điều bởi vì thể tích của hát nha lớn hơn quả đen bình thường gấp ba bốn lần lông vũ sẽ che khuất một phần du tiểu mặc nhấc đám lông vũ bên chân phải lên quả nhiên thấy một thấp thiệp nhỏ màu đen cỡ lòng bàn tay màu còn giống ý hệt màu lông của hát nha bảo sao từ đầu không ai phát hiện du tiểu mặc thời tấm thiệp màu đen xuống Hát Nha lập tức vỗ cánh bay đi, tốc độ rất nhanh, như có việc gấp vậy đó. Trên thực tế, cha hờ của hắn đang dùng ánh mặt có vẻ ăn ngon lắm nhìn Hát Nha chằm chằm. Hát Nha là một sinh vật có linh tính, phát giác được suy nghĩ của Du Quân Kỷ đương nhiên phải trốn cho nhanh rồi. Du Tiểu Mặc mở ra nhìn thoáng qua, thiện tay đưa ra. Du Quân Kỷ cứ tưởng con trai muốn đưa cho mình, bởi vì ông ngồi đối diện mà, ai ngờ con trai yêu dấu của ông đột nhiên vòng tay một cái, đưa cho Lăng Tiêu ngồi bên cạnh hắn. Hai tay vươn ra của Du Quân Hưng Kỳ lúng túng dừng lại giữa không trung, Ú bán sao đủ để hình dung tâm trạng của Du Quân Kỳ lúc này. Thấy thế, Du Tiểu Mặc sờ mũi một cái, để tôi thuật lại cho ông nghe, đây là thiếp mời của h Chi Chu, mời chúng ta đi tham dự đấu giá hội mà họ tổ chức. Trên thực tế chỉ mời mỗi mình lăng tiêu mà thôi. Thời điểm hắn nói câu này, toàn bộ khách sạn chìm vào yên lặng, chính như người trung niên kia đã nói lúc trước, chỉ có những thế lực thật sự mạnh mới có tư cách được mời, ngoài ra, Người được mời phải có tu vi thần cảnh trở lên, mà đó cũng chỉ là một vài điều kiện trong đó mà thôi. Bao giờ đấu giá hội bắt đầu? Du Quân Kỳ hỏi. Một tháng sau. Du Tiểu mặc đáp. t e n n n e trại tim đen Du Quân Kỳ cân nhắc, một tháng không ngắn, nếu gia tộc xích huyết muốn tới gây sự, căn bản không cần đợi đến một tháng sau. Du Tiểu mặc gật gật đầu, chậm nhìn về phía Lang Tiêu, chúng ta có tham gia không? Lang Tiêu trầm ngâm nói. Trên lý luận thì sẽ tham gia, nhưng mà, nhưng mà gì? Trong tay em có vài trăm triệu linh tinh không? Thiếp mời này không giống thiếp mời thông thường, bên trên còn viết một vài yêu cầu của đấu giá hội. Ví dụ như bọn hắn không lấy vật đổi vật mà chỉ dùng linh tinh để giao dịch, cho nên muốn tham gia đấu giá hội thì phải kiếm thêm linh tinh mới được. Cả nhà cả cửa của Du Tiểu Mặc chỉ có 2.000 vạn linh tinh, thực ra đã là một số tiền lớn, nhưng muốn mua bảo bối thì chỗ này không đáng là bao, trừ khi vài trăm triệu hoặc hơn là một tỷ. Trong một tháng làm sao kiếm được ngần ấy linh tinh. Vậy chúng ta không đi nữa hả? Du tiểu mặc hơi thất vọng. Cũng chưa hẳn. Lăng tiêu nói, không có linh tinh có thể đi gom gót, dù thu thập không đủ, cũng có thể đi xem. Thế nhưng mà gia tộc xích huyết cũng tới, nếu chúng ta đi, chắc chắn Du Trấn Thiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để bắt em đâu. Du tiểu mặc phiền muộn gãi đầu, thực ra hắn cũng muốn đi hóng hớt cho vui lắm, nhưng hắn sợ bị Du chấn Thiên bắt hơn. Lăng tiêu vươn tay gõ đầu hắn, ngốc. em cho rằng chỉ có gia tộc xích huyết mới được người sao gõ xong lại đưa tay xoa xoa du tiểu mặc cũng không kịp đau đớn bởi vì trong đầu hắn đang hiện lên một người biểu lộ buồn bực thoáng chốc đã biến thành kinh hỉ. anh đang nói tới phó thương khung thương minh và gia tộc xích huyết đang tạo thành thế cân bằng ở nam lục hai thế lực đã đấu tranh gay gắt ngần ấy năm đến bây giờ người này vẫn không thể làm gì được người kia nếu phó thương khung đứng về phía họ du chấn thiên muốn xuống tay với họ nhất định phải qua cửa ải của phó thương khung ô dù chắc chắn như thế Không sử dụng cho tốt thì ngại quá. Hai đứa đang nói tới Minh chủ thương Minh. Hắn thì có lý do gì mà giúp chúng ta? Du quân kỳ không biết về ước định giữa họ và Phó Thương Khung, nghe được đối thoại của hai người chỉ cảm thấy muốn Phó Thương Khung đứng về phía họ thật quá khó. Du tiểu mặc đắc ý lắc lắc ngón trỏ, ông không biết đó thôi, bọn tôi và Phó Thương Khung có một giao dịch, chỉ cần lấy mấy thứ kia ra, chắc chắn Phó Thương Khung sẽ đứng về phía chúng ta. hơn nữa tiểu đồ đệ được phó thương khung thương yêu nhất vệ bạch chính là nhị sư huynh của tôi đó du quân kỳ đã nghe nói về vệ bạch dù sao ông cũng chỉ bị du Trấn thiên nuốt hai mươi mấy năm mà thôi tin tức vẫn linh thông lắm hai trăm năm trước ông đã nghe nói phó thương khung rất sủng ái thanh niên tên vệ bạch này thứ con nói là gì du quân kỳ rất hứng thú với thứ mà du tiểu mặc nạt tới du tiểu mặc cười cười chậm rãi nhả ra hai chữ bí mật nhiệt tình đầy áp của du quân kỳ không hề bị đả kích nghĩ nghĩ Khuôn mặt trẻ trung lộ ra một nụ cười như đã tính trước. Du Tiểu mặc tò mò nhìn nụ cười của Du Quân Kỳ, ông cười gì thế? Con trai Du Quân Kỳ cố ý kéo dài âm cối, làm Du Tiểu mặc nghe mà nổi ra gà, con nói cho ta biết đó là vật gì, ta sẽ có con một kinh hỉ tuyệt đối có lợi nhất, sao nào? Du Tiểu mặc nghi ngờ nhìn ông ta. Lăng Tiêu đột nhiên nói, đáp ứng đi. Du Tiểu mặc quay đầu, vì sao? Lăng Tiêu đáp, bởi vì ta muốn biết kinh hỉ tuyệt đối có lợi nhất kia là gì? Nếu đến lúc đó em không hài lòng, về sau em không cần để ý tới ông ta nữa. Du con kỳ. Du tiểu mặc hơi do dự, được rồi. Thực ra chỉ là đơn thuốc luân hồi đan mà thôi, nhưng chính vì đơn thuốc này, giá trị của nó tuyệt đối đủ để phó thương khung ra tay, thải đan lục phẩm đâu phải là trò đùa. Từ trước tới nay, toàn bộ đại lục thông thiên chắc chỉ có vài đơn thuốc thải đan lục phẩm mà thôi, chưa nói tới việc nó là thứ có thể giữ lấy tính mạng của vệ bạch. Con trai, con thật sự muốn giao nó cho phó thương không sao. nó thực sự là bảo vật hiếm thấy đó. Du quân kỳ không ngờ món đồ này lại quan trọng như thế, ông vẫn biết đan sư công hội và ngự thú công hội chỉ có ba đơn thuốc thải đan lục phẩm, hơn nữa bọn họ có thể dùng cả tính mạng để bảo vệ chúng. không phải là một đơn thuốc sao? không việc gì. Du tiểu mặc phất phất tay, hào phóng nói, nếu lời này mà để mấy người liều sống liều chết để bảo vệ một đơn thuốc thải đan nghe thấy, tuyệt đối sẽ thổ huyết, không có đơn thuốc thì dù có linh thảo cũng không luyện được. cho nên những năm gần đây. Phó thương khung đều tập trung tìm kiếm đơn thuốc. Du tiểu Mặc thuốc dùng nói, "Tôi nói rồi, ông mau nói kinh hỉ tuyệt đối có lợi nhất kia là gì đi." Du Quân kỳ không nói gì, ông nâng tay phải lên, trên ngón tay có một cái nhẫn, nhưng khi cả năm ngón tay cùng nhúc đích, chiếc nhẫn duy nhất kia lập tức xuất hiện trên lòng bàn tay. Đây là một chiếc không gian giới chỉ, con xem thử đồ vật bên trong là biết. Du tiểu Mặc vừa nhìn thoáng qua, lập tức ngẩng đầu trận tròn mắt nhìn cha hở nhà mình, "Sao ông có nhiều như vậy?" Du Quân kỳ cười đáp ý, Trước đây rất lâu ta từng tới một vị diện trung cấp, vị diện kia vẫn ở thời đại man hoang, Ta ngẫu nhiên phát hiện một cái linh mạch, linh mạch ấy đã sinh ra hơn trăm triệu năm mà chưa bị phát hiện. Ta thấy bỏ lại thì tiếc quá, nên đào hết linh tinh ra. Những năm này không tiêu hết bao nhiêu. Sau khi vị trí gia chủ của gia tộc xích huyết bị Du Chấn Thiên cấp đi, Du Quân Kỳ rời khỏi nhà, mấy ngàn năm nay vẫn du đãng bên ngoài. Ông đã đi qua rất nhiều vị diện, mà vị diện man hoàng kia chính là một trong số đó. Vị diện man hoàng là một vị diện rất đặc biệt. Có khi tìm trong 100 triệu vị diện cũng chưa chắc đã tìm ra một vị diện man hoang, man hoang là gì, là tư chất và tài nguyên của vị diện ấy chưa bị khai thác bao giờ, cho nên nếu quả thật có một vị diện như thế tồn tại, tuyệt đối có thể khiến đại lục thông thiên sinh ra sóng to gió lớn. Vì vậy, người có tiền nhất đại lục thông thiên này, thật ra là vị cha hở tay trắng của hắn. Du tiểu mặc bày ra vẻ mặt phức tạp nhìn Du Quân Kỳ, đúng là kinh hỉ lớn, làm hắn cứ tưởng Du Quân Kỳ là một người trắng tay bần hàn chứ. mươi 548, suy nghĩ nhiều quá. H chi Chu là một thế lực ngầm, rất ít người biết rõ tổng bộ của họ ở nơi nào, ba người nghe ngóng, nhưng nhiều người đều chỉ biết Hatchi Chu muốn tổ chức đại hội đấu giá lớn nhất từ trước tới nay, nhưng hoàn toàn không có tin tức xác thực. Ba người trở về không cần phải lén lút, rất ít người biết rõ hình dạng thật của nó, hơn nữa ai mà ngờ trong tình hình này, bên cạnh bọn họ còn có thêm một người nữa chứ. Đến thành trung tâm, ba người tới cứ điểm của thương minh, Quản lý cứ điểm là tứ đồ đệ của phó thương khung Diệp Nông. Diệp Nông biết rõ giao dịch giữa Du Tiểu Mặc và sư phụ của mình. Lần trước cũng là hắn tiếp đại Du Tiểu Mặc, có điều vẫn hơi kinh ngạc với sự ghé thăm của họ. Du Tiểu Mặc dựa theo lời lăng tiêu căn dặn, khắc những lời cần nói vào ngọc giản, kể cả tin tức và điều kiện để có được luân hồi đan Sau đó nhờ Diệp Nông nhanh chóng đưa tới tận tay phó thương khung. Diệp Nông trịnh trọng đáp ứng, hơn nữa còn nói trong vòng 3 ngày nữa sẽ hồi phục lại. bảo họ ba ngày sau lại tới đây để lấy ngọc dạng về sau bọn họ lại tới tiểu lâu song ngư tình hình trên đường vẫn như trước khi họ rời khỏi hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những chuyện xảy ra gần đây chỉ là thêm mấy để tài để bàn tán du tiểu mặc không tin tưởng vũ thành 100% cho nên không báo cho hắn biết tin tức họ đã trở về lúc bọn hắn tìm tới cửa cũng nói rõ mình chính là du tiểu mặc vũ thành trợn tròn cả mắt sau khi kinh ngạc qua đi vũ thành vội vàng nhờ hai trưởng lão ra ngoài canh chừng rút còn dặn họ đừng để bất cứ ai vào, kể cả cha của hắn vũ chính. tuy tình thế trung thiên bây giờ có vẻ sóng em gió lặng, nhưng gia tộc xích huyết sẽ không bỏ qua như vậy. du chấn thiên đã cài rất nhiều người ở trung thiên, một khi phát hiện ra hành tùng của bọn hắn là lập tức báo cáo. đến lúc ấy thứ bọn hắn gặp phải sẽ là sự truy sát từ tình anh của gia tộc xích huyết. du Minh đệ, các ngươi lại đổi sang khuôn mặt khác rồi hả? vũ thành nhìn du tiểu mặc từ trên xuống dưới, cảm giác hắn và trước kia hoàn toàn khác nhau. khuôn mặt trước kia rất bình thường. Dù ném trong đám người chắc cũng chỉ có thể dựa vào chút mị lực từ nhân cách để phát hiện ra, gương mặt bây giờ dễ nhìn hơn nhiều lắm, hơn nữa cũng không có cảm giác kỳ cục, còn có lăng tiêu nữa, hắn chỉ dám liếc trộm, nhan sắc trói mắt đến nôi hắn không dám nhìn lao. Không có, đây mới là khuôn mặt thực sự của ta. Du tiểu Mặc đã hạ quyết tâm rồi, từ nay về sau sẽ dùng khuôn mặt thật để hành tẩu, cho nên thừa nhận rất thoải mái. Vũ Thành gật gật đầu, chật lấy ra một cái túi chữ vật. Bên trong là số linh thảo hắn đã thu thập được trong mấy ngày này, bởi vì thời gian hạn chế, cho nên không mua được nhiều lắm. Mỗi cây linh thảo đều được đựng trong một hộp ngọc, linh thảo thành thục nhiều hơn cây non, tuy chất lượng chỉ là hạ phẩm và trung phẩm, nhưng thế này là tốt rồi. Vì mua số linh thảo này, Vũ Thành bỏ ra một số linh tinh rất lớn, thực ra sau đó đã có chút hối hận. Chuyện Hạc Chi Chu tổ chức đại hội đấu giá mãi sau này mới chuyển tới, kể cả điều kiện chỉ lấy linh tinh nữa, tiểu lâu song ngư cũng nằm trong hàng ngũ được mời. cũng may mà hắn không mua bán hoàn toàn bằng linh tinh, có một số thứ vẫn được lấy vật đổi vật. Trước kia Du Tiểu Mặc không ôm hy vọng quá lớn, không ngờ Vũ Thành lại mang tới cho hắn sự kinh hỉ lớn đến như này, bây giờ hắn thiếu nhất chính là linh thảo đỉnh cấp thành thục. 23 cây linh thảo thì có 1 phần 3 là linh thảo thành thục, còn dư lại đều là cây non, hạt giống cũng không nhiều lắm. Dù sao trung thiên khác với tây cảnh, thị trường hạt giống và cây non còn thấp hơn, Vũ Thành phải tìm mãi mới được. Du Tiểu Mặc tính toán một chút, Nhiều linh thảo như vậy chắc tốn kém lắm, nhưng trên người hắn không còn nhiều linh đan, trước khi đến hắn đã quên bén chuyện này. Thế này, không biết ngươi có nhận linh tinh không? Trên người ta không có nhiều linh đan lắm, chỉ sợ là tạm thời không thể đủ. Du tiểu mặc do dự hỏi. Vũ Thành ngẩn ngơ, thấy hắn không nói gì, du tiểu mặc còn tưởng hắn không nhận linh tinh, hay là vậy, ta để số linh thảo này ở chỗ ngươi trước? Không không không. Không cần, linh tinh là được rồi. Vũ Thành vội vã cắt đứt lời hắn nói. Mặc dù Tiểu Lâu Song Ngư có mở sòng bạc, nhưng của cải không thể nhiều bằng thương minh và gia tộc xích huyết, toàn bộ tài sản cũng chỉ khoảng 5-600 triệu, con số này không cố định. Bởi vì bọn họ có nguồn tin tức đặc biệt, biết do H. Chi Chu muốn đấu giá những gì, còn vừa ý một món trong số đó, bây giờ cha hắn đang nghĩ cách gom góp linh tinh. Trên thực tế, số linh thảo này hắn mua là dựa vào thanh danh của Tiểu Lâu Song Ngư, không những được hưởng chiết khấu từ thiên khu và địa khu, mà bảo bồi bán ra còn cao hơn giá thị trường một chút. Du tiểu mặc mơ hồ đoán được việc này có thể liên quan tới đấu giá hội của Hachichu, không bất ngờ, được rồi, vậy ngươi tính đi, xem những thứ này cần bao nhiêu linh tinh. Lúc trước Vũ Thành đã tính qua, bởi vì coi như là lấy vật đổi vật, cũng phải dùng linh tinh để định giá. Tổng cộng là 131 triệu trăm ngàn linh tinh, ta bỏ số lẻ, coi như của các ngươi là 130 triệu linh tinh. Đây cũng là số linh tinh lớn nhất qua tay hắn. Tuy Vũ Thành có chút nghi ngờ liệu Du Tiểu Mặc có thể lấy ra nhiều linh tinh như vậy hay không, hơn nữa còn ngay trước đại hội đấu giá, phải biết cường giả trên thập thần bảng cũng nằm trong danh sách mời. Trước khi Du Tiểu Mặc không biết vị cha hờ của mình là người giàu có nhất đại lục thông thiên, đúng là hắn không lấy ra nổi, nhưng sau ghi gom hết chỗ tiền của Du Quân Kỳ vào túi mình, hắn sẽ nói 130 triệu linh tinh chỉ là chút lòng thành. Du Tiểu Mặc phải dùng hai túi chữ vật mới để hết một ngần ấy linh tinh. Dùng sức mạnh linh hồn đếm linh tinh chỉ mất có mười mấy giây. Sau đó hắn đưa túi chữ vật cho Vũ Thành, "Ngươi xem lại đi." Vũ Thành ngơ ngác đếm xong hai túi linh tinh, vậy mà thanh toán hết trong một lần, thời điểm hắn nhìn về phía Du Tiểu Mặc, ánh mắt như đang nhìn một quả trứng màu vàng. "Về sau còn cần ta để ý giúp ngươi không?" Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ liền gật đầu, có điều hắn không nhờ Vũ Thành mua hết những linh thảo đỉnh cấp đã gặp, hắn nghĩ tới linh thảo mà những đơn thuốc đỉnh cấp kia cần, lúc này viết ra một danh sách khác, đưa cho hắn. vậy nhờ ngươi lưu ý những linh thảo có trong danh sách này ta sẽ thu mua theo giá thị trường theo giá vũ thành mời báo du tiểu mặc liền đoán được vũ thành mua số linh thảo này với giá thấp hơn giá thị trường cho nên câu này của du tiểu mặc tương đương với việc trả tiền công cho vũ thành hắn có thể thu mua thấp hơn giá thị trường bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của hắn vũ thành cũng hiểu ý của du tiểu mặc lập tức cam đoan nhất định sẽ giúp hắn tìm những linh thảo này lúc này vũ thành vẫn chưa biết linh thảo du tiểu mặc liệt kê đều rất khó tìm Bởi vì đa số là linh thảo có cấp bậc khá cao. Tiến họ đi, Vũ Thành lập tức chạy đi tìm cha mình. Bên kia, Du Tiểu mặc quyết định quay về tiêu giao viện xem sao, về thăm học viện chẳng có mấy duyên phận với hắn, có thể ở trong tiêu giao viện nữa hay không, hắn cũng không chắc. Con trai hả, con mà về tiêu giao viện, Du Trấn Thiên sẽ bên ngay. Du Quân Kỳ hiểu rất rõ về tính chất của tiêu giao viện, bên ngoài là bồi dưỡng các loại nhân tài, trên thực tế là phục vụ cho thông thiên điện, cứ 100 năm. Thông Thiên Điện sẽ lựa ra một đám nhân tài ưu tú để đưa vào điện, không ai biết họ sẽ làm gì, hệ số nguy hiểm khá cao, cho nên ông không hy vọng con trai bảo bối của mình sẽ quay lại đó. Dù sao lão cũng sẽ biết, không sớm thì muộn, đúng không? Du Tiểu Mặc nói xong liền nhìn về phía Lang Tiêu, hắn cảm thấy Du Chấn Thiên không có khả năng vừa biết hắn quay về Tiêu Giao Viện đã lập tức tìm tới. Lang Tiêu cân nhắc, gia tộc Xích Huyết chỉ có một cường giả thánh cảnh là Du Chấn Thiên, lão còn là gia chủ. Không thể nào vì một tộc nhân mà đích thân truy bát, nếu không người khác sẽ nghi ngờ Lao có mưu đồ gì đó, cho nên tạm thời vẫn an toàn. Du Quân Kỳ biết rõ con trai rất nghe lời làng tiêu, ông có nói thêm cũng chẳng thể thay đổi ý kiến của hắn, mặc dù có chút mất hứng, nhưng lời làng tiêu nói không sai. Sau khi quyết định quay về tiêu giao viện, bọn hắn lập tức lên đường. Thân phận của Du Quân Kỳ hơi bất thường, hơn nữa ít người từng gặp ông ta, cho nên Du Tiểu Mặc bảo Du Quân Kỳ ở trong tiểu lâu đợi bọn hắn. Lạ mặt cũng có tác dụng của lạ mặt. Tòa kiến trúc quen thuộc đang ở trước mắt. Du tiểu mặc đi tới vài bước đột nhiên đứng xứng lại. Lang tiêu đi tới bên cạnh hắn, nhớ mày gần hương Tỉnh mà e sợ. Du tiểu mặc nói. Tiêu giao viện còn chẳng được coi là nơi dừng chân, hương cái gì mà hương. Thế sao em không đi tiếp? Em đang vật khí. Anh nghĩ mà xem, bây giờ em nổi tiếng như vậy, đợi lát nữa em vào nhất định sẽ có nhiều người dùng ánh mắt sùng bái để nhìn em. Em sợ áp lực quá nhiều. Cho nên phải chuẩn bị trước một chút. Em suy nghĩ nhiều quá. Anh cấm em hả? Lăng tiêu không nói gì nữa. Lúc đi vào, bọn hắn báo tên của mình, quả nhiên đúng ý suy đoán của Du Tiểu Mặc. Những người nhìn họ đều mang vẻ mặt sùng bái. Nhưng mấy người này không nhìn Du Tiểu Mặc, mà là Lăng tiêu, Ngẫu nhiên mới ném cho Du Tiểu Mặc mấy ánh mắt đồng tình. Thấy chưa, ta đã bảo là em suy nghĩ nhiều quá. Thời điểm sắp bước vào cự vô phách, Lăng tiêu đột nhiên quay đầu lại sát một nắm muối trên vết thương của Du Tiểu Mặc. Đánh trúng hồng tâm, Du Tiểu mặc thổ huyết bỏ mình. lang tiêu thắng cuộc, tặng thêm 100 điểm kinh nghiệm, nhẹ nhõm vượt qua thử thách. Chưa đợi bọn hắn đi vào cự vô phách, đột nhiên có mấy người chạy tới từ phía cửa lớn. Đúng là đám tiểu vô tinh, Du Tiểu mặc và lang tiêu bước vào cửa tiêu giao viện đến giờ vẫn chưa tới 10 phút. Vậy mà họ đã nhận được tin tức rồi, tốc độ nhanh quá cơ. Đâu rồi đâu rồi, không phải nói hai người trở về rồi sao. Thiên tâm đẩy đám người qua, nhìn tất cả những người đứng ở cửa. không phát hiện bóng dáng của Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc sờ sờ lên mặt. Thiên tâm đột nhiên nhìn lướt qua hắn, thu ánh mắt lại, tiếp tục tìm người, đến cùng thì người đi đâu rồi. Tiểu vô tinh dở khóc sở cười nhìn cô nàng, chuyển đầu Thiên tâm tới hướng mới nhìn, cách đó không xa chính là Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu, xung quanh gần như không có ai, rõ ràng đến thế kia mà. Du huynh Đệ, cuối cùng thì các ngươi cũng về rồi. Nhan Huy mang vẻ mặt mừng rỡ chạy tới trước mặt họ, khoảng thời gian này có quá nhiều sự việc phát sinh gia tộc xích huyết đang truy nã các người, sao các ngươi không trốn đi? Nếu để họ biết, nhất định sẽ tới bắt các ngươi đó. đại thúc cũng đi tới, cười ấm áp, hoan nghênh các ngươi trở về. thiên tâm rất bất mãn vì lời chào hỏi đầu tiên đã bị nhan huy cướp mất, vội vàng chạy tới đẩy nhan huy ra, bắn như súng liên thanh, du tiểu hắc, à không đúng, bây giờ phải gọi là du tiểu mặc, ngươi làm cho chúng ta chấn động quá đó nha, không ngờ ngươi lại là người của gia tộc xích huyết, chiến tích và những thứ liên quan đến ngươi thật quá trói lọi, quá phong phú. Quá kích thích, ta cũng rất hâm mộ, hay là về sau cho ta đi cùng được.